Trương một lần đối người chơi khảo thí t r ư ơ n g sáu trăm một lần đối người chơi khảo thí ta đã đem cái này nội dung cốt t r u y ệ n làm xong đây chẳng phải là nói ta dũng giả vĩnh viễn đều khó có khả năng lần nữa giải tỏa cái này năng lực đặc thù loại sự tình này không cần a ta hạng này k h á c giả nhiều cũng đều có tình cảm cũng không thể bán lại mua một cái a tuy nói trò chơi này tài khoản bảo đảm giá trị tiền gửi xuất không sai a đúng còn có nội dung cốt t r u y ệ n trở lại như c ũ cùng nội dung cốt t r u y ệ n ôn lại nhanh hy vọng nội dung cốt chuyện ôn lại có thể cứu một cái nhất định phải theo đến a và không ta liền phải đem tất cả nội dung cốt truyện từ đầu tới đôi đánh một lần rất nhiều người chơi đều cùng đinh giảng sư tại đồng dạng tình cảnh từ ra các quân video đến xem dũng giả mong muốn đem một đời năng lực đặc thù cho mang ra trước mắt chỉ có cái này một loại biện pháp một khi nội dung cốt truyện đánh xong năng lực bị thu hồi về sau liền b ĩ n h viễn không có khả năng ra bên ngoài mang theo tuy nói có thể đem mình hào bán nặng hơn nữa mua một cái nhưng dù sao mình hào đều có tình cảm phần lớn người hay là không mua bán bất quá lúc này nội dung cốt truyện trở lại như cũ cùng nội dung cốt truyện ôn lại lại lập công nếu như không có cái hệ thống này các người chơi ngoại trừ mua hào hoặc là một lần nữa luyện bên ngoài thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào nhưng bây giờ nội dung cốt truyện ôn lại có sát xuất ngẫu nhiên đến đoạn này nội dung cốt truyện nếu như ngẫu nhiên đến đương nhiên là tất cả đều vui vẻ nếu như vận khí không tốt một mực theo không đến vậy cũng có thể lựa chọn nội dung cốt truyện trở lại như cũ đem tất cả nội dung cốt truyện từ đầu tới đ u ô i toàn bộ lại qua một lượn bất kể nói thế nào lỡ về sau cũng còn có thể bổ cứu cái này lại để đinh giảng sư trong lòng an tâm không ít thực sự không được còn có thể tìm người khác cậy thuê mà chỉ cần không phải cái gì không thể vãn hồi kết quả liền cũng còn tốt mà ra các u â n cái video này lại còn không có kết thúc nửa trước đoạn hắn kỹ càng giới thiệu cái này một hoặc là nói đặc thù cơ chế phát động phương pháp mà phần sau đoạn thì là lại về tới hắn nghề cũ đ ố i cái này cơ chế cùng t ư ơ n g quan liên nội dung cốt t r u y ể n tiến hành chiều sâu phân tích đây cũng là một loại nào đó dự đoán trước bởi vì phía trước nửa đoạn giảng cụ thể cơ chế thời điểm mưa đạn liền có rất nhiều người xem đưa ra chất vấn làm sao còn có loại này lịch thiên cơ chế a cái này rõ ràng là một lập trình viên chú y đầu không để ý mông đi l ử a cháy tảng đá biết không có thể tuyển không cháy liền có thể lấy tuyển thần kinh a trực tiếp đem dũng giả năng lực cho người chơi không được sao không phải cởi quần đánh g i ắ m lại được đem nội dung cốt truyện nặng chạy một lần ta thật sự lạ phục mặc dù có một ít người chơi phát hiện có thể đem dũng giả kỹ năng đặc thù măng ra thật cao hứng nhưng cũng có rất nhiều người chơi có chút khó chịu bởi vì muốn lại qua một lượt nội dung cốt truyện sẽ rất phiền phước mà ra các quân tự hồ đã sớm dự phán đến mưa đạn phản ứng cũng tại video đến tiếp sau nội dung bên trong tiến hành đầy đủ giải thích rất rõ ràng đây là nghịch thiên đường cố ý thiết kế tốt cơ chế nó cùng trò chơi nội dung cốt truyện làm ậ t thiết phối hợp như vậy cái này chút điểm đáng ngờ nên như thế nào giải thích đâu chúng ta từng cãi đến xem đầu tiên vì sao a dung khối nam thạch ở lửa thời điểm không thể bắt dập tắt về sau lại có thể bắt ta cảm thấy cái này hoàn toàn nói t h ô n g được bởi vì dung khối nam thạch đang thiêu đốt thời điểm là bám vào sâu viêm ma mạnh mẽ hỏa nguyên tố lực loại này lửa cường độ vượt qua dũng giả có khả năng sử dụng băng nguyên tố hoặc là thủy nguyên tố cho nên không cách nào dập tắt cũng không cách nào khống chế nhưng là mà sâu viêm ma lần nữa đang tràn thời điểm sẽ lại lần nữa kích hoạt cái này chút hòn đá mạnh mẽ hỏa nguyên tố lực thế là tại cái này chút hòn đá ghẹn vào thống ngự nữ hoàng trên thân thời điểm mạnh mẽ lửa sẽ cùng mạnh mẽ băng phát sinh hỏa tan phản ứng tạo thành cực cao cơ sở trị số tổn thương cùng bội xuất tổn thương dũng giả ở đây bên trong không cẩn thận đụng phải lúc lại nhận cực cao tổn thương như vậy cái này đ ồ vật đánh bột tạo thành càng cao tổn thương cũng hoàn toàn là hợp tình hợp lý tiếp theo phía chính phủ vì sao a sẽ cố ý thiết kế dạng này một cái cơ chế cũng dùng cái này đến phán định người chơi đến cùng có thể hay không đem một đời năng lực đặc thù mang ra nội dung cốt truyện hình thức đâu rất nhiều người chơi cảm thấy đây là phía chính phủ cố ý tại làm người buồn ôn ta lại cảm thấy không phải như vậy bởi vì điều này hiển nhiên là đối người chơi một lần khảo thí không chỉ có khảo sát người chơi đối dũng giả thủ pháp đặc biệt cùng nguyên tố phản ứng cơ chế hiểu rõ trình độ còn khảo sát người chơi đối nội dung cốt truyện lý giải chuẩn xác hơn mà nói đây xem như một cái chứng màu cho dù không phát động cũng không đến mức dẫn đến trò chơi chơi không được càng nhiều là một loại tỉnh hoài bên trên thỏa mãn nghe lấy ra các quân giải thích đinh giảng sư lông mày dần dần r n ra thật đừng nói càng nghe càng là cảm thấy thật là có điểm đạo lý đầu tiên rõ ràng một điểm dũng giả vĩnh cựu kích hoạt cái này chút năng lực đặc thù có hay không đối người chơi trò chơi trải nghiệm có cái gì trên căn bản tăng lên hoặc thay đổi kỳ thật sẽ không tuy nói dũng giả có thể tại trên đại thế giới tiếp tục sử dụng trên trời rơi xuống chính nghĩa các loại cách chơi nhưng chính như trước đó nâng lên qua loại này cách chơi tổn thương trị số kỳ thật cũng không cao tại trên đại thế giới nhiều lắm là với tư cách một loại kiếm việc cách chơi tồn tại đối với người chơi tới nói cho dù kích hoạt lên loại mô thức này khả năng cũng liền mới mẹ như vậy hai ba ngày thậm chí chỉ có thể mới mẹ mấy giờ rất nhanh liền lại sẽ trở lại kiểu cũ cách chơi đi lên cho nên chính như ra các c o n nói cái này cách chơi càng giống là một loại nào đó t r ứ n g màu mà không phải cường độ rất cao tiến giai cách chơi như vậy vì sao a cái này chứng m à u nhất định phải dùng dạng này khắc nghiệt phương thức đến kích hoạt đâu bởi vì đây là đối với người chơi một lần khảo thí một lần liên quan tới nguyên tố phản ứng lý giải khảo thí tại nội dung cốt truyện bên trong người chơi đóng vai là thế hệ này dũng giả m à thế hệ này dũng giả tại vừa mới bắt đầu chỉ có thể khống chế đơn nhất nguyên tố lực đi l ư ợ t cựu quốc kích hoạt tất cả nguyên tố lực về sau mới thành công thu được cùng trước đây dũng giả cùng khoản năng lực giả thiết tại cuối cùng trong chiến đấu người chơi cũng không ý thức được dung khối nam thạch có thể đem ra đối thống ngự nữ hoàng đặc công vậy đã nói rõ người chơi đối với bộ này cơ chế lý giải rất nông cạn dũng giả chỉ có nguyên tố lực nhưng không có tướng xứng đôi trí thông minh dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể ngoài định mức tiêu hao đại lượng nguyên tố lực đến chiến thắng quân địch nhưng nếu như dũng giả có ý thức gậy ông đập l ư n g ông gậy ông đập l ư n g ông chú ý tới có thể lợi dụng đặc thù cơ chế dùng sâu viêm ma dung khối nam h thạch đến công kích thống ngự nữ hoàng vậy đã nói rõ người chơi đóng vai dũng giả không chỉ có lấy cùng trước đây dũng giả nguyên tố lực còn có đồng dạng chiến đấu trí tuệ thế là liền có thể lấy nhẹ vốn xử lý cuối cùng một cũng đem loại này đặc thù nguyên tố lực cơ chế bảo lưu lại đến như vậy dùng dung khối nam thạch có thể trực tiếp dây mất thống ngự nữ ho nhảy qua bột nhị tam giai đoạn cái này hợp lý sao chật nhìn không hợp lý nhưng từ nội dung cốt truyện nhìn lại nhưng lại không hiểu có thể giải thích k h ô n g bởi vì tại cuối cùng chiến quá trình bên trong t h ấ u ngự nữ hoàng cùng sâu viêm ma đã biến thành chiều sâu buộc chặt quan hệ hai cái này b ộ t là cùng hưởng hp u trong trò chơi biểu hiện thanh máu kỳ thật cũng không phải là bột toàn bộ thanh máu dùng thông thường phương pháp đến đánh thời điểm đánh xong trong màn hình biểu hiện thanh máu bột liền sẽ tiến vào giai đoạn hai nhưng bởi vì dung khối nham thạch tạo thành đặc thù nguyên tố phản ứng hiệu quả tổn thương quá cao trực tiếp đánh hụt bột toàn bộ thanh máu cho nên hai cái một căn bản chưa kịp tiến vào giai đoạn hai liền bị nháy mắt giết tự nhiên cũng liền sẽ không phát động giai đoạn thứ ba kết toán cơ chế thu hồi dũng giả trạng thái đặc thù ngoài ra phía chính phủ cố ý đối cái này một cơ chế làm dầu diếm ví dụ như để thiêu đốt trạng thái dung khối nham thạch biến thành không thể chọn chúng trạng thái lại hoặc là cố ý đem toàn bộ thao tác cửa sổ kỳ thiết kế đến rất ngắn chỉ có vài giây đồng hồ nhưng cái này cũng có thể hiểu thành đối với dũng giả một loại khảo nghiệm ngươi đến cùng là chỉ có nguyên tố lực vẫn là đồng thời có cực kỳ nhạy cảm chiến đấu khíu rắc cùng đối nguyên tố lực cơ chế đầy đủ lý giải cái này đem quyết định ngươi là có hay không chân chính đạt đến trước đây dũng giả hoàn cảnh nếu như ngươi có thể siêu việt bản thân như vậy ngươi du lịch cứu quốc nắm giữ toàn bộ nguyên tố lực chứng minh mình đã đạt tới trước đây truyền thuyết dũng giả cảnh giới nếu như ngươi làm không được vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi xác thực chỉ xứng làm camera về sau cũng vẫn là tiếp tục làm camera a xem hết video đinh giảng sư nhữ mày dần dần triển khai thật đúng là có thể giải thích đến không được thôi ta tỉnh lại ta xác thực không phải một cái ưu tú dũng giả nhìn xem cái này một kỳ nội dung cốt truyện ôn lại có thể hay không vừa v ẫ n theo đến đoạn này nội dung chính tuyến đi nếu như theo không đến vậy liền đành phải đem nội dung cốt truyện trở lại như cũ một cái một lần nữa trải nghiệm một cái dũng giả mưu trí lịch trình nhiều khi trò chơi cơ chế không thay đổi vẫn là như vậy phiền phức nhưng nếu như kết hợp nội dung cốt truyện cho ra một cái tương đối giải thích hợp lý các người chơi liền không c ó khó như vậy tiếp nhận trước đó xác thực cảm thấy cái này nội dung chính tuyến đại chiến tiêu chút gì mặc dù trang diện rất lớn đặc hiệu rất đủ một cơ chế cũng đầy đủ phức tạp nhưng dũng giả chỉ có thể từ bỏ mình năng lực đặc thù tiêu hao đại lượng nguyên tố lực đến giải quyết vấn đề nhiều ít vẫn là để các người chơi có chút khó chịu mà bây giờ các người chơi xem như phát hiện một loại khác kết cục hơn nữa còn không hiểu cùng trước đó nội dung cốt truyện cho hô ứng lên mặc dù vẫn có chút phiền phức đi nhưng không hiểu trong lòng đất dễ chịu nhiều liền coi nó là làm một cái khá là phiền thoái thành tựu i hoặc là t r ứ n g màu hoàn thành về sau cũng vẫn là sẽ rất có cảm giác thành tựu i về phần đây rốt cuộc là cơ chế vẫn là bụt cái này không nói nhầm à khẳng định là cơ chế a ai muốn cảm thấy lần này vẫn là bụt tất cả đều là t r ư n g hợp đây tuyệt đối là trí lực có chút vấn đề tại điểm này bên trên trên mạng bụt phái cùng cơ chế phái ngược lại là hiếm thấy đạt thành nhất trí cho dù là cực đoan nhất bụt phái cũng rất khó kiên trì giữ vững được ban đêm l ý lí mặt đen lên song đôi ngựa đơn giản muốn chọc g i ậ n đến phóng lên t ậ n trời cố phạm ngươi chớ cùng ta nói lần này vẫn là bụt ta ai muốn cảm thấy lần này vẫn là bụt tất cả đều là trùng hợp đây tuyệt đối là trí lực có chút vấn đề ta thoạt nhìn như là trí lực có vấn đề sao a qua nét mặt của l ý lí đến xem nàng hiện tại rất tức giận phi thường sinh khí cái này cũng không kỳ quái dù sao lần này một đúng là lộ ra có chút quá cưỡng ép coi như cố phàm lại thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo lại thế nào từ dấu hiệu tầng dưới chót nguyên lý đi phân tích cũng đều rất khó giải thích được bất quá cố phàm cũng là không h o à n g hốt mặc dù biểu hiện trên mặt cực kỳ nghiêm túc trên thực tế nội tâm lại cực kỳ lòng dù sao cũng không phải hắn làm có gì có thể hoảng cho dù có nổi đó cũng là lá gan đế nổi ly tổng người đ ừ n g n ổ i ta tới trước tổng hợp phân tích một chút phân tích xong về sau chúng ta lại đi tìm lá gan đế khởi binh họ tội giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương ra từ t r ư ớ c chương sáu trăm linh một ra từ chức ly ly gật đầu cũng tốt chuẩn bị đầy đủ lại đi tìm lá gan đế khởi binh h ỏ i tội nhìn xem đến lúc đó hắn còn thế nào ngụy biện nói xong nàng nghiêm túc nhìn xem cố phàm trước mặt màn ảnh máy vi tính chuẩn bị bắt đầu siêu tần đầu góc mình cố phàm vừa muốn mở miệng ly ly t ự h ồ i lại nghĩ tới cái gì nói ra chờ một chút cố phàm không hiểu khẩn trương thế nào ly tổng ly ly đề nghị như vậy đi chúng ta trước diễn thử một cái giả thiết ngươi bây giờ liền là lá gan đế mà ta phải chịu trách nhiệm chất vấn ngươi nghĩ biện pháp n g ụ biện cuối cùng coi ngươi á khẩu không trả lời được thời điểm ta không sai biệt lắm cũng liền chuẩn bị xong đến lúc đó lại đi chất vấn lá gan đế nhất định khiến hắn tâm phục khẩu phục cố phàm lông mày níu lại cái này không ổn đâu ly tổng ta không có làm qua nội ứng không có ngụy biện kinh nghiệm a ly ly mặt tối sầm ngươi không sai biệt lắm được a đừng ép ta báo nổi a để ngươi ngụy biện ngươi liền ngụy biện cái nào nhiều lời như vậy cố phàm gật đầu tốt à vậy ta trước đó tuyên bố ta chỉ là tại phòng đoán lá gan đến ó i thế nào à điều này cùng ta ý nghĩ của mình không hề có một chút quan hệ ly ly không kiên nhẫn khoát tay á o biết, biết tốt vấn đề thứ nhất ngươi hoàn toàn có thể không tại nội dung cốt truyện bên trong gia nhập trước đây r ũ n g i ả kỹ năng đặc thù cái này cơ chế tại sao phải thêm cố phà mở ra thiết kế bản thảo ly tổng đây là ngươi yêu cầu ngươi cảm thấy đem chức làm phong phú hệ thống chặt thành đơn giản nguyên tố phản ứng hệ thống có thể rất tốt thu thập người chơi tâm tình tiêu cực đồng thời tại khảo nghiệm kỳ ở giữa cái ý tưởng này xác thực đạt được nghiệm chứng cho nên vì phòng ngừa người chơi tại sau một thời gian ngắn quên mất điều này ngươi quyết định tại nội dung cốt truyện chung hậu kỳ để người chơi ôn lại chức làm phong phú hệ thống cũng ở ngươi chơi đơn giản thoải mái qua sau liền cầm rơi dạng này liền có thể ngoài định mức kiếm lấy một đợt tâm tình tiêu cực từ kết quả nhìn lại n g ư ơ i kế hoạch cực kỳ thành công lý l ị c mặt đen lên nhưng ta yêu cầu là qua hết nội dung cốt truyện về sau năng lực này nhất định phải thu hồi vì sao a không có thu hồi cố phạm giải thích nói bởi vì cái này thu hồi cơ chế vốn là lấy giai đoạn thứ ba đi ngang qua sân khấu vì phán định người chơi dùng thủ pháp đặc biệt tại giai đoạn thứ nhất liền thông qua chế tạo c h ả n ra tổn thương dây mất bút dẫn đến trò chơi cơ chế nhảy qua thứ hai giai đoạn thứ ba sau đó cái này thu về cơ chế không có bình thường có hiệu lực liền biến thành hiện tại bộ dạng này càng thêm sinh khí thế nhưng là n g ư ơ i rõ ràng có rất nhiều biện pháp có thể tránh cho loại này được trí vụ ví dụ như n g ư ơ i có thể đem một ba cái giai đoạn hp ra lại hoặc là tại tiếp nhận nhất định tổn thương về sau liền lập tức k hóa máu còn có đơn giản nhất biện pháp liền là đường dùng giai đoạn thứ ba kết toán đến với tư cách cấm rơi chức năng này t h i ế t điểm mà là chỉ cần nhân vật rời đi nội dung cốt truyện cảnh tượng liền trực tiếp cấm rơi đây không phải đều có thể rất tốt giải quyết vấn đề này sao đang tại đóng vai là gan đế cố p h ẳ n trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được â n là ta lúc ấy không nghĩ tới lý lý trong nháy mắt nội trận lôi đ ỉ n h ngươi đừng đem ta làm lớn g ẩn a như thế sức s ẹ o lấy cớ đều đi ra cố phàm đúng tay l ý tổng ta là tại đóng vai lá gan đê a hiện tại loại tình huống này ta xác thực nghĩ không ra muốn làm sao giải thích lý lý thoáng bình phục tâm tình tốt vậy ta lại hỏi ngươi vì sao a trên mặt đất dung khối nam h thạch sẽ đối với thống ngự nữ hoàng tạo thành quá lượng tổn thương lại vì sao a người chơi có thể bắt cái này chút hòn đá còn có vì sao a hai cái bột tại chuyển đổi thời điểm toàn bộ quá trình g i i đến mấy giây nếu như hai cái này bột là trong nháy mắt chuyển đổi không phải cũng liền không có cái vấn đề này sao cố phàng ho nhẹ hai tiếng miễn cưỡng giải thích nói dựa theo chúng ta chương trình phương pháp sáng tác trên mặt đất dung khối nham thạch tự mang mạnh mẽ lửa hiệu quả dạng này liền sẽ cùng cảnh tượng bên trong băng vũ phát sinh hòa tan phản ứng cứ như vậy cái này chút hòn đá trên mặt đất không thể bắt lấy liền biến thành bẫy rập người chơi đạp lên liền sẽ tốc độ ánh sáng mất máu cái này tăng lên chiến đấu độ khó đồng thời cũng càng có lợi cho thu thập người chơi tâm tình tiêu cực nhưng là mạnh mẽ lựa trạng thái hòn đá cùng không lựa trạng thái hòn đá bọn chúng trên bản chất là hai loại không đồng đạo cũ mà không gợi ý có thể chọn bên trong cùng tầng dưới chốt không thể chọn chúng hai chức năng này vừa lúc là khác biệt lập trình viên làm rất rõ ràng cái sau chức năng này tại quy hoạch thời điểm không cẩn thận đã bỏ sót cho nên lập trình viên liền không có làm sau đó khảo thí thời điểm cũng vừa thật là không có đo đi ra về phần b ộ t hoán đổi yêu cầu thời gian đây không phải vì tốt hơn hình tượng biểu hiện đ ư ợ c mà thống ngự nữ hoàng đăng tràng thời điểm cảnh vật t r u n g quanh sẽ chậm rãi từ nóng bỏng biến thành cực hàn trên bầu trời bắt đầu bên dưới băng v ũ thống ngự nữ hoàng thân thể cũng tại hàn băng bên trong dần dần hiện ra quá trình này liền là phải dùng vài giây đồng hồ bày ra mới phù hợp bột b ứ c cách a bằng không giống tiểu quái dắt băng một cái liền đổi mới khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái l i l y khoe miệng có chút c ó rúm nàng đã tiến vào độ cao hầm ấm trạng thái vậy ngươi hoàn toàn có thể làm thành bột đ ă n g chẳng vài giây đồng hồ là vô địch trạng thái a cố phạm nhất thời ngại lời cái này xác thực nhưng là khóa máu loại chuyện này cuối cùng vẫn là quá mạnh mẽ không đủ mật mà với lại bột hp ngay từ đầu liền định rất cao rất không có khả năng sẽ bị người chơi dây mất cho nên liền không có nghĩ đến muốn làm loại này hạn chế l i lì mặt đen lên lại là vừa vặn không nghĩ tới mỗi lần đều là vừa vặn kém như vậy một chút nơi này vừa vặn không nghĩ tới nơi đó vừa vặn không nghĩ tới sau đó toàn bộ cùng tiến tới liền làm ra nghiêm trọng như vậy bút thậm chí các người chơi đều không cảm thấy đây là bút đều cảm thấy là cố ý ngươi nói ngươi còn có thể làm sao ngụy biện cố phàm đã không phản đối đành phải gấu nhỏ b u ô n g tay vậy ta còn có thể nói thế nào nha không nghĩ tới liền là không nghĩ tới à. l i lì thừ lạnh một tiếng t ố t không phản đối liền tốt tóm lại trong lòng ta đã nắm chắc lá gan đế tuyệt đối có vấn đề mười thành thậm chí chín thành có vấn đề cố phàm chỉ có thể gật đầu ly tổng anh minh hắn cũng xác thực tìm không thấy cái gì quá tốt giải bây biện pháp với lại cho dù nghĩ đến lúc này cũng không nên sử dụng chỉ có thể trước phụ họa l i l i t về sau sẽ như thế nào vậy liền nhìn lá gan đế có hay không sớm nghĩ kỹ cái khác việc cớ l i l i t trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu đi cố phàm chúng ta đi tìm lá gan đế khởi binh hỏi tội trước đó một đoạn thời gian rất dài l i l i t đều điệu xịu điệu xịu thậm chí đều không thế nào xuất hiện nguyên nhân rất đơn giản truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai không ngừng bạo lôi thu thập được tâm tình tiêu cực không ngừng giảm bớt mỗi lần đều cho lì lì hoàn toàn mới bạo kích nhưng hết lần này tới lần khác còn không có bất luận cái gì một xuất hiện cái này rất khó chịu theo lý lít truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai mỗi một lần lật xe trên cơ bản đều cùng lập trình viên không quan hệ mà chỉ cùng với nàng ban đầu thiết kế có quan hệ bất luận là áo thẻ vẫn là nội dung cốt truyện lại hoặc là cái khác lung ta lung tung đồ vật căn nguyên bên trên đều là bởi vì nàng ban đầu thiết kế chú ý đầu không để ý mông cái này nổi nàng là thật một điểm đều vung không đi ra chỉ có thể mình yên lặng tiếp nhận cái này có thể không điệu xỉu sao nguyên bản lý lịch đều tuyệt vọng coi là truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai đ ê m sẽ trở thành thứ nhất h o à n hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bút nhưng cuối cùng vẫn là thảm bại trò chơi cái này khiến nàng đối với mình sinh ra hoàn toàn chất vấn cũng may chờ tới bây giờ bụt rốt cuộc xuất hiện hơn nữa còn là rõ ràng như thế như thế nhược t r í bút nàng phất vất trong nháy mắt tìm được một cái cửa ra có thể quan minh chính đại đi tìm lá gan đế khởi binh h ỏ i tội lý lịch mang theo cố phản sôi động thẳng hướng lá gan đế chỗ biệt thự kết quả tiến vào biệt thự phát hiện lá gan đế đang ngồi ở phòng khách lớn bên trong nhàn nhã xem tv lá gan đế lí lí một cái điểm danh lá gan đế vội vàng đứng lên ly tổng ngọn gió nào thổi ngươi tới mời ngồi ta liền không ngồi ta lần này tới làm u ố n hỏi ngươi truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai mới nhất cái kia bột đến cùng là chuyện gì xảy ra người chơi có thể đem chức làm dũng giả hình thức đưa đến đại thế giới nghiêm trọng như vậy bột đến cùng là thế nào xuất hiện lí lí khí thế ù n g hộ trừng mắt lá gan đế lúc này trong óc nàng nhanh chóng trải qua củng cố phản đối sổ sách bất luận lá gan đế dùng dạng gì lý do giải bây nàng đều có lòng tin tìm tới đối ứng hoàn mỹ giải pháp t r i để đánh tan lá gan đế phòng ngự l á gan đế thở dài ai ly tổng trách ta ta không nghĩ tới lí lít đều sửng sốt làm sao lại tiến nhanh đến ta không nghĩ tới câu bình thường tới nói không phải là t r ư ớ c phân tích tầng dưới chót dấu hiệu lại tìm thiết kế lỗ thủng sau đó chơi một chút chữ viết trò chơi cuối cùng thực sự tìm không thấy lý do khác mới dùng ta không nghĩ tới đến qua loa tắt trách sao người chuyện gì xảy ra phía trước cái kia chút trình tự liền đều tóm tắt cái này khiến lít l lại nao có chút c h ậ m mạch bất quá nàng rất nhanh cả giận nói đơn giản như vậy chuyện không nghĩ tới ngươi cho ta là ngóc sao ngươi cảm thấy ta sẽ tin lá gan đế b u ô n g tay ly tổng người không tin ta cũng không có cách nào a ta là thường dân không phải chuyên nghiệp nhà thiết kế trò chơi a là một cái bị bởi con vịt bên trên khung người qua đường ta tại chế tác trò chơi quá trình bên trong xuất hiện một chút cấp thấp sai lầm cùng sơ hở chẳng lẽ là rất kỳ quái chuyện sao không xuất hiện mới không bình thường a lúc trước quý công ty mời ta tới thời điểm ta liên tục chối tử nói ta năng lực hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm được chủ trù ở trước quý công ty là nói thế nào nói để cho ta b u ô n g tay ra lớn mật làm coi như thật xảy ra vấn đề gì cũng không phải là ta cái này t â n thủ trách nhiệm ta coi lời đó là thật ta lí lí nhất thời nghẹt lời ngươi thế nhưng năng lực không đủ cùng cố ý làm phá hư đó là có bản chất khác nhau lá gan đế cực kỳ thản nhiên ta cũng không có cố ý làm phá hư a t ừ kết quả nhìn lại cái này buồn xuất hiện không phải tăng lên người chơi trò chơi trải nghiệm sao này làm sao có thể xem như phá hư đâu lí lí khỏe miệng có chút có rúm lúc này lá gan đế trên mặt t ự a hồ liền biết ra liền là cố ý thế nào mấy chữ này đơn giản không nên quá càng rằng ỡ nhưng mà nàng vừa định tiếp tục báo nổi liền nhìn thấy lá gan đế tiện tay từ dưới bản trà mắt xuất ra một phần văn bản tài liệu ai đương nhiên ta cũng biết rõ trò chơi xuất hiện mút ta cái này chủ chủ hạch cũng là khó từ tội lỗi cho nên ngày hôm qua ta đã làm xong rời chức thủ tục tóm lại ta hiện tại đã không phải là trò chơi n g h ị c h thiên đường chủ chủ hạch li li cứng đ ở ai phê chuẩn lá gan đế ho nhẹ hai tiếng li tổng ta cần cho ngài phổ cập khoa học một cái kiến thức luật pháp người lao động đưa ra rời chức cũng không cần ai phê chuẩn chỉ cần sớm ba mươi ngày lấy văn bản hình thức báo tin dùng người đơn ị liền có thể giải trừ lao động hợp đồng cho nên quỹ công ty bộ tài nguyên nhân lực cửa cũng biết ép ở lại ta là không dùng tại xác định ta thái độ kiên quyết về sau liền phối hợp ta xong xuôi rời trước thủ tục tóm lại ta hiện tại cùng trò chơi n ị c h thiên đường đã không có bất kỳ quan hệ gì lại không nghĩ rằng lá gan đế trực tiếp liền thoải mái thừa nhận không sai chính là ta làm ta không nghĩ tới làm sao a người không tin người muốn tin hay không dù sao ra từ t r ư ớ c rất có một loại vì huynh đệ c o n toàn bộ nổi sau đó tiêu sái chạy trốn phong vắng v ề phần nói cái gì tự nhận lỗi từ t r ư ớ c đó là đương nhiên là hồ x ả đàn bởi vì lá gan đế lúc đầu cũng liền chỉ tính toán làm cái này một trò chơi mà thôi mặc kệ trò chơi này thành hoặc là không thành hắn cũng không tính lưu tại nịch thiên đường thống chi hắn với tư cách cái này trò chơi chủ chu hạch chỉ là một năm này tiền thưởng thu nhập cũng đủ để cho hắn kiếm được đầy bồn đầy bát t à i phú tự do kế tiếp còn lưu tại đây là không phải nơi làm gì đương nhiên là trở về tiếp tục làm mình t i ể u chủ c h u y ê n bá thưởng thụ sinh hoạt cho nên đối với lý lịch phẫn nộ lá gan đế không có chút nào để ý lý lịch thí thức được mình sai với lại sai đến rất không hợp t h ó i thưởng rất rõ ràng lá gan đế cùng cố p h ạ m lại hoặc là cùng n ị c h thiên đường cái k h á c nhân viên đều hoàn toàn khác biệt cố p h ạ m cùng lý lịch gia hạn kế ước đương nhiên muốn bạn sự cẩn thận cái khắc nhân viên mong muốn tiếp tục tại n ị c h thiên đường làm việc bao nhiêu cũng muốn ngụy trang một chút tìm xem lấy cớ hoặc là thử nghiệm buôn nổi duy chỉ có lá gan đế hắn đã không có ký khế ư ớ c cũng không có ý định tại n ị c h thiên đường tiếp tục làm tiếp tự nhiên cũng liền biến thành vô địch trạng thái với lại lá gan đế tại trước khi đi rõ ràng là hạ quyết tâm đem nổi mình toàn bộ g ó n g nếu như hắn đem chương trình hoặc là khảo thí b á n đi đ á n h bắt một cái trách nhiệm có lẽ việc này còn có tiếp tục c á c h ra kéo xuống dưới không gian nhưng lá gan đế không có hắn chỉ là không nói sau đó một mình gánh chịu tạm biệt ly tổng cố tổng lá gan đế trở lại gian phòng của mình mang lên đã sớm thu thập xong dương hành lý sau đó tiêu sái rời đi l ý lí trừng lớn hai mắt đưa mắt nhìn lá gan đế lên gọi xe trực tuyến sau đó xong đôi ngựa trong nháy mắt tiêu nhịu xuống toàn bộ người đều hiệu xịu nàng ngồi ở trên ghế s a lon rơi vào t r ầ m tư cố phàm có chút khó kéo căng nhưng lúc này cũng không nên nói cái gì chỉ có thể yên lặng ở một bên chờ đợi một lát sau về sau l ý lí tựa hồ cuối cùng là từ lần đả kích này bên trong khôi phục lại nhìn về phía cố phàm ta quyết định cố phàm người bây giờ lập tức đi đón tay n ị c h thiên hành khai phát làm việc lập tức lập tức cố phàm có chút ngoài ý mới ta li li gật đầu đúng lần này lịch tiên hành vẫn là từ ngươi đến hoàn thành cuối cùng kết thúc công việc làm việc cố phàm khẽ lắc đầu biểu lộ có chút kháng cự ly tổng cái này không tốt lắm đâu lịch tiên hành đến bây giờ đã khai phát hơn phân nửa năm đều đã tiến vào giai đoạn kết thúc ta vốn là một mực đều không tham dự trò chơi này khai phát hiện tại đột nhiên chạy tới hái quả đảo cái này thích hợp sao li li biểu lộ kiên quyết ta hỏa giải vừa liền thích hợp cố phàm thấy mình cố chấp bất quán à n g cũng chỉ đành gật đầu được tôi vậy ta ngày mai đi xem một chút hạng mục này tình huống cụ thể rất rõ ràng lá gan đế đột nhiên chạy trốn cho lý lịch tạo thành cực lớn trùng kích nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề cái kia chính là lá gan đế hành động này đúng vô cùng có khả năng tại bên trong lịch thiên đường bị bắt trước nguyên bản lý lịch coi là đem lá gan đế chiêu tiến lịch thiên đường liền có thể lấy tùy tiền nắm hiện tại mới phát hiện mình hoàn toàn muốn xóa bổ mặc dù tại ban đầu truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai phong bình thật không tốt lá gan đế cũng tại trên mạng biến thành rùa đen rút đầu nhưng rất rõ ràng lá gan đế cũng không có an phận thủ thường mà là bắt đầu lén lút kế hoạch ở trong game dở trò mà theo trò chơi phong bình chuyển biến tốt đẹp lá gan đế quả thực là lựa tê không chỉ có với tư cách truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai chủ t r ù hạch đã kiếm được rất nhiều thanh danh còn có không hợp thói thường chia giúp hắn trực tiếp tài phú tự do cho nên lá gan đế chạy trốn thời điểm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng cũng không có bất cứ chút do dự nào đều lừa nhiều tiền như vậy còn không chạy các loại cái gì cái này tràn đầy đô thị chuyện lạ kỳ phái công ty thêm ta một giây đồng hồ đều không tiếp tục chờ nữa mà nghịch thiên đường cái khác nhân v i đâu trải qua nhiều như vậy trò chơi bọn hắn kiếm được không có chút nào ít nhất là cái kia chút đảm nhiệm mấu chốt cương vị nhân viên có thể là chủ tru h ạ c h chương trình xử lý chính phát huy tác dụng nhân viên t ừ n g cái đều có tiền đến cực kỳ nếu như là trước đó bọn hắn vì bảo vệ tại lịch thiên đường làm việc có lẽ sẽ còn bằng mặt không bằng lòng ngoan ngoan nghe lời nhưng bây giờ mặc kệ là chủ động chạy trốn vẫn là bị khai trừ bọn hắn đều đã không quan trọng dù sao kiếm tiền đều đủ kiếp sau bỏ ra dưới loại tình huống này bọn hắn còn đáng giá tín nhiệm sao hoàn toàn không đáng l ư ợ n quanh một vòng tròn li li phát hiện trước mắt vẫn thật là chỉ có cố p h ẳ n một cái người tương đối đáng giá tín nhiệm dù sao cố p h ạ m coi như có tiền nữa bản thân hắn cũng nhận khế ước hạn chế là lý lịch chân chính có thể nắm người tại ý thức đến điểm này về sau lý lịch vội vàng để cố p h ạ m đi đón tay lịch thiên hành đến tiếp sau khai phát cùng kết thúc công việc làm việc mặc dù tất cả lịch thiên đường nhân viên đều hư hư thực thực nội ứng nhưng lý lịch vẫn là muốn tìm một cái tương đối tốt lắm dù là khả năng này chỉ là một loại ảo giác cố p h ạ m thử thăm dò hỏi cái kia l ý tổng ngươi liền không sợ ta thời gian rất lâu không khai phá trò chơi ngựa tay dẫn đến một chút tình h u ố n ngoài ý muốn phát sinh sao lý l ị c hít mắt sẽ không dùng ngươi thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người ta luôn luôn là cái thông tình đạt lý tốt lãnh đạo điểm này ngươi yên tâm liền là lại nói n g ư ờ thiên hành nội tình rất tốt ta đối trò chơi này thiết kế phương án vô cùng tin tưởng ngươi chỉ cần khác cố ý làm phá hư đâu ra đ ấ y dựa theo chúng ta ban đầu thiết cơ cấu nghĩ đem hiện nay có dấu hiệu từ đầu tới đôi vớt một l ư ợ n g đó phải là ổn cố phàm cảm thấy lý lịch lời nói này thật sự là d á n h điểm quá nhiều hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu nó ô lên cuối cùng ngàn vạn lời nói vẫn là rót thành một câu tốt l ý tổng ta nhất định cố gắng chờ lý l ị c rời đi về sau cố phạm tại trên máy vi tính mở g i a n g lịch thiên hành thiết kế văn kiện lại lần nữa qua một lượt hạng mục này tại mấy tháng trước liền đã đã được duyệt trên cơ bản là tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai lò dìn không lâu về sau liền đã tiến vào khai phát trạng thái về phần cái trò chơi này ý tưởng nha đương nhiên cũng là lì lịch cung cấp bất quá người khác tại trò chơi cụ thể cách chơi thiết kế bên trên cũng là xem như hợp mưu hợp sức cấp ra không ít tính kiến thiết ý kiến lúc ấy cảnh tượng không sai biệt lắm là như thế này liên quan tới tiếp theo khoản trò chơi ta đã có một cái rất tuyệt ý tưởng chỉ bất quá cụ thể chi tiết vẫn là cần cùng mọi người thương thảo một cái lý lịch biểu hiện được thỏa t h u ê mãn nguyện lúc này truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai vừa mới lọ dìn không bao lâu lý lịch còn chưa không biết nó tương lai sẽ trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc t r ở cho nên tâm tình vẫn tương đối tốt huống chi từ ý tưởng đến xem lịch tiên hành đúng là một cái đáng giá ký thắc kỳ vọng trò chơi lá gan đế cẩn thận từng ly từng t í hỏi cái gì ý tưởng lúc này hắn còn chưa không xác định truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai cụ thể có thể lừa bao nhiêu tiền cho nên trong công ty ở vào cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế trạng thái tật h ả năng để lý l ị c không chú ý hắn tính nguy hại ta muốn làm tiêu kim trò chơi t i ê u kim trị số trò chơi bày to thắng trò chơi ly ly thánh mắt bên trong tràn ngập tự tin cố phàm trầm mặt một lát hỏi nhưng là ly tổng trước đó chúng ta một mực không làm loại trò chơi này không phải là bởi vì ích lợi không tốt lắm không chê sao ly ly khoát tay háo đương nhiên là bởi vì kỹ thuật tăng lên ta thiết kế lý niệm cũng tiến bộ ai nha tóm lại ngươi đừng hỏi nhiều ta nói có thể làm liền là có thể làm cố phàm nhẹ gật đầu không nói thêm nữa lá gan đế ở bên cạnh nghe được có chút choáng không biết rõ hai người này là có ý gì bất quá cũng không có quá để ý dù sao loại này kỳ quái chuyện tại bên trong n ị c h thiên đường cũng không hiếm thấy nhất là dính đến ly tổng thời điểm lúc trước lịch thiên đường nghiêm chỉnh mà nói cũng không có làm qua chân chính k h ạ i to thắng trò chơi đơn giản tới nói liền là tiêu kim liền có thể mạnh lên bán trị số trò chơi vì sao a không làm đâu bởi vì loại trò chơi này tâm tình tiêu cực thu thập cơ chế tương đối phức tạp lý lị cho rằng phong hiểm rất lớn không dễ khống chế cho nên không có làm tiêu kim mạnh lên trị số trò chơi tuy nói bị vô số người chơi thống mạn nhưng như c ũ rất có thị trường thậm chí tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài cơ hồ trở thành trên thị trường ép đem cùng demo ngài chủ lưu cái này từ khía cạnh chứng minh loại này trò chơi có đặc thù đất a i dựa theo lý ly phân tích loại này trò chơi trên thực tế là một loại điển hình kim tự tháp kết cấu trên cùng ngọn tháp là một nắm siêu cấp khác lão bọn hắn ở trong game tiêu kim thu hoạch được trị số một cái người liền có thể điền c u ồ n g sát người đ i ê n c u ồ n g cắt cỏ cho nên bọn hắn tại cái này trong trò chơi thu hoạch được chính diện cảm xúc giá trị có thể là cái khác trong trò chơi thu hoạch được chính diện cảm xúc hàng trăm hàng ngàn lần mà dưới cùng nền tháp thì là rất nhiều không khác hoặc là hơi khác người chơi bọn hắn ở trong game trên cơ bản là sung làm tầng dưới chót phá hôi dựa vào cực hạn lá gan cùng từng điểm âu miễn cưỡng đuổi theo bên trong khắc người chơi góc chân gặp được siêu cấp khắc lão vậy cũng chỉ có bị ngăn ở điểm phục sinh giết mạng nhưng là không khắc hoặc là hơi khắc người chơi chưa chắc có thể sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực bởi vì bọn hắn đối với mình tình cảnh có sung túc tâm lý mong muốn bị khắc lao giết cũng sẽ không phá phỏng ngược lại tập mãi thành thói quen mà những trò chơi này những người thiết kế cũng biết nghị trăm phương ngàn kế tận khả năng cân bằng không khắc người chơi trò chơi trải nghiệm dù sao cái này chút không khắc người chơi bản thân xem như định cấp khắc lao trò chơi trải nghiệm nếu như bọn hắn toàn bộ chạy khắc lão cũng liền không chơi được cho nên tại loại này động thái cân bằng tình huống dưới cho dù là tiêu kim liền có thể mạnh lên trò chơi chỉnh thể cảm xúc sản xuất cũng là chính thậm chí một chút có thể đem đỉnh cấp khắc lão cùng không khắc người chơi cảm thụ cân bằng đến tương đối tốt trò chơi còn có thể từ khắc lão người chơi nơi đó thu hoạch được đại lượng chính diện cảm xúc như vậy đối cái hệ thống này tiến hành một cái điều k h i ể n tinh vi được hay không đâu nghĩ biện pháp để khắc lão cùng không khắc người chơi đều không cao hứng được hay không đâu đương nhiên cũng được nhưng chỉ cần điều k h i ể n tinh vi liền có thể sẽ có ngoài ý muốn phát sinh cho nên tại không nghĩ tới một cái đặc biệt ổn thỏa ý tưởng trước đó lý lịch một mực đều không có cân nhắc đi làm cùng loại trò chơi mà lần này không biết là nàng đối tâm tình tiêu cực thu thập thủ đoạn có tăng lên hay là tại trò chơi thiết kế lý niệm bên trên có tiến bộ lại hoặc là nàng cảm thấy làm loại trò chơi này có thể duy nhất một lần hủy đi lịch thiên đường tất cả danh dự tóm lại rốt cục muốn dính đến loại này tiêu kim mạnh lên trò chơi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 603 cố phàm hai loại mạch suy nghĩ chương 603, cố phàm hai loại mạch suy nghĩ đây đối với cố phàm tới nói hiển nhiên không phải tin tức có gì trước đó n ị c h thiên đường làm truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai đã khiến cho không nhỏ sóng gió mặc dù truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai rút thẻ cơ chế cũng miễn cưỡng xem như một loại nào đó khỏi to thắng nhưng dù sao nó là đem họ phơ lỉn luyện cấp cách chơi cũng không phải là chủ lưu cũng không có đặc biệt rõ ràng bức khắc hành vi tiêu kim ban chỉ là nhân vật mà không phải trực tiếp bán trị số hai người này vẫn là có rất lớn khác nhau người chơi coi như một mực làm không c h ắ c đảng cũng có thể rút đến một chút không sai nhân vật cũng có thể trải nghiệm đến trong trò chơi toàn bộ nội dung cốt truyện cùng đại thế giới cách chơi nhưng lần này n ị c h thiên hành hiển nhiên không còn như thế dịu d à n g thắm thi hay là trực tiếp bán trị số lý lý giới thiệu nói lần này trò chơi gọi là n g l ị c h t i ê n hành nó là một cái tu tiên đề tài trò chơi về phần cái này tên nơi phát ra nha cũng rất đơn giản tu tiên m u ố n là n g l ị c h t i ê n mà đi bởi vậy chúng ta muốn ở trong game đầy đủ quán triệt cái này lý niệm đưa nó phát d ư ờ n g quan đại mà cái này cũng vừa v ặ n cùng chúng ta l ị c h t i ê n đường tên phát sinh hô ứng tóm lại lấy bán trị số cùng tu tiên đề tài với tư cách để bảo mọi người thúc đẩy đầu góc suy nghĩ thật kỹ cụ thể muốn làm thế nào trọng yếu nhất một điểm chúng ta như thế nào tại bán chỉ số tình huống dưới t ậ n khả năng cam đoan không khắc người chơi trải nghiệm cũng t ậ n khả năng đem bọn hắn cho lưu lại nói xong li li nhìn về phía chu dương chu dương trầm mặc một lát li tổng quả nhiên anh minh tần h võ lập tức liền tóm lấy vấn đề mấu chốt đưa ra một cái giới trò chơi khó giải nan đề li l có chút kiêu ngạo thẳng tắp cài e o đừng nuốt hỗ ngựa trả lời vấn đề chu dương cũng là cảm thấy có chút khó kéo căng mỗi lần trò chơi mới làm đầu nào gió bao thời điểm mấy người bọn hắn người đều sẽ bị triệu tập trở về tiếp nhận li tổng trả tấn liền lấy lần này vấn đề tớ nói đúng là tiêu kim trò chơi lớn nhất chỗ mấu chốt tiêu kim trò ch t h ò i to thắng hình thức ở trong nước trò chơi vòng kỳ thật cũng không hiếm thấy thậm chí có thể nói tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài đều chiếm cứ lấy chủ lưu địa vị từ cỡ lớn nhiều người cùng bình phong đối chiến web đêm nam loạn đến là anh em liền đến chặt t a web đêm lại đến đủ loại cắt xén bản quốc chiến game một ngày bán trị số vĩnh viễn là kiếm lợi nhiều nhất hình thức game không có một trong nhưng cho đến bây giờ cái này hình thức đã càng ngày càng trời không vòng vo ngược lại là thiên hướng về game họ p h ấ lỉn h càng ngày càng nhận hoang l n nguyên nhân đương nhiên cũng rất đơn giản càng ngày càng nhiều người chơi suy nghĩ rõ ràng tại loại trò chơi này bên trong mình cũng không phải là người chơi mà là khắc lão người chơi trò chơi trải nghiệm một bộ phận trong hiện thực làm dưới người người thì cũng thôi đi đến trong trò chơi còn muốn làm dưới người người tất cả có thể còn sống sót tiêu kim trò chơi hoặc là tương đối sáng trói tiêu kim trò chơi trên cơ bản đều làm được một điểm cái tia chính là tại khắc lão người chơi trải nghiệm cùng miễn phí người chơi trải nghiệm ở giữa cầu được một cái đại khái cân bằng khắc có thể thu hoạch được rất tốt trải nghiệm có thể bị rất nhiều người chơi bình thường truy phủng nhưng cũng không phải là không gì làm k h n g được mà miễn phí chơi game mặc dù vĩnh viên đánh không được khắc lão nhưng không đến mức bị ước hiếp đến mức hoàn toàn không có trải nghiệm với lại nhiều khi cũng có thể lợi dụng mình đối trò chơi lý giải thu hoạch được rất cao tán đồng cũng tỉ như rất nhiều q u ố c chiến loại trò chơi khắc lão người chơi m á n h l ư ớ k h á c sức chiến đấu rất mạnh có thể một cái người đánh rất nhiều người nhưng hắn cũng cần lôi kéo đại lượng người chơi bình thường tạo dựng mình thế lực bằng không cũng đem lâm vào yếu không địch lại mạnh quất cảnh mà miễn phí người chơi nương tựa theo mình ưu tú lý giải từ thổ hào bên kia linh quân phí lãnh bao tiền lì xì chế tạo nhất có tính so sánh giá cả đội hình hoặc là trợ g ú t thổ hào đến vận d o a n công hội cũng có thể có không tệ cảm giác tồn tại đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu nhưng cụ thể có thể làm được hay không cái này khó mà nói tựa như đi dây thép ai cũng biết bí quyết là duy trì cân bằng không cần ngã s ắ p xuống nhưng thật làm hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ đẩy bàn đều thua cân nhắc một lát về sau chu dương nói ra ta cảm thấy tận khả năng hấp thụ cái k h á c cùng loại trò chơi kinh nghiệm ai chúng ta đem trò chơi người chơi chia bốn cái khác biệt q u ầ n t h ể phân biệt đối đãi thứ nhất loại là đỉnh cấp khắc l a o đối loại người này tới nói bọn hắn sẽ không quá cân nhắc dùng tiền tính so sánh giá cả chúng ta tận khả năng đem trị số trần nhà cùng phân cấp hệ thống làm tốt là được rồi loại thứ hai là hơi khắc người chơi mỗi tháng nạp tiền mấy chục khối trên trăm khối loại này chúng ta chỉ có thể là bảo đảm nhằm vào bọn hắn tiêu phí thói quen có một ít cao phúc lợi vận doanh hoạt động để bọn hắn có thể tận khả năng duy trì loại này tiêu phí trình độ thứ ba loại là không khắc nhưng ở dây thập phần sinh động người chơi chúng ta chỉ có thể là để bọn hắn sung làm xã giao mối quan hệ hoặc là quân sư gánh chịu quản lý nhiệm vụ tại trò chơi cơ chế bên trên cho bọn hắn sung túc phát huy không gian thứ tư loại liền là không khắc đồng thời tại tuyến không phải đặc biệt sinh động người chơi chúng ta một phương diện chỉ có thể là nhưng mà chu dương còn chưa nói xong lý l ị c đã không kiên nhẫn bắt đầu lắc đầu n g ư ơ i nói đây đều là lão hoàng lịch chúng ta trò chơi n ị c h thiên đường sao có thể làm như vậy đâu từ trên dễ lại không được chúng ta nếu không đi đường thường cho ta lật đổ làm lại chu dương trong lúc nhất thời không nói gì rất rõ ràng đây là dự kiến bên trong kết quả bởi vì nếu như dựa theo loại này kinh nghiệm tới làm lời nói như vậy từ trước mắt hiện có quốc chiến loại trò chơi đến xem chỉnh thể thu thập chính diện cảm xúc là không ít cũng không thể thỏa mãn lý lịch yêu cầu lý lịch nếu là phá b ỡ hay là có thể ở người chơi ít l ù i hố tình h u ố n dưới tận khả năng thu thập được càng nhiều tâm tình tiêu cực mà chu dương loại này bốn bề yên tính phương án hiển nhiên không được nghĩ tới đây cố phàm nói ra ly tổng nếu không ta trước nói đơn giản nói ta cái nhìn liền quyền đương thả con t é p bắt con tôm ly ly gật đầu ân có thể cố phàm giải thích nói ta cho rằng tại trước mắt trò chơi thị trường hoàn cảnh dưới loại này tiêu kim trò chơi đã càng ngày càng bị người chơi chỗ bại xích tới đối đầu ứng mọi người càng ngày càng tiếp nhận game họ phờ lìn tiêu kim người chơi muốn tùy tiện giết không khác người chơi giết đến càng nhiều càng tốt mà không khác người chơi không muốn bị tiêu kim người chơi đuổi theo giết cái này một mâu thuẫn xác thực rất khó giải quyết lại dùng kiểu cũng mạch suy nghĩ các người chơi một chút liền có thể xem xấu khẳng định là không được mà nếu như muốn nhảy ra hai loại mạch suy nghĩ lời nói căn bản mà nói liền là muốn tái giá mâu thuẫn để tiêu kim người chơi cùng không k h ắ c người chơi ở giữa không còn là không cùng trò chơi mâu thuẫn không còn bén nhọn như vậy ta cảm thấy có hai loại khác biệt phương pháp loại phương pháp thứ nhất chúng ta tận khả năng đem bản đồ lớn làm được cũng đủ lớn đầy đủ phức tạp ví dụ như tại bản đồ lớn bên trên mỗi người đều có thể thành lập động phủ mình che giấu mà tại tu luyện sau khi có thể đi săn yêu thú hoặc là thu thập linh ngược không khác người chơi có thể lén lút mà tăng lên mình mà tiêu kim người chơi mặc dù có thể tùy tiện giết chết không khác người chơi nhưng hắn lại không nhất định có thể tìm được với lại tiêu kim người chơi mong muốn đi săn đẳng cấp cao yếu thú cũng có khả năng tại hai bên cùng thiệt hại thời điểm bị không khác người chơi cho đánh lén đây là một loại phương thức xử lý tuy nhiên cái này thế giới vẫn như cũng là mạnh được yếu thua thế giới nhưng bởi vì ngẫu nhiên tính rất mạnh biến hóa rất nhanh cho nên cũng có thể tương đối tốt địa chi chống lên toàn bộ hệ thống tại cái hệ thống này bên trong chúng ta có thể lại chơi một chút bịm b m còn con li li nghe xong khẽ lắc đầu không tốt rất rõ ràng nàng cảm thấy biện pháp này cố nhiên có thể đem không khắc người chơi lưu lại nhưng sợ là sinh ra không có bao nhiêu tâm tình tiêu cực cho dù gia nhập một chút làm người buồn nôn thiết lập cũng chưa chắc liền có thể có chỗ cải thiện cố phàng tiếp tục nói còn có loại thứ hai biện pháp chúng ta tận khả năng xác định một cái phi thường rõ ràng phi thường nghiêm ngặt quy tắc để tiêu kim người chơi tuyệt đối không thể giết không khắc người chơi nhưng là chúng ta lại thông qua những phương pháp khác để tiêu kim người chơi cùng không khắc người chơi đều có đầy đủ nhiều lý do tiếp tục chơi tiếp tục chu dương rất kinh ngạc có loại biện pháp này tại tu tiến thế giới bên trong cố phạm bật đầu tại truyền thống tu tiên thế giới bên trong không có nhưng trong thế giới hiện thực có trung học hàng cương máy mô phỏng không phải liền là dạng này một cái cùng loại hệ thống sao đám người biểu lộ khác nhau cố phạm tiếp tục giải thích lý lý cho mày nghiêm túc nghe lấy bất quá theo đến tiếp sau biểu lộ đến xem nàng hiển nhiên nói với cố phạm pháp dần dần tán đồng xử lý như thế nào khắc l a o cùng bình dân người chơi ở giữa mâu thuẫn khắc l a o nạp tiền liền là muốn trò chơi trải nghiệm giết bình dân liền là tốt nhất trò chơi trải nghiệm trước tiên là khắc lão xuất tiền môi phục bình dân miễn phí chơi đại thể còn có thể cất bằng nhưng theo trò chơi sản nghiệp phát triển các bình dân cũng đều tỉnh táo lại không muốn đi trong trò chơi làm cháu dù sao theo tiêu phí trình độ tăng lên mọi người có thể mua được game họ phờ lìn với lại máy rời tính chất miễn phí trò chơi cũng càng ngày càng nhiều khắc lao tìm không thấy bình dân giết tự nhiên cũng liền dần dần rời khỏi trò chơi toàn bộ tuần hoàn tự nhiên cũng liền sập mà cố p h à m đưa ra loại phương án thứ hai liền là từ trên dễ chặt đứt loại này mâu thuẫn để khắc lão người chơi từ trong trò chơi thu hoạch được vui mừng nhất thu không còn là giết bình dân mà là mục tiêu khác cái mục tiêu này đương nhiên là vợ v e tính chất tựa như truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong khắc l a o tổ đẩy tràn tinh ngân hà chiến hạm về sau đi đánh độ khó cao khiêu chiến soát thời gian khác nhau ở chỗ truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong người chơi cùng người chơi ở giữa liên hệ cũng không mật thiết cho nên tổ ngân hà chiến hạm khắc l a o người chơi cũng không có quá nhiều trang bức cơ hội đương nhiên tương ứng sinh ra tâm tình tiêu cực cũng biết ít một chút mà nghịch thiên hành thì là phải vào một b ư ớ c tăng cường người chơi cùng người chơi ở giữa liên hệ giảm b ứ t khắc lão cùng bình dân người chơi ở giữa đối khả t í n để bọn hắn tận khả năng trở thành một loại hợp tác cộng sinh cạnh tranh quan hệ đương nhiên làm như vậy cuối cùng mắt vẫn là đưa ra không gian dễ dàng cho làm một chút lịch thiên thao tác đến tốt hơn thu thập tâm tình tiêu cực cố phàng tiếp tục nói chúng ta giả thiết trò chơi này bên trong tu tiên cùng tu tiên tiểu thuyết cũng không mà càng cùng loại với trung học hằng cương bên trong c u ố n hình thức tất cả mọi người đều có cộng đồng mục tiêu ví dụ như tại trung học hằng cương tất cả mọi người là vì thi lên đại học tại cái mục tiêu này dưới mọi người ở vào một loại vi diệu cạnh tranh quan hệ mặc dù bên trong c u ố n mặc dù danh n lệch là cố định nhưng bởi vì tham dự quá nhiều người cho nên cùng lớp hoặc là cùng trường học sinh cũng không trực tiếp cấu thành cạnh tranh quan hệ cho nên bọn hắn còn có thể thành lập được nhất định hợp tác cộng đồng tiến bộ đương nhiên ta biết các người muốn nói cái gì tại trong hiện thực trung học hàng cương các học sinh bức bách tại hiện thực áp lực không thể không ớn mà ở trong đêm các người chơi hoàn toàn có thể lựa chọn không chơi cho nên cái hệ thống này nếu như muốn tốt đẹp vận chuyển lại chúng ta vẫn phải thành lập một cái tốt đẹp bên trong tuần hoàn cơ chế cũng chính là để người chơi bình thường cũng có thể từ đó thu hoạch được đầy đủ ích lợi đến trèo chống bọn hắn chơi tiếp tục đơn giản tới nói liền là chúng ta đến tại trong hiện thực cho bọn hắn phát tiền g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương trước o hoàn tạo n cuốn cảnh kiến g c h ơ n bên trong cuốn hoàn cảnh kiến này, người g tạo, 604, bên trong hoàn cảnh kiến tạo cố phạm thuyết phát này, để tất cả mọi người đều cảm thấy t r cố cả cảm có đều phạm mọi để ư mắt Trước sáng lên. Ấn. Trước đó làm sao không nghĩ tới còn có loại này cách chơi đâu bên trong cuốn đương nhiên là một cái từ không tốt nó bản ý là không có ý nghĩa ác ý cạnh tranh cùng loại với trung học hàng cương máy mô phỏng các học sinh lại thế nào cố gắng khảo thí đều là tuyển chọn tính khảo thí mà không phải thông qua tính khảo thí ý vị này chỉ có phía trước nhất mấy mới có thể thi đậu cũng không tệ lắm đại học tại loại này theo tỷ lệ trúng tuyển cơ chế giới các học sinh đem điểm số từ sáu trăm điểm cuốn tới bảy trăm điểm lại như thế nào vẫn là chỉ có thể trúng tuyển nhiều người như vậy mà tại cái này cuốn quá trình bên trong tất cả học sinh nhưng đều là thật bị giả tội cái này có điểm giống là giảm chiếu phi nguyên lý làm ộ t chút người vượt lên trước đứng lên đến xem điện ảnh thời điểm người khác cũng không thể không bị ép đứng lên đến kết quả cuối cùng chính là mọi người đều đứng đấy xem hết điện ảnh nhưng dựa theo cố phạm phân tích cái này bên trong cuốn hệ thống cũng là có thể lợi dụng bởi vì nó trên thực tế có thể tháo gỡ ra hoàn cảnh lớn bên trong cuốn mà hoàn cảnh nhỏ cùng có lợi đây chính là lớn nhất mê hoặc tính một loại bấy giờ cái gọi là hoàn cảnh lớn có thể là cả một cái bên trong tỉnh toàn bộ trường cao đẳng toàn bộ học sinh mà hoàn cảnh nhỏ thì là cụ thể đến nào đó một chỗ trường cao đẳng học sinh nếu như hoàn cảnh lớn hoàn cảnh nhỏ đều bên trong quấn như vậy thì là một loại đặc biệt ngạt t ở tâm tình tiêu cực hoàn toàn nổ mạnh hệ thống loại này hệ thống mặc dù sinh ra tâm tình tiêu cực rất nhiều nhưng khó mà duy trì rất dễ dàng sập b ả n c ũ n g thể như trong trường học bộ cũng thay đổi thành không cùng đánh cờ lời nói như vậy học sinh ở giữa liền sẽ công kích lẫn nhau lẫn nhau báo cáo các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào mà nếu như hoàn cảnh lớn hoàn cảnh nhỏ đều cùng có lợi như vậy thì sẽ hình thành một loại dâng trào hướng lên không khí hai bên ở giữa không có lợi ích bước mắc tự nhiên cũng liền sẽ không sinh ra quá nhiều tâm tình tiêu cực hoàn cảnh lớn cùng có lợi hoàn cảnh nhỏ bên trong tuấn loại tình huống này trên cơ bản không có khả năng xuất hiện mà chỉ có hoàn cảnh lớn bên trong tuấn nhưng hoàn cảnh nhỏ cùng có lợi là phù hợp nhất ly tổng nhu cầu hoàn cảnh nhỏ cùng có lợi cũng tỉ như tại trường cao đẳng cái nào đó trong lớp học sinh lẫn nhau giảng để người toán học tốt ta vật lý tốt chúng ta phân biệt cho đối phương giảng đề toán cùng vật lý để lần sau cùng một chỗ tăng lên thành tích đây là một loại chính hướng phản hồi đối hai cái người đều có chỗ tốt không tồn tại người toán học tốt ta toán học liền trở nên kém loại tình huống này nhưng là hoàn cảnh lớn bên trong quấn liền là toàn bộ tỉnh vẫn là trúng tuyển nhiều người như vậy người khác cao hơn ta một điểm rất có thể liền là hắn trúng tuyển mà ta không bị trúng tuyển nhưng dù cho như thế các học sinh cũng sẽ không đem bạn học cùng lớp coi là trực tiếp đối thủ cạnh tranh ở trong môi trường này cùng lớp cùng trường hội học sinh khích lệ cho nhau giúp đỡ cho nhau hai bên ở giữa sẽ không quá độ bên trong hao tổn nhưng cái này lại hoàn toàn đưa đến toàn bộ hoàn cảnh lớn càng thêm bên trong vốn đào thải càng tàn khốc hơn mà các học sinh rất khó nhận thức đến điểm này hoặc là cho dù nhận thức được cũng không có bất kỳ phương pháp nào đi thay đổi tại dạng này một loại giàn giáo dưới tâm tình tiêu cực liền có thể tiếp tục không ngừng sinh ra không thể nghi ngờ là lì lì thích nhất một loại phương thức mà p h ò n g theo hàng cương trung học trò chơi này nó ý tưởng xác thực không có vấn đề quá lớn cũng xác thực thu hoạch được rất nhiều tâm tình tiêu cực đây coi như là thành công kinh nghiệm có rất cao giá trị tham thảo đương nhiên cái này bên trong duy nhất vấn đề ở chỗ trung học hàng cương là tại trong hiện thực tồn tại các học sinh vì về sau tốt hơn sinh hoạt chỉ có thể bị ép bất đắc dĩ tham dự bên trong vốn nhưng lịch thiên hành chỉ là một trò chơi cái k i a chút không k h ắ c người chơi vì sao ai nhất định phải tới chơi đâu cho dù bọn hắn sẽ không bị khắc lao g i ế t tới g i ế t lui cũng chưa chắc liền sẽ tới chơi dù sao trên thị trường có nhiều như vậy đồng dạng ưu tú game họ phân lỉn hoặc là lệnh máy rời cách chơi ép game lao loạn game mô ngay không nói khác liền lịch thiên đường nhà mình truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai cho dù đã là cái lao đăng trò chơi đã tiến vào vận d o a n thời kỳ cuối cũng có thể cướp đi rất lớn một bộ phận người chơi cố p h n g cho ra biện pháp là đơn giản thô bạo phát triển cái này giống như là một ít trong trò chơi có thể rời gạch ăn xương s ư ờ n không khác người chơi chơi trò chơi này có thể bằng vào vận khí hoặc là thực lực thu hoạch được một chút có thể trực tiếp tại trên bình đài tiến hành giao dịch đạo cụ hoặc là nhưng giao dịch những b ậ t khác chỉ cần có thể kiếm được một số tiền nhỏ thường thường ngăn vào xương s ư ờ n g bọn hắn liền sẽ làm không biết mệnh chơi tiếp tục đối với những công ty khác tới nói cái này rất khó bởi vì làm như vậy mang ý nghĩa công ty để lợi thậm chí hao tổn tại trò chơi quy mô nhất định tình hôn giới Các lúc này lịch thiên đường tiền nhiều như nước trong chương mục nằm nhiều tiền như vậy lấy ra vận hành cái hệ thống này cũng hoàn toàn trèo chống nổi nếu quả thật có thể thu đến đủ nhiều tâm tình tiêu cực vậy đối với lì lịch tới nói liền là phi thường có lời lì lịch thật cao hứng nghịch thiên hành liền muốn dùng cái này giàn giáo tới làm như vậy ngụy thanh kiệt người đến nghĩ một hồi cụ thể giàn giáo nàng hay là tại tận lực phân tán người thiết kế không thể để cho cố p h ạ m đem tất cả thiết kế toàn bộ quyết định như thế phong hiểm sẽ trở nên không thể khống ngụy thanh kiệt đột nhiên bị điểm đến có chút đ ộ n g bất quá hắn tại nghiêm túc suy nghĩ về sau vẫn là cấp g i a tương đối kỹ càng đáp án dù sao ngụy thanh kiệt tại đi vào nghịch thiên đường trước đó tương tại tập đoàn thịnh cảnh làm qua thời gian rất lâu tiêu kim loại truyền thống trò chơi đối với phương diện này vẫn là hiểu rất rõ giả thiết muốn ở trong game phục khắc trung học hàng cương hình thức như vậy ta cho rằng có hai điểm là trọng yếu nhất thứ nhất là tương đối hoàn thiện khu vực xứng đôi cơ chế thứ hai là bóp nhọn hình thức cái gọi là khu vực xứng đôi cơ chế liền là giống trung học h à n g cương mô phỏng phụ cận trường học trình độ phải kém không nhiều khiến cái này trường cao đẳng gà quay lẫn nhau mộ bọn hắn mới sẽ càng có động lực nếu như hai cái so sánh trường học ở giữa trên lệ quá lớn như vậy thì không cách nào đưa đến lẫn nhau thúc d i ụ c tác dụng ở trong đêm cũng là như thế giả thiết chúng ta cho phép người chơi thành lập đủ loại tâm môn đậu phụ hoặc là phía chính phủ thành lập tốt t n g môn động phủ để người chơi gia nhập như vậy thì nhất định phải bảo đảm cùng một khu vực t n g môn động phủ thực lực t r ê n lệch không nhiều lắm dạng này bọn hắn mới sẽ lẫn nhau ganh đua so sánh mà bóp nhọn hình thức l i ề n là muốn bảo đảm tại mọi người thực lực tổng hợp không sai biệt lắm tình huống dưới phải có một cái đặc thù bóp nhọn cơ chế tại nhất định đại khu bên trong có một cái siêu cấp từ đầu liên cung loại với trung học hàng cương loại này thông qua bóp nhọn hình thức nó có thể đem trường học khác tốt nhất sinh viên đều đọc tới dạng này các học sinh vì tiến vào trung học hàng cương hoặc là vì lưu tại trung học hàng cường không bị đá đi liền sẽ cố gắng gấp bội đ ị c h thiên hành tại cùng một khu vực bên trong mặc dù đều là thực lực t r ê n h lệch không nhiều tông môn đậu phủ nhưng nhất định phải có một cái siêu cấp cự đầu tông môn cái này tông môn có thể từ các nơi bóc nhọn nắm giữ các loại tài nguyên cho người chơi tốt hơn phúc lợi đãi ngộ nhưng nó nội bộ khẳng định cũng mười phần tàn khốc có đào thải cơ chế ngoài ra từng cái đại khu cự đầu tông môn ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ nếu như có thể đem những này chi tiết đều làm tốt lời nói như vậy ta t i tưởng cho dù đây là một cái bên trong cuốn hệ thống cũng có thể hấp dẫn đến đủ nhiều người chơi tới chơi. Chu Dương đầu, nghe là rất không tệ. Cái này có chơi cực cảm chơi Có cho cơ chơi cần dẫn đến nhiều người Dương thân, nghe không này không dẫn đến, trò chơi này trở nên cực kỳ lá gan. Giống đi làm. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên quá lá gan,、đối、người chơi tới nói khả năng quên bọn hắn ngày lên nhưng nhất lần dịn gian không cần qua 2 đến gật giờ thể tới rất tệ. trò trở Ta thấy tốt tới thể tốt trò thời hấp khẽ hay khả thời dây, đủ đầu, đi đối đều lui. mỗi mỗi gian. quá quá qua vượt kỳ là lạ làm. là lạ lọ sở sẽ rất rõ ràng đây cũng là một cái tương đương mấu chốt vấn đề Nguyễn thanh kiệt thiết kế bộ này hệ thống xem ra rất không tệ nhưng đã cạnh tranh kịch liệt như vậy như vậy thời gian nhiều người chơi khẳng định liền sẽ chiếm cứ tự nhiên ưu thế nếu như người chơi ở phương diện này bên trong cuốn lời nói vậy liền lại biến thành một trò chơi cùng loại bế tắc thời gian nhiều người chơi tốc độ tăng lên cao hơn nhiều người chơi khác trò chơi liền sẽ giống đi làm dần ra liền sẽ quên lui đ ạ i lượng game thủ giải trí không cách nào duy trì người chơi cơ số ngụy thanh kiệt gật đầu đương nhiên điểm này chúng ta nhất định phải tiến hành hạn chế như vậy cũng tốt làm an bài một cái họ phờ l i n tu hành hệ thống là có thể các người chơi người đậu、phủ. sản xuất linh khí tốc độ là có hạn tại có linh khí trạng thái dưới tu hành tốc độ sẽ rất nhanh nhiều nhưng là một khi linh khí dùng hết người chơi tốc độ tu hành lý hôn dây tu hành không có gì khác biệt đương nhiên các người chơi cũng có thể dùng tiền mua sắm tốt hơn độc phủ điểm này trên bản chất cùng cái khác trò chơi thể lực hệ thống là giống nhau chỉ bất quá đóng gói khác biệt cố phàm nói bổ sung nếu là mạnh mẽ xã giao trò chơi lá gan là tất nhiên chơi đ ê m giống đi làm cũng là tất nhiên chúng ta có thể làm cũng chỉ là tận khả năng đem cố định hoạt động an bại ở chính giữa buổi trưa cùng ban đêm tận khả năng giảm bớt người chơi đánh bác nhưng cũng không thể hoàn toàn khuynh ê ư ớ n g game thủ giải trí bằng không người chơi hoàn toàn không bên trong q u n chúng ta hệ thống còn thế nào phát huy tác dụng bày nát người chơi có thể cố định từ trong trò chơi thu hoạch được một chút tiểu ngạch sản xuất ví dụ như có thể đem mình tu tiên thành quả bán thành tiền rơi hoặc là trực tiếp tìm phía chính phủ xét h i ệ n thường thường bán cái mười mấy đồng tiền cho mình thêm cái bữa ăn nhưng í c lợi khẳng định là xa xa không bằng cái tia chút chuyên cần người chơi n g h e xong đám người thảo luận ly ly thánh mắt dần dần tỏa ánh sáng mạch suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng rất tốt quả nhiên vẫn là đến đầu nào gió bão đại giàn giáo cái này chẳng phải đi ra sao chúng ta đem chọn cái tu tiên thế giới chia khác biệt châu khác biệt khu phục đồng thời thiết lập tốt mỗi cái trong khu vực tồn tại lớn nhỏ tô n g môn có cố định nờ tờ cờ tô n g môn đồng thời người chơi cũng có thể lựa chọn mình thành lập tô n g môn nhưng cái này chút tô n g môn mặc dù được gọi là tô n g môn trên thực tế chuẩn xác hơn mà nói bọn chúng nhưng thật ra là từng cái trường học hoặc là quản lý thập phần nghiêm ngặt công ty tất cả tu sĩ trên thực tế đều là học sinh hoặc là người làm công bọn hắn trong tô n g môn tu hành mắt hay là tiến vào cái khác tầng cấp cao hơn tô môn ví dụ như từ luyện khí tô môn tấn thăng đến trúc cơ tô môn tấn thăng nữa đến kết đan tô môn đang từng bước tấn thăng quá trình bên trong sẽ có tỷ lệ lên lớp sàng rơi đ ạ i đa số người mặc dù cũng sẽ có tông môn ở giữa vờ vờ hoạt động hoặc là liên thủ đối kháng bực ngoại tiên ma loại hình tình huống nhưng trên đại thể tôi nói người chơi cùng người chơi ở giữa không tồn tại trực tiếp đối kháng trọng điểm không ở chỗ người chơi ở giữa vờ cờ, cờ mà ở chỗ để bọn hắn nghị trăm phương ngàn kế thông qua trận này tấn thăng cơ chế chu dương lại đưa ra một cái vấn đề mới nhưng là cái kia chút thông qua tiêu kim nhanh chóng đăng đỉnh người chơi không chơi được lại nên làm cái gì bây giờ ngụy thành kiệt cũng hỏi phòng làm việc vấn đề giải quyết như thế nào đây dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 605 t r khắc lao rời khỏi cơ chế chương 605, t r khắc lao rời khỏi cơ chế l ù lịt rơi vào t r ầ m tư t r ầ m tư một lát về sau nàng hiển nhiên cũng không đạt được bất luận cái gì tính kiến thiết đáp án ngược lại nhìn về phía cố p h ạ m vấn đề này thôi đi không khó cố p h ạ m n g ư ơ i đến trả lời cố p h ạ m khỏe miệng có chút có rúm bất quá vẫn là nói ra cái này chút đương nhiên cũng có biện pháp giải quyết chỉ là xem chúng ta nguyện ý hay không nỗ lực tương ứng đại giới nếu như là cái khác tiêu kim trò chơi lời nói kỳ thật cũng không cất ở đây hai vấn đề đầu tiên tiêu kim người chơi đang đỉnh về sau còn có thể lấy không ngừng đi giết người chơi bình thường cái này niềm vui thú không thay đổi bọn hắn liền không l ù i bơi ngoài ra công ty trò chơi cũng có thể không ngừng tăng lên trò chơi trị số đẩy ra càng mạnh bộ đồ càng khốc liễn vũ khí để duy trì mới mẻ cảm giác đương nhiên trị số bành trướng sẽ dẫn phát người chơi bình thường rời khỏi trò chơi cho nên người chơi bình thường cùng tiêu kim người chơi ở giữa sẽ hình thành một loại lực tương tác người chơi bình thường không hy vọng trị số bành trướng tiêu kim người chơi hy vọng trị số bành trướng để cho mình trở nên càng mạnh công ty trò chơi chỉ cần xử lý tốt loại này lực tương tác thật khả năng đem trị số bành trướng thời gian kéo dài các loại toàn bộ hệ thống băng đến không sai biệt lắm thời điểm liền có thể lấy lăn phục hoặc làm ở trò chơi mới đã lừa đủ tiếp theo phòng làm việc vấn đề cũng cơ bản không tồn tại bởi vì tiêu kim trò chơi vì để cho người chơi nạp tiền vàng thật bạc trắng bảo đảm giá trị tiền gửi sẽ tận lực giảm bớt người chơi rời gạch thích lợi rời gạch thích lợi thấp phòng làm việc tự nhiên cũng liền không có thành tựu tương phản cái tia chút không tiêu kim không nạp tiền thuận dựa vào thời gian trò chơi lại biến thành phòng làm việc tràn lan khu vực bị ảnh hưởng nặng nề với lại cơ hồ là không cách nào giải quyết nhưng là lịch thiên hành dùng hoàn toàn khác biệt cơ cấu tự nhiên không thể lại tiếp tục sử dụng cái này chút đã rõ ràng tục hậu cùng quá hạn cơ chế chúng ta nhất định phải dùng hoàn toàn m ớ i biện pháp đến giải quyết hai vấn đề này ta ý nghĩ là phi thăng cơ chế lì lì nghe được rất chân thành nói rõ chi tiết nói cố phạm giải thích nói cái này phi thăng cơ chế bên trong bao hàm ba loại khác biệt phương thức đến giải quyết một vấn đề này thứ nhất tương đối phương thức truyền thống chúng ta vẫn là muốn thiết kế nhất định đẳng cấp ví dụ như tu tiên phổ biến mười cái cấp bậc luyện ý trúc cơ các loại đem cái này thăng cấp phương thức kéo dài đồng thời chúng ta cũng muốn kết hợp nội dung cốt truyện bản đồ lớn thăm dò đặc thù phó bản g các loại cơ chế cho người chơi cung cấp sung túc nội dung trò chơi tận khả năng kéo dài bọn hắn trò chơi thời gian thứ hai chúng ta muốn xác lập đào thải cơ chế nói cách khác liền là quyền hành tranh đoạt làm người chơi lên tới cấp cao nhất trạng thái về sau nhân vật sẽ nắm giữ tương ứng quyền hành cũng chính là con đường tắt này bên trên mạnh nhất nhưng là cái này mạnh nhất là sẽ bị người khác cho thay thế nếu như muốn duy trì cái này nắm giữ quyền hành trạng thái người chơi liền vẫn là muốn cùng người khác cùng một chỗ bên trong vốn tiếp tục cố gắng thứ ba giả thiết thật xuất hiện cái nào đó siêu cấp khắc lão coi như một mực t r e o máy người khác cũng đoạt không đi hắn quyền hành đồng thời hắn cũng chơi c h á n muốn rời khỏi trò chơi lúc này liền sẽ phát động cuối cùng phi thăng cơ chế hắn tài khoản đem bị phía chính phủ dựa theo nhất định pizza tiền tiến hành về mua phía trước hai điểm hoặc nhiều hoặc ít còn tại đám người mong muốn bên trong cho nên l ý lít b i ể u lộ ngược lại là cũng không có biến hóa quá nhiều nhưng điểm thứ ba vừa ra quả thực có chút ra ngoài ý định về mua vậy chúng ta muốn ngoài định mức móc ra một số tiền lớn a ngụy thành kiệt vô ý thức nói lì lì thoát tay n o tiền không là vấn đề cố phạm giải thích nói không quan hệ chúng ta cho người chơi bình thường phát tiền không phải không hạn chế phát cho khác lao lui khoản cũng không phải không hạn chế lui khoản đều là phải được quá nghiêm khắc cách trị số tính toán chúng ta thu về tài khoản về sau cái này tài khoản tương đương với bị tiêu số sẽ không lại tiến vào trong chợ lưu thông cho nên cái này sẽ để cho toàn bộ s ệ vở sinh thái càng thêm khỏe mạnh để người khác nhiều tấn thăng cơ chế tiếp theo thu về tài khoản cũng không có khả năng toàn bộ lui khoản ta cảm thấy lui tính b ộ p lại nạp tiền kim lạch một nửa cũng đã đầy đủ đối người chơi tới nói điều kiện này đã tương đương hậu đãi cuối cùng phi thăng cơ chế phát động là có yêu cầu nghiêm khắc nhất định là cái kia chút xệ vợ bên trong đỉnh cấp khắc lao mới có thể sẽ phát động cũng không phải là người người rời khỏi trò chơi đều có thể lui khoản chu dương giật mình gật đầu diễu ba tinh tế phẩm v ị mới sẽ cảm thấy cái này cơ chế thật rất thần kỳ rất nhiều tiêu kim trò chơi xệ vợ cân bằng sở d ĩ sẽ s ơ bàn cũng là bởi vì căn bản không có cách nào cân bằng khắc lao cùng người chơi bình thường trải nghiệm khắc lao có tiền có thể một mực nạp tiền bình dân không có tiền đập nổi bán sắt cũng sung không được mấy lần dân ra song phương tranh lệ càng lúc càng lớn k h á c lao chơi đến càng ngày càng không có ý nghĩa mà toàn bộ sẽ vỡ bởi vì bài danh không xảy ra nữa biến động cũng chỉ sẽ đi hướng sơ cứng cùng tử vong k h á c lao khả năng biết l ư i bơi nhưng cho dù rời khỏi trò chơi hắn tài khoản cũng v ấ t còn hoặc là bán cho người khác hoặc là đưa cho bạn đầu này cá mập lớn vẫn là sẽ kéo dài đi ngược sẽ vỡ bình dân người chơi thẳng đến ngược không thể ngược toàn bộ sẽ vỡ cũng l i ê n lạnh nhưng bây giờ lịch tiên đường phía chính phủ đẩy ra phi thăng cơ chế cái số này cũng không phải là bán trao tay cho người khác mà là trực tiếp tiêu số chỉ lưu lại một cái điện tử hồ sơ với tư cách ghi chép cứ như vậy cơ h ộ i tất cả mọi người đều rất hài lòng đối với thổ hào tới nói nguyên bản hắn bán hào tối đa cũng liền thu hồi năm hoặc là mười hiện tại lập tức thu hồi năm mươi tương đương với nửa giá nạp tiền cái này đương nhiên cực kỳ có lợi đây chính là trước đó chưa từng có lương tâm cơ chế đối với bình dân tới nói thổ hào phi thăng về sau cái số này liền triệt để biến mất thiếu một cái ngược người khác trò chơi trải nghiệm thay đổi tốt hơn mà đối với lần cấp một thổ hào tới nói nguyên bản cái kia làm sao nạp tiền cũng đánh không được đại thổ hào đi chính mình có phải hay không liền có thể làm lao lại rồi lại có thể một lần nữa dấy lên đôi trò chơi nhiệt tình mà đối với lịch thiên đường tôi nói kỳ thật cũng không lỗ đơn giản liền là để lợi một chút kiếm ít một chút nhưng lại tốt hơn giữ gìn xệ vở sinh thái cố phàng tiếp tục nói đối với phòng làm việc vấn đề này ta cảm thấy cái này căn bản mà nói là một cái thời gian ích lợi vấn đề bất luận cái gì thời gian ích lợi tương đối cao cho chơi đều cơ hồ không cách nào ngăn chặn phòng làm việc vấn đề nếu như người chơi có thể dựa vào thời gian dài tại tuyến mà ăn vào s ơ n g s ư ờ n làm việc như vậy thất vĩnh viễn đều sẽ ăn đến càng nhiều ta nghĩ đến biện pháp là như thế này đầu tiên chúng ta muốn nghiêm ngặt khống chế trong trò chơi thông qua thời gian mà thu được sản xuất mỗi ngày đem người chơi chủ động trò chơi thời gian khống chế tại hai đến ba giờ thời gian trong vòng thời gian khác mặc kệ người chơi phải trăng tại tuyến đều là dùng đồng dạng hiệu suất tiến hành offờ l ì n tu hành tiếp theo chúng ta muốn nghiêm ngặt đả kích nhiều tài khoản mỗi cái tài khoản cưỡng chế khóa lại một cái điện thoại di động một cái tên t một cái phía chính phủ tài khoản đồng thời cùng một trên thiết bị không cho phép nhiều mở hai cái trở lên tài khoản cổ vũ người chơi hợp làm thất kịch bản gốc hào tiến hành báo cáo xác minh liền phong hào đây cũng là rất nhiều trò chơi có qua biện pháp cuối cùng chúng ta nhất định phải san bằng khác biệt thời gian nhập hấu người chơi trị số chính lệnh cho sau nhập hấu người chơi đủ nhiều bồi thường thành lập một cái tương đối cân bằng đuổi theo cơ chế chu dương có chút khó hiểu đuổi theo cơ chế la ý nói sau nhập hấu người chơi sẽ thu hoạch được càng nhiều t à i nguyên sao cố phạm giải thích nói giả thiết cái này sẽ vờ là tháng ba mở như vậy tháng ba ngay từ đầu l i ề n đến chơi đồng thời mỗi ngày chuyên cần người chơi cùng tháng mười hai mới đến chơi đội nhà so sánh vốn có tài nguyên lượng khác biệt là to lớn game off the line còn tốt nếu như là game online liền sẽ dẫn đến khác biệt thời gian người chơi tranh lệch tự nhiên không cân bằng loại này không cân bằng thậm chí là tiêu kim cũng không quá tốt để ngủ cho nên người chơi càng muốn đi chơi tân phục giả phục chỉ có thể đi hướng mãn tính tử vong đó cũng không phải một cái khỏe mạnh sinh thái mà chính là bởi vì thời gian trọng yếu tự nhiên cũng liền có phòng làm việc thao tác không gian bọn hắn có thể nhẹ vốn đ ô i rất nhiều không khác hảo sau đó lại đem những này hào bán cho đến tiếp sau mong muốn nhập h ố người chơi đây không thể nghi ngờ là không hợp lý cái này bởi theo cơ chế đơn giản tới nói chính là tháng ba ô cần người chơi tháng mười hai mới đến chơi lời nói mỗi ngày đều có thể thu hoạch được người chơi giả dạng kinh nghiệm gấp đôi tiến độ tu luyện đến gia tốc đuổi theo m ớ i người chơi từ cái này một cơ chế bên trong thu hoạch được tài nguyên đại khái là người chơi giả dạng kinh nghiệm chuyên cần thu hoạch được tài nguyên lượng bảy khoảng năm nói cách khác chuyên cần vẫn như cũng là í t lợi cao nhất hành vi nhưng cho dù không được đầy đủ cần cho dù m u ợ n tiến vào cái này sẽ b ơ hoặc là không có mỗi ngày đổ bộ cũng không đến mức bị chuyên cần người kéo ra quá nhiều thông qua cái này chút cử động mặc dù vẫn là không có khả năng hoàn toàn hạn chế phòng làm việc cùng t a thuê tồn tại nhưng ít ra có thể tận khả năng bảo đảm người chơi bình thường trò chơi trải nghiệm để trong trò chơi s ư ơ n g sườn tận khả năng nhiều nơi rơi xuống người chơi bình thường trong tay một phen thảo luận về sau đối với nghịch thiên hành quy hoạch cũng lại khá i rõ ràng luôn tới nói nó cơ sở cách chơi cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai hoặc là âm ảnh thế giới vẫn là cùng loại có bản đồ lớn có cơ sở nội dung cốt truyện có, có giá ngoại q u á i vận b u t mà chỗ khác biệt ở chỗ nó o n lai nội dung tăng lên rất nhiều người chơi nhất định phải tiến hành nhất định hợp tác cùng cạnh tranh mới có thể thu được lớn nhất tích lợi nó sáng tạo cái mới thì chủ yếu ở chỗ đem truyền thống người chơi lẫn nhau chặt loại này đơn giản thô bạo tờ vờ tờ cơ chế chuyển hóa thành một loại không lẫn nhau chặt nhưng bên trong cuốn cạnh tranh cơ chế đồng thời gia nhập phi thăng cùng đổi theo các loại cách chơi đặc thù hệ thống đương nhiên lớn nhất các điểm vẫn là ở chỗ dùng ngang cương vị hình thức đến một lần nữa thuyết minh tiên hiệp thế giới cái này cùng mọi người nguyên bản nhận biết bên trong tiên hiệp sẽ là hoàn toàn khác biệt trải nghiệm liền nên ta xuất thủ đến vì nó xác lập một chút điểm sáng nói tiếng người cái kia chính là lý lịch muốn xuất thủ tại nó bên trong thêm một chút có thể càng hữu hiệu thu thập tâm tình tiêu cực thủ đoạn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 606 l ý tổng ý tưởng hay chương 606, l ý tổng ý tưởng hay lý lịch lộ ra thỏa thuê mãn g u y ệ n nàng rất nhanh cho ra liên tiếp ý nghĩ chúng ta b ư ớ c k h á c nhất định phải tại sáng tạo nhân vật gặp mặt liền bắt đầu tại sáng tạo nhân vật thời điểm người chơi liền có thể lấy lựa chọn khác biệt xuất t h â n ba loại xuất thân theo thứ tự là phổ thông thôn dân môn phái nhỏ đệ tử còn có đại tông môn đệ tử phổ thông tôn h dân miễn phí môn thoái nhỏ đệ tử cần nạp tiền chín mươi tám mà đại tông môn đệ tử thì là muốn trực tiếp nạp tiền sáu trăm bốn mươi tám với lại tuyển định thân phận về sau liền không thể lại sửa đổi cho dù hối hận mong muốn bù một cái sáu trăm bốn mươi tám trở thành đại tông môn đệ tử cũng là không được vẫn là muốn từ thôn dân đi đặc biệt quá trình mới có thể tiến nhập đại tông môn chỗ trả giá đắt sẽ càng lớn nếu như là phổ thông tôn h dân như vậy chỉ có thể thông qua tổ chuyển một bản sách nát tại linh khí mỏng manh tình huống giới tu luyện cũng gửi hy vọng ở bị phổ thông tông môn chọn chúng nếu như không bị chọn chúng vậy liền vĩnh viễn chỉ có thể ở trong thôn tu luyện làm không nhân quyền t ả n tu môn phái nhỏ đệ tử tốt một chút nhưng cũng cần mỗi ngày định thời gian hoàn thành tông môn nhiệm vụ mỗi ngày cũng sẽ có một chút tương đối cơ sở tông môn phúc lợi nhưng nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ phúc lợi liền sẽ bị trục giảm thậm chí có khả năng bị trục xuất tông môn đại tông môn nha cũng là mặc dù phúc lợi tốt nhưng như cũng tràn đầy nội bộ cạnh tranh pham l à khắc đĩ ế liền có khả năng bị đào thải đến môn phái nhỏ đi với lại môn phái nhỏ cùng môn phái nhỏ ở giữa đại tông môn cùng đại tông môn ở giữa cũng là có rất nhỏ khác biệt cụ thể đầu thai đến đâu cái địa phương hoàn toàn ngẫu nhiên Tại r như linh linh o nhưng g mong là, là, như là cái này chút h đồ ạ vật cũng không phải là hoàn toàn không có phong hiểm đan dược liền có đan độc giá trị nếu như nuốt không thích hợp đan dược ví dụ như tại thân thể tố chất không đủ mạnh tình huống dưới mạnh mẽ dùng đan dược tăng lên cũng có nhất định khả năng bởi vì đan độc bạo thể mà chết Một khi xuất khi h i ệ ngoài loại tình n h u ố này, người chuyển sinh, tài chơi có thể h k ả n bên trên t nguyên chuyển ra ờ i tiểu hào đi đến định mình lên. Nhưng vẫn nhất hào hào là sẽ có o trong ê nguyên tiên n thân người chết không cũng lãng Nhưng không chết thu chút tài thể tu chỉ phí cách, h được cái kia có có có về mà. p hiểm, đập đàn cần cẩn thận. Ngoài ra, trong trò h ậ n Ngoài a trong t r chơi còn hẳn là có đủ loại tu ti ê n b a y có thể giúp người chơi nhanh chóng thu hoạch được bút lớn tài chính khởi động nếu như người chơi còn không lên lời nói vậy cũng chỉ có thể lựa chọn từ t ừ trả hoặc là trực tiếp tiêu hào chủ luyện lá gan đế một mặt chân kinh khá lắm hung tàn như vậy sao mặc dù hắn trò chơi chơi rất nhiều nhưng chủ yếu là game họ phờ lìn hắn thấy truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai loại này cần tiêu kim rút thẻ trò chơi đã tại khiêu chiến hắn lằn g danh lại không nghĩ rằng hắn d a n h giới cuối cùng nhưng lại xa xa không nhìn thấy ly tổng hạn mức cao nhất ly ly thoát tay á o cái này gọi cái gì hung tàn lớn còn tại phía sau đâu tuy nói người chơi họ phờ lìn cũng có thể tự động tu luyện nhưng một mực không lò dìn vẫn là phải có trừng phạt chỉ cần vượt qua bảy ngày không có đ ồ bộ lò dìn liền sẽ tự động phát động nội dung cốt truyện ngài bởi vì tư chất bình thường bị tông môn biếm thành linh điện phân bón cần mua sắm hoàn hồn đàn phục sinh tiêu kim người chơi mặc dù không thể trực tiếp giết người chơi bình thường nhưng cũng không thể hoàn toàn tường a n không sao nhất định phải tại trò chơi giàn giáo bên trong lẫn nhau một nôn mỗi cái người chơi đều có động phủ mình mà tiêu kim người chơi tại nạp tiền về sau có thể cho động phủ kèm theo một cái linh khí hồng hấp hiệu quả tự động hồng hấp xung quanh động phủ mười linh khí người chơi đều muốn tham gia tông môn thi đấu lúc này liền là tiêu kim người chơi ngược người chơi bình thường cơ hội ngoài ra tiêu kim người chơi cũng có thể cùng người chơi bình thường cùng một chỗ tổ đội thông quan độ khó cao phó bản nhưng là chúng ta nhất định phải cưỡng chế bọn hắn ký kết tự nguyện phân phối hiệp nghị dựa theo song phương thực lực sai biệt ngoài định mức cho tiêu kim người chơi kết xù phụ cấp lại phân phối bên trong c h i ê m cư ưu thế tuyệt đối tiêu kim người chơi muốn trang b ứ c muốn không cầm tài nguyên mang người chơi bình thường thông quan phó bản g không có cửa đâu số tiền kia hắn nhất định phải nhận lấy phục vụ khách hàng mà khẳng định là không có nhưng là phục vụ khách hàng giao diện có thể làm một cái mặc kệ người chơi phản hồi vấn đề gì liền một câu tu tiên vốn là n ị c h tiên mà đi mời đạo hữu cố gắng nạp tiền n ị c h t i ê n cải nạp tiền bổ cụt có thể hơi làm nhiều một chút người chơi tu luyện đẳng cấp tương đối chậm thời điểm đánh một cái người chơi muốn độ lôi k i ế p trước đó đánh một cái đầu giá lúc gặp được đ ồ tốt tiếp tục bắn ra một cái với lại bổ cụt cũng không cần chỉ nói để người chơi nạp tiền đem vay nặng lãi cũng làm đến nạp tiền giao diện bên trong đi chế tạo sung túc mê hoặc tính l ý li càng nói càng vui vẻ thậm chí đứng lên đến đi vài bước ta tạm thời nghĩ tới những thứ này các ngươi còn có cái gì càng nhớ quá hơn p h á p sao đám người nhìn nhau đều cảm giác lần này trò chơi thật sự là quá kích thích lúc này một mực trầm mặc tô đồng nói chuyện li tổng ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ ta cảm thấy ngươi nói cái này chuyển sinh hệ thống rất có ý tứ phải làm đến càng hoàn thiện một chút trong trò chơi tử vong hẳn là chia hai loại tử vong loại thứ nhất tử vong là nhân tố bên ngoài tử vong ví dụ như người chơi tại gặp được yêu thú lúc bị đánh chết hoặc là tại tông môn thi đấu bên trong bị người chơi khác thất thủ đánh chết lại hoặc là bởi vì thời gian dài không online bị tông môn biến thành linh điển phân bón loại tình huống này chúng ta cũng có thể sử dụng hoàn hồn đan đến tiến hành phục sinh ngoài ra người chơi cũng có thể lựa chọn tiến vào vạn hồn viên lấy đặc thù linh thể phương thức mà tồn tại tiếp tục tu luyện loại thứ hai tử vong thì là nguyên nhân bên trong tử vong tựa như ly tổng nguyên nói người chơi bởi vì đập đan dược quá nhiều bạo thể mà chết loại tình huống này bởi vì nguyên bản nhục thân đã không cách nào cứu b ớ t cho nên nếu như không muốn nhập vạn hồ tiên mong muốn giữ lại thân thể lời nói cũng chỉ có thể chuyển sinh trở thành tiểu hào lại từ đầu bắt đầu tu luyện chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt hạn chế tiểu hào tốc độ tu luyện không thể chậm nhưng càng không thể nhanh tiểu hào kế thừa đại hào bộ phận tài nguyên đồng thời đột phá trước đó đã đột phá đẳng cấp lúc so tiểu hào rất nhanh nhiều nhưng cũng không thể ba năm ngày đã đột phá đến đại hào trình độ giả thiết một cái mới hảo từ luyện k h í đến trúc cơ cần hai tuần thời gian như vậy loại này tiểu hảo đại khái liền cần ba ngày thời gian không sai biệt lắm là như thế này tỷ lệ dạng này có thể cho người chơi tại bạo thể mà chết sau càng thêm thống khổ từ đó càng cảm nhận được tu tiên không dễ lá gan đế có chút t r ợ n mắt há hốc m ộ m thế nhưng là dạng này sẽ không b ứ c người chơi rời khỏi trò chơi sao tô đồng khẽ lắc đầu khả năng có một bộ phận nhỏ người chơi xác thực biết lư bơi nhưng bộ phận lớn sẽ không bởi vì bạo thể mà chết về sau bộ phận lớn tài nguyên vẫn là có thể thông qua vơ vét thân thể của mình thu h o ạ c được tiếp tục luyện lời nói và năm ngày liền có thể lại đem hảo bắt đầu luyện mặc dù sẽ lô lớn ước hai mươi hoặc là ba mươi tài nguyên nhưng rời khỏi trò chơi lời nói liền không còn có cái gì nữa với lại tất cả mọi người đều thua thiệt vậy thì đồng nghĩa với tất cả mọi người đều không lỗ li li vui vẻ gật đầu t ố t cái này tốt cái này rất được tâm ta cố p h à g cùng chu dương ngụy thành kiệt nhìn nhau trong nháy mắt rõ ràng tô đồng ý tứ rất rõ ràng cái này chuyển sinh hệ thống là kiếm hai lưới li cho rằng cái hệ thống này sẽ chế tạo đại lượng tâm tình tiêu cực mà đối với sinh ra chính diện cảm xúc hoàn toàn không có bất kỳ trợ giúp nào nhưng kỳ thật không phải bởi vì có người chơi đập đan bạo thể bị ép mở hào trung luyện đối với cái khác lạc hậu hơn hắn người chơi tới nói là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình chỉ bất quá tô đồng cố ý không có sách cái này góc dạng l ý l ị í h cũng trong lúc nhất thời không có ý thức đến điểm này nàng đã hoàn toàn bị trong tưởng tượng lượng lớn tâm tình tiêu cực vây quanh cảnh tượng cho làm choáng váng đầu ó c tô đồng tiếp tục nói với lại liên quan tới đan dược hệ thống ta cảm thấy phải làm càng thêm lớn gan sáng tạo cái mới truyền thống tiên hiệp đề tài bên trong đan dược hệ thống vẫn là quá bình thường bởi vì đan độc bạo thể mà chết tình huống kỳ thật rất ít phát sinh liền lấy cơ sở nhất trúc cơ đan tới nói người người đều ăn bắt đầu ăn cũng sẽ không có quá tài công chính tác dụng luyện được ăn ngon làm ít công to luyện được không thể ăn cũng đơn giản là giảm xuống một cái mình tương lai có thể đạt tới hạn mức cao nhất sẽ không sinh ra cái gì nguy hiểm tính mạng cho nên ta cảm thấy hẳn là thành lập một bộ hoàn toàn mới đan dược hệ thống cho những đan dược này đổi cái tên ví dụ như long đan những đan dược này cũng không phải là dùng thiên tài địa bảo hoặc là linh thảo luyện thành mà là dùng các loại đáng sợ lòng thú luyện hành cái này chút lòng thú bên trong có cường đại khí huyết lực bởi vậy có thể trợ giúp tu sĩ nhanh chóng tăng lên cảnh giới nhưng cùng lúc cũng có cực mạnh độc tính đập càng nhiều đã chết càng nhanh chúng ta tại ban đầu giới thiệu đan dược hệ thống thời điểm liền muốn rõ ràng báo cho người chơi ly ly hướng mày trong nháy mắt cảnh giác ngay từ đầu liền báo cho cái này không thích hợp a ta cảm thấy không báo cho để người chơi mình phát hiện sẽ càng kinh ngạc vui mừng một chút tô đồng lắc đầu không ly tổng nếu như không báo cho lời nói các người chơi liệu mạng đập đ a n dược đập chết cũng sẽ không trách mình mà là có thể đem nổi bức cho chúng ta bọn hắn sẽ nói là trò chơi hệ thống không có nhắc nhở bọn hắn mới tại trong lúc lơ đãng đập đan dược bạo thể mà chết trách nhiệm tất cả người thiết kế bọn hắn đem nổi vung ra đến càng không nguyện ý dùng chuyển sinh hệ thống cái này sẽ dẫn đến rời khỏi trò chơi người chơi tăng nhiều với lại vung nổi về sau bọn hắn cũng sẽ không quá sinh khí quá xoắn suýt bởi vì bọn hắn cảm thấy đây cũng không phải là mình vấn đề mà trái lại giả thiết chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng nhắc nhở cái này chút lòng đan phong hiểm đâu bọn hắn tại ngay từ đầu liền biết loại này phong hiểm sẽ kháng cự những đan dược này bọn hắn sẽ cảm thấy không hiểu ra sao cả ta khác 648 m u a được trị số lại còn có khả năng sẽ nổ chết bằng cái gì ta không mua nhưng là theo người chơi khác cắn thuốc tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh bọn hắn thái độ cũng biết buông lỏng b ì quá h ó a liều lúc này nếu như bọn hắn lần nữa bởi vì cắn thuốc bạo thể mà chết vậy liền không có cách nào vung nổi cho tổ chế tác bởi vì tổ chế tác đã dùng hết đầy đủ nhắc nhở nghĩa vụ cái này chút người chơi sẽ rất cất giận nhưng nổi lại vung không đi ra chỉ có thể nắm l ô m u ố i tiếp tục chơi từ chỉnh thể tới nói đây càng có lợi cho tăng lên người chơi trò chơi trải nghiệm Ly, ly giật mình gật đầu à đúng đúng đúng l i ể u nói này đúng là có chút ý tứ rất rõ ràng đứng tại thu thập tâm tình tiêu cực góc độ tô đồng cái phương án này tựa hồ là lựa chọn tốt hơn cố p h à m lần nữa cùng chu dương ngụy thành kiệt l i ế n nhau hai bên ngầm hiểu lẫn nhau bọn hắn đại khái đoán được tô đồng ý nghĩ bất quá lúc này muốn làm chỉ có phối hợp d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương、607. Trước g ụ c đặc công khí thế hung hung chương 607, trăm linh ư ớ c mục đặc công khí thế hung hung tô đồng tiếp tục nói chúng ta còn có thể coi là trong trò chơi tu sĩ cung cấp một bộ đặc biệt cựu long phương pháp v u ấ n luyện tên như ý nghĩa cựu long liền là tu tiên trong thế giới tồn tại chín loại thượng cổ long thu tộc đời sau cái này chút long thú toàn bộ có thể luyện thành các loại thuộc tính khác biệt long đan dùng cho tăng cường tu sĩ các loại biểu hiện ví dụ như dung sát k i h a o da rồng cẩu thả thịt dày luyện thành đan dược có thể xúc tiến luyện thể tăng lên sức chịu đòn minh linh long tinh thần lực lượng cường đại luyện thành đan dược có thể tăng lên tu sĩ thần thức cho e g nên cựu long có phương pháp huấn luyện nội dung như sau dung sắc long đan một tổ mỗi tổ hai hạt minh linh long đan hai tổ mỗi tổ một châm che giấu hình long đan một tổ mỗi tổ năm hạt mục nát chảo long đan một tổ mỗi tổ nửa hạt ngày tiết vớt đương nhiên căn cứ huấn luyện mục tiêu khác biệt cái này chút long đan cách dùng dùng lượng cũng muốn tiến hành tương ứng điều chỉnh lập đan về sau phải chú ý huấn luyện lúc đỉnh phong co bảo dùng đặc biệt linh khí tất h c ù n g công pháp gia tăng mục tiêu cơ thể phản hồi tổ ở giữa nghỉ ngơi năm phút cuối cùng nhỏ trường sinh hộ lá gan phiến một hạt kết thúc công việc chu dương cố gắng kéo căng ở g ư ờ i để cho mình biểu lộ xem ra không đến mức quá mức quái gì. hắn rất hiếu kỳ trong khoảng thời gian này tô đồng đến cùng nhìn một chút cái dạng gì video sẽ không phải là mỗi ngày nhìn cái gì tu tiên vòng c h u y ể n đến tin d i ữ a nhưng rất rõ ràng lí ý l cũng không biết cái này mạnh cho nên nàng nghe cũng không có cảm thấy khó kéo căng chỉ là có chút hoang mang vì sao a cái này chút yêu thú nhất định đều phải là cái gì long tô đồng giải thích nói cái này nghe tương đối bị vũ bá khí m à còn có chính là ta ưa hài ông ngạnh ví dụ như trúc cơ đan ta cảm thấy có thể gọi là trứng gà luộc những đan dược này tại thiết lập bên trên hẳn là tất cả đều là cấm dược cái gọi là cấm dược liền là bên ngoài không cho ăn nhưng trên thực tế không trà cũng mặc kệ cho nên đan con buôn liền đều dùng loại này tiếng long đến giao lưu bán trúc cơ đan thời điểm liền nói đây là trứng gà luộc thuần thiên nhiên độ vật bán long đan thời điểm liền nói đây là trứng rồng là yêu thú sinh hạ trứng trên thực tế là dùng vỏ trứng rồng lắp đặt đối ứng đan dược bán cho người chơi đương nhiên cũng sẽ có một chút không tốt người bán bán thật trứng gà luộc cùng trứng rồng mà các tu sĩ、si、thường thường duy quyền k h u cửa chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn l y l y giật mình gật đầu a lúc này nàng có chút nghe hiểu đang con b u ô n thu t r ú c cơ đa tiền lại cố ý đem trứng gà luộc phát cho người chơi cái này chẳng phải là có thể chế tạo siêu nhiều tâm tình tiêu cực nghe đáng tin cậy nàng nhìn về phía cố phàm ngươi cảm thấy thế nào cố phàm gật đầu ta cảm thấy rất tốt đà với lại đối ưa thích tu tiên đ ể tài người chơi tới nói đặc biệt có mê hoạt í n h cựu long kéo quan độc đoán và cổ đem câu này xem như chúng ta chủ yếu lời tuyên truyền nhất định có thể tạo được rất tốt tuyên truyền hiệu quả nhưng mà này còn không phải giả tạo tuyên truyền liền nói có phải hay không có cửu long đi liền nói có phải hay không kéo quan tài đi li li cao hứng đứng lên t ố t như vậy lịch thiên hành đại giản giáo cứ như vậy quyết định các ngươi nhất định phải đem hôm nay trong hội nghị thảo luận nội dung toàn bộ nhớ kỹ toàn diện thay đổi nhỏ chứng thực lịch thiên đường có thể hay không lại t r é o c a o phong thì ở lần hành động này đám người nhao nhao gật đầu cũng ra hiệu mình đã dùng quyển sách nhỏ toàn bộ g i xuống vậy liền tan họ đúng cố phà ngươi đi theo ta ta còn có chút sự tỉnh khác nói cho ngươi li li nói xong thỏa thuê mãn nguyện đi ra ngoài trở lại biệt thự li li tâm tình không tệ li tổng còn có cái gì an bài cố phàm hỏi li li biểu lộ trở nên nghiêm túc lên ạ dạ d è o bên kia nhẫn nhịn một cái lớn với lại dựa theo ngăn kỳ tính toán rất có thể cùng chúng ta nghịch t i ê n hành cùng thời kỳ lò d ì n cố phàm lông mày n h u lại a địa ngục tiền tuyến muốn bước phát triển mới cho chơi tính toán thời gian cái này thật đúng là ba năm mải một kiếm a kẻ đến không t i ệ n li li gật đầu đúng vậy a A dạ dư còn cố ý đem công ty rời cái địa phương phía trước mấy tháng một mực kết lặng né tránh ta ánh mắt hẳn là nghĩ đến vô thanh vô tức để trò chơi lọt dìn tránh cho bị ta phá hư hừ nhưng hắn lại thế nào biết ta tại địa ngục mánh khóe thông t i ê n hắn có thể l ừ a gạt được nhất thời d i ấ u d i ế m không được một thế trước mắt ta đã đạt được s á c thực tình báo hắn cái này trò chơi mới gọi là t r ư ớ c n g ụ c đặc công cố phàm n ư ớ g mày ngự tiền đặc công ta chỉ nghe nói qua ngự tiền thị vệ đây chẳng lẽ là một cái lịch sử vô căn cứ bối cảnh trò chơi tại cổ đại phong kiến vương triều làm đặc công loại hình lì l ị đầu lắc giống như là chống lúc lắc không không không n ụ c trước đặc công ngục trước ý là địa ngục tiền tuyến đặc công ý là đặc biệt thế công phiên dịch tới liền là người chơi đóng vai một chút cường đại siêu năng lực giả tiến vào địa ngục tiền tuyến phát động đặc biệt thế công ý tứ đây là một cái mọc trò chơi bất quá nó chiến đấu hệ thống dung nhập súng ống cùng rất nhiều đặc thù năng lực chiến đấu cố phàm cảm khai nói thoạt nhìn là lớn chế tác r a có chút đồ vật cái này tên xác thực không giống như là nhân loại có thể lấy ra tên l ý l i c t biểu lộ nghiêm túc là lần này ạ dạ rất tựa hồ là suy nghĩ xong nó công tại chiến dịch không chỉ có đem trước mấy trò chơi kiếm được tiền toàn bộ đập đi vào còn từ nước ngoài một chút trong tổ chức cầm tới rất nhiều kinh phí rất nhiều rất nhiều kinh phí liên quan tới trò chơi này lọ dìn sơ kỳ tuyến phát càng là đã sắp xếp xong xuôi nhất định sẽ xú danh chiều l ấ y tốc độ ánh sáng bạo chết tâm tình tiêu cực thu đến mọi tay cố p h ả m l ư ớ c ẳ ả m ân s á t thực không thể khinh thường nghe tựa hồ cùng tập đoàn thịnh cảnh cựu kiếm là không sai biệt lắm cấp bậc li li khẽ lắc đầu s、so、a cái kia càng thêm đáng sợ cố phản không khỏi lâm vào trầm t ư địa ngục tiền tuyến nhà này công ty đêm cho tới bây giờ cũng coi là giới trò chơi truyền kỳ khai phát trò chơi như là địa ngục liệt ma phòng theo hàng cường trung học địa ngục xe đua loại hình hàng đầu trọng lượng cấp. lúc đầu những trò chơi này đơn lấy ra một cái đều là không hề nghi ngờ bạn chết nhưng ở cố phàm cố gắng d ư ớ i những trò chơi này toàn bộ kiếm được tiền đồng thời thu thập được tâm tình tiêu cực cũng tất cả đều bị lì l ị c h cho cướp đi ạ dạ dẫn hiển nhiên là hận thấu hắn là một cái người thông minh a không thông minh ã mà ạ dạ dẫn hiển nhiên so lý lịch muốn càng hiểu được cái gì gọi là biết khó mà lui cái gì gọi là tránh né mũi nhọn tại địa ngục xe đua quả thực là bị nịch t i ê n đường lật bàn về sau ạ dạ dẹo liền ẩn nút lên cố phẳng cũng không biết hắn làm gì đi hiện tại biết nguyên lai、like、là đi nhẫn nhịn cái lớn thông qua phía trước mấy trò chơi kiếm được tiền cùng từ bên ngoài kéo tới tài chính ba năm mài một kiếm quả thực là mài ra cái này trước mục đặc công đương nhiên ba năm mài một kiếm cũng không đại biểu cho ạ dạ dẹo làm trò chơi tận chức tận trách đơn thuần là bởi vì địa ngục tiền tuyến chỉ là một cái vội vàng thành lập cổ đài t á n h hát cho nên không có cách nào giống như lịch thiên đường làm nhanh như vậy mà thôi trò chơi này thể lượng x á t lớn cho nên ạ dạ dực chỉ có thể lấy năm làm đơn vị tiến hành khai phát cái này khai phát thời gian cũng là bình thường chỉ là cố phàm có chút hoang mang ạ dạ -ja、dẹo lấy ở đâu con đường tìm nước ngoài tổ chức cầm kinh phí với lại cái dạng gì tổ chức sẽ cho loại này công ty loại này hạng mục ném kinh phí ạ dạ -ja、dẹo từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ đến có thể kiếm tiền chẳng lẽ những tổ chức này không nhìn ra được sao lí lí giải thích nói ta cảm thấy là đã nhìn ra nhưng bọn hắn không quan tâm bởi vì bọn hắn là trong truyền thuyết i ér tổ chức câu g ồ n g cờ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cố phàm không khỏi nổi lòng tôn kính rõ ràng vậy liền toàn bộ nói không được a dạ -ja、dẹo cũng thật đúng là một nhân tài vậy mà có thể nghĩ đến cái này loại biện pháp lili gật đầu là cho nên tại trò chơi này bên trong tràn đầy các loại lgbt rất p h i t h ư ờ n g nguyên tố nữ từng cái đều che phủ cùng bánh trưng có thể mặc bao nhiêu mặc bao nhiêu về phần nam thì là hở ngực lộ sữa có thể mặc bao nhiêu mặc bao nhiêu ngoài ra còn có đủ loại đủ mọi màu sắc đơn giản so đất ngục còn muốn đa dạng hóa đều không m ắ t thấy cố phạm vậy một cái ngón tay cái l i tổng ngươi tiếng t r u n g trình độ thật sự là một bản vào tay tiến bộ nhanh chóng a lili có chút nhỏ đất ý bất quá vẫn là khoát tay nói ra khắc ba hoa nói chính sự tóm lại hắn lá bài tẩy này vừa ra quả thật làm cho ta cảm thấy phi thường khó giải quyết mấu chốt là cho tới bây giờ hắn hạng mục này đã tiến vào giai đoạn kết thúc không có quá lớn cải biến ta coi như mong muốn nhung tay thay đổi một chút trò chơi thiết kế chỉ sợ cũng đã rất khó muốn tìm được nó lỗ thủng chỉ có thể từ ngươi tới ra tay cố phàm gật đầu ân mong muốn để dạng này một cái tuyệt đối phân làm lợi nhuận phần công tác này với ta mà nói cũng xác thực rất có tính khiêu chiến bất quá ly tổng ngươi yên tâm ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó lúc ấy tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy một cái chớp mắt ở giữa hơn nửa năm thời gian đi qua truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai bụt đã phát nổ trò chơi c ũ n g hỏa n g h ị c h thiên hành cùng t r ư ớ c n g ụ c đặc công khai phát tiến độ cũng đã đại thể hoàn thành tiếp đó liền là cái này hai khoản trò chơi mới điên điên quyết đấu dù sao ai cũng đừng ghét bỏ ai cái này hai trò chơi đều không sạch sẽ thường cách một đoạn thời gian cố phạm liền sẽ tại trên mạng lục soát một cái t r ư ớ c n g ụ c đặc công tin tức tuy nói hạ dạ dẻo đang tận lực g i ữ bí mật cũng không có tiến hành quá nhiều tuyến pháp nhưng trò chơi này dù sao cũng là cùng nước ngoài is r tổ chức tiến hành hợp tác cho nên từ những tổ chức này cùng tương quan tuyên truyền bên trên vẫn có thể tìm được một chút dấu vết để lại không thể không nói trò chơi này đúng là trọng lượng cấp chỉ là bên trong nhân vật có thể chọn giới tính cố phạm đều có chút đến không hết nếu là dựa theo kinh nghiệm t i ế p trước trò chơi này tuyệt đối là thần tiên khó cứu loại kia loại hình tiền khẳng định là đ ế n hết ánh sáng về sau ạ dạ dẻo lại cùng i e r tổ chức hợp tác một chút tại toàn cầu điên cùng vùng tiền tuyên truyền có thể l ừ a gạt một cái là một cái tâm tình tiêu cực sản xuất tất nhiên cũng thập phần có thể nhìn có thể làm cho nó kiếm tiền sao xác thực rất khó nhưng cũng không phải không còn hy vọng cố phàm ngược lại là có một chút ý nghĩ nhưng những ý nghĩ này cụ thể có thể hay không thực hiện vẫn là phải đợi trò chơi này lò dìn về sau lại tính nhắm vào đi tìm sơ hở d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 608 t r linh t ị c h tiên hành đem bán chương 608, t r linh t ị c h tiên hành đem bán sau ba tháng lịch tiên hành chính thức đem bán đinh giảng sư các loại nhóm dẫn chương trình đương nhiên là trước tiên mở ra trực tiếp dù sao trò chơi này là truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai về sau lịch thiên đường lại dốc hết sức làm bất kể có phải hay không là có thể đối đầu khẩu vị đi cái này đợt thứ nhất nhiệt độ khẳng định hay là cọ với lại muốn hung hăng cọ không gặp ra các quân một cái bình thường sinh viên chỉ là cọ tốt truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai liền biến thành lĩnh vực này dẫn chương trình lao đ ạ i sao loại này lưu lượng ai đều trông mà thèm nhưng để khán giả đều cảm thấy thật bất ngờ là có một cái hoàn toàn không tưởng được gương mặt xuất hiện ở chú ý danh sách bên trong lá gan đế biến mất hơn một năm lá gan đế vậy mà phát sóng rất nhanh tin tức này liền lan truyền nhanh chóng khán giả thông qua nền tảng phát sóng trực tiếp vé máy bay hòa luận trong v ò người chơi khác thảo luận nao nhao đi vào lá gan đế phòng trực tiếp đi nghịch thiên đường làm việc trước đó lá gan đế chẳng qua là cái tiểu chủ c h u y ê n bá không có cái gì nhiệt độ liền dựa vào lấy đ ưa thích chơi một đảng i ị a tử trung bột cổ động nhưng lần này nhiệt độ lại cơ h ồ muốn đột phá chân trời truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai chủ trụ hạch tên tuổi quá v a n g r ộ i h ú n g chi đây là lần thứ nhất có nghịch thiên đường nhân viên mở trực tiếp khán giả sớm đều nhẫn nhịn một bộ vấn đề mong muốn hỏi n ị c h thiên đường nội bộ đến cùng là cái gì cơ cấu tin tức ngầm lưu truyền n ị c h thiên đường đô thị c h u y ệ n lạ đến cùng phải hay không thật cái kia chút bụt đến cùng là bụt vẫn là đặc thù cơ chế lúc trước n ị c h thiên đường tất cả nhân viên đều tự tuyệt tại mạng lưới đám dân mạng căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì chứng thực con đường nhưng bây giờ là gan đế phát sóng hắn nếu là chủ trụ hạch như vậy đối n ị c h thiên đường tình huống nội bộ chắc là khá hiểu tựa như là một cái từ hải ngoại chiến trường bình an trở về nhân vật anh hùng tùy tiện g i ả n g điểm cố sự đều là mọi người thích nghe tình huống như thế nào làm sao nhiều người như vậy lễ vật nhiều lắm ta đều nhìn không tới cảm ơn mọi người lễ vật lịch tiên đường đến cùng là giả gì cái này các anh em xin lỗi a ta ký hiệp nghị bảo mật cái này thật không thể nói ta lần này liền là tới thử chơi một chút trò chơi mới liên quan tới truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai cùng lịch tiên đường nội t ì n h tin tức thật không có cái gì có thể chia sẻ mọi người nhiều hơn thông cảm lá gan đế cũng là thành thật không làm hư treo khán giả duy trì phòng trực tiếp nhiệt độ kỳ thật có hay không lá thăm hiệp nghị bảo mật đâu có cũng không có nói có là bởi vì tại lúc trước ký hợp đồng thời điểm xác thực có một phần hiệp nghị bảo mật nhưng phần này hiệp nghị bảo mật quy định nội dung kỳ thật tương đối có hạn với lại trái với điều r ố t hậu quả cũng không tính quá nghiêm trọng nếu như lá gan đế thật nghĩ lộ ra một chút n ị c h thiên đường tình huống nội bộ cũng vẫn là có thể nói bóng nói gió lộ ra c ũ n g thể như n ị c h thiên đường đô thị chuyện lạ đây là liền lý lịch chính mình cũng không biết chuyện tự nhiên cũng không có khả năng thể hiện tại hiệp nghị bảo mật bên trong nhưng vấn đề ở chỗ lá gan đế mình cũng không muốn lộ ra chuẩn xác hơn mà nói hắn cảm thấy lộ ra về sau hại lớn hơn lợi bởi vì mọi người khẳng định không tin a hắn mặc dù là n ị c h thiên đường chủ chu hạch nhưng ở n ị c h thiên đường vẹn vẹn một năm ra mặt thời gian rất nhiều quy tắc chuyện lạ hắn chỉ là biết nó nhưng mà không biết giá trị ngẫu nhiên h ỏ i chu dương phùng huy triệu hải tuyển các loại lao công nhân đối phương cũng đều là ấp úng giữ kín như bưng cho không ra một cái đặc biệt rõ ràng đáp án bao quát buộc cùng cơ chế đây là có thể nói sao lá gan đế nghĩ tới nghĩ lui cái này chút đồ vật coi như hắn nói bóng nói gió nói ra cũng chỉ sẽ bị người xem nghi ngờ trong biên chế cố sự mấu chốt là hắn còn không có cách nào tự mình chứng minh bởi vì hắn chính mình cũng không hoàn toàn rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra càng nghĩ còn không bằng bảo trì cảm giác thẩm ý mắt nhìn thấy lá gan đế thật không có ý định lộ ra bất luận cái gì tại nịch thiên đường chuyện rất nhiều nghe theo gió mà đến người qua đường khó tránh khỏi thất vọng riêng phần mình rời đi bất quá dù vậy lá gan đế phòng trực tiếp nhiệt độ cũng như cũng duy trì tại rất cao trình độ lưu lại cái này chút khán giả hơn phân nửa là yêu ai yêu cả đường đi bởi vì ưa thích truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai cũng thuận tiện thích trò chơi này người chế tác còn có liền là ôm lấy một chút may mắn tâm lý cảm thấy lá gan đế chỉ là bởi vì hiện tại nhiều người phức tạp cho nên không nói về sau chơi g a m đắc ý quyền hình luôn sẽ trong lúc lơ đ ẳ n cho một chút kinh bạo tin tức cứ như vậy lá gan đế bắt đầu trực tiếp lúc này khoảng cách nịch thiên hành chính thức kích hoạt còn có thời gian nhất định h á n trước nhìn một chút truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai tình huống trước mắt trò chơi này hiện tại đã đại khái đi đến toàn bộ nội dung cốt truyện có thể nói là tiến vào dài g i n giặc cỏ dài kỳ nếu như là những công ty khác vận doanh trò chơi này khẳng định không có khả năng xuất hiện loại tình huống này bởi vì những công ty khác không có khả năng từ bỏ cây này cây d ụ tiền tất nhiên lại không ngừng đổi mới phiên bản kéo dài nội dung cốt truyện chỉ cần nhiều càng một chương làm nhiều mấy cái nhân vật liền có thể vững vàng lừa mấy tháng nước chạy cớ sao mà không làm đâu nhưng lịch t i ê n đường khác biệt trò chơi làm xong tuyệt không đổi mới tiến vào cỏ dài kỳ là không thể tránh né nhưng truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai nhưng không có xuất hiện đặc biệt lớn quy mô người chơi sói mòn hiện tượng cùng cái kia chút đem họ p h ở lìn có bản chất khác biệt cái này không thể không nâng lên truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai rất nhiều dây dài cơ chế cái này chút người chơi lưu lại đến cùng đang chơi cái gì đâu đầu tiên là vì tích lũy đ ẩ y tinh nhân vật thứ hai là bởi vì trò chơi khi tiến vào cuối cùng phiên bản về sau đổi mới một chút dây dài cách chơi tích lũy đầy tinh nhân vật điểm này cùng cái khác cùng loại trò chơi có rất lớn khác biệt cái khác cùng loại trò chơi là một mực đổi mới trên cơ bản mỗi một hai tháng đều xảy ra một cái nhân vật mới mà người chơi trong lúc này có thể thu được tài nguyên là không quá đủ rút một vai cho nên tại cái khác cùng loại trong trò chơi người chơi cố nhiên có thể lựa chọn tích lũy một năm tài nguyên rút một cái đầy tinh nhân vật nhưng cũng mang ý nghĩa trong năm đó cái khác mười mấy nhân vật mới đều phải chiến lược tính từ bỏ chơi thời gian càng dài tài khoản bên trên thiếu góc sắt thì càng nhiều mà nếu như muốn duy trì toàn bộ bản đồ giám toàn bộ nhân vật liền phải tiếp tục không ngừng nạt tiền đây là tương đương coi tiền như rác hành vi càng hỏng mét là nếu người chơi là cái nào đó đặc biệt nhân vật đâu biết liền muốn rút nhân vật này đầy tinh như vậy chờ đến nhân vật này lần thứ hai lần thứ ba phục khắc thời điểm bình dân người chơi mới có thể rút đầy mà lúc này nhân vật này rất có thể cũng sớm đã lui hoàn cảnh hắn đã bị nhân vật mới từ trị số đến cơ chế bên trên toàn diện bạo sát cho nên tuy nói tại cái khác cùng loại trong trò chơi tích lũy nhân vật cũng coi là một cái dây dài cách chơi nhưng trên thực tế cho người chơi trải nghiệm cũng không khá lắm truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai hoàn toàn khác biệt trò chơi này đã tiến vào chung cuộc phiên bản mang ý nghĩa đến tiếp sau sẽ không lại bước phát triển mới nhân vật chỉ là sẽ đem nhân vật cũ thay phiên ném vào ướp ao tiến hành phúc k h á c mà người chơi vẫn là có thể tiếp tục thu hoạch tài nguyên bất luận là thường ngày ban thường cũng tốt vẫn là tháng thẻ phúc lợi cũng được nói cách khác chỉ cần người chơi tiếp tục chơi là nhất định có thể kích hoạt toàn bộ bản đồ giám thậm chí đầy t r à n tinh cái tia chút khắc lão người chơi có thể tiêu kim sớm thu hoạch đầy t r à n tinh mà bình dân người chơi cũng có thể dùng dài d ằ n g g ặ c trò chơi thời gian đến thu hoạch đầy trả tinh tại t r u n g q u ố c phiên bản truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai cũng như cũ sẽ thường cách một đoạn thời gian liền tiến hành một lần nhân vật tính cân bằng điều chỉnh cái này tính cân bằng điều chỉnh cũng không phải là người vì không chế mà là thông qua hậu trường phép tính tự động chấp hành làm cái nào đó nhân vật sử dụng suốt quá thấp thời điểm liền sẽ tự động phát động cái này một cơ chế cũng dựa theo nhất định phép tính tiến hành trị số tăng lên cái nào đó nhân vật đầu bếp người chơi vĩnh viễn không cần lo lắng nhân vật này biết lui hoàn cảnh sẽ biến yếu bởi vì cho dù hắn thật biến thành yếu nhất cũng tất nhiên sẽ ở về sau đạt được trên diện rộng tăng cường Cái người à y để đầu bếp n chơi cũng ó c đầy đủ lý do không phải mỗi ngày ngoại trừ lĩnh ban thưởng bên ngoài không có chuyện để làm trò chơi này chung cuộc mặc dù sẽ không lại đổi mới bản đồ lớn cách chơi cùng nhiệm vụ dây nhưng cũng có thật nhiều dây giải cách chơi ví dụ như nội dung cốt truyện ôn lại cùng nội dung cốt truyện trở lại như cũ có thể cho người chơi tùy thời trải nghiệm trước đó nội dung cốt truyện dũng giả giải tỏa toàn bộ năng lực về sau có thể tại bản đồ lớn bên trên dùng bộ này phức tạp nguyên tố phản ứng cơ chế làm đủ loại thí nghiệm cũng coi là giải tỏa một loại mới cách chơi không chỉ có như thế trò chơi trung quốc cũng cung cấp đủ loại khiêu chiến cửa khẩu cái này chút cửa khẩu đều có rất mạnh ngẫu nhân tính đồng thời sẽ tăng cứ thời gian chuyển r ờ i không tách ra thả mới tầng sâu cửa khẩu bình dân người chơi cho dù vừa mới bắt đầu đánh không được cửa hải khó nhất thẻ cũng không quan hệ bởi vì theo thời gian chuyển dời hãn nhân vật luyện độ tăng lên sớm muộn cũng đều có thể đánh qua mà nhẹ nhàng như vậy chung cuộc không khí lại tiến một b ư ớ c vì mới người chơi nhập hố cung cấp tiện lợi trên mạng luôn luôn có thể nhìn thấy mỗi người chơi phát bài viết hỏi hiện tại nhập hố truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai thích hợp sao là mua hảo vẫn là mình lập mít mà tuyệt đại đa số người chơi giả dạng kinh nghiệm trả lời đều là phù hợp mình lập mít đương nhiên mua hảo cũng không lỗ nếu như là cái khác cùng loại trò chơi người chơi giả dạng kinh nghiệm nhóm khẳng định sẽ khuyên lui mới người chơi nhưng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai khác biệt nó càng thiên hướng về game off Tựa như game offer lìn đánh g h y n h ậ p hố mặc kệ cái gì thời điểm chơi mới người chơi thu hoạch được trải nghiệm đều là không sai bị ệ lắm với lại mấy người chơi cũng có thể chậm rãi tích lũy nhân vật từ đầu trải nghiệm nội dung trò chơi cho dù rút đến thường chú ngao nhân vật cũng đều là tăng cường qua mấy lần trò chơi trải nghiệm rất tốt muốn mua bán tài khoản cũng không quan hệ mặc dù theo lui hố người chơi gia tăng tài khoản bị giảm giá trị suất đang không ngừng tăng lên nhưng bộ phận lớn người chơi vẫn là đối với mình tài khoản có tình cảm chọn mình giữ lại mà hoàn thiện tài khoản thị trường giao dịch cũng cho người chơi mua bán tài khoản cung cấp đầy đủ bảo hộ tóm lại c h u y ề n thuyết viễn tưởng vô tận hai thành công tăng thêm một bước các người chơi đối nghịch thiên hành trò chơi này mong đợi cảm giác tuy nói cho tới bây giờ nghịch thiên hành giữ bí mật biện pháp rất tốt cơ bản không có bất luận cái gì thử chơi nội dung c h ả y ra nhưng các người chơi đều cảm thấy nghịch thiên đường tất nhiên bằng vào trò chơi này lại sáng tạo huy hoàng b â n g không không phải đ ư ờ n g công cái này cùng công ty độ cao liên quan tên sao l i ê n nghịch thiên đường cái này não mạch kín ngươi đừng hỏi trò chơi mới đến cùng là cái gì loại hình mặc kệ là cái gì loại hình cũng có thể làm ra hòa đến vất quá với tư cách nhân sĩ nội bộ lá gan đế kỳ thật rất rõ ràng lịch tiên h hành đến cùng là cái gì tính tình trò chơi mặc dù hắn không có phụ trách trò chơi phần sau trình khai phát nhưng trò chơi thiết kế cùng nửa chức trình khai phát hắn là toàn bộ hành trình tham dự tiếp đó l i ề n để chúng ta nhìn xem lịch thiên đường điên điên tác phẩm cuối cùng hiệu quả a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm linh chín các tiên nhân dáng người có phải hay không không thích hợp cùng lúc đó trần thính tuyển cũng đã bắt đầu trực tiếp hôm nay chúng ta tới chơi một cái lịch thiên hành a các bạn yêu quý từ trước mắt tin tức ngầm đến xem đây là một cái tu tiên trò chơi ta thích nhất nhìn tu tiên tiểu thuyết tuyệt đối độc giả trung thực tốt a ta liền muốn nhìn xem cái này lời tuyên truyền bên trong nói cựu lòng kéo quan độc đoán bạn cổ có hay không tại trò chơi mở đầu liền xuất hiện trần thính tuyền vừa nói một bên cho dự đao loạt trò chơi giải ép kích hoạt chờ đợi sắc khí biên dịch tuy nói n g h ị c h thiên đường cũng không có đối n g h ị c h thiên hành tiến hành các loại cao quy cách tuyên phát không có thử chơi trải nghiệm thậm chí không có tương đối giải tuyên truyền cờ cờ nhưng trên mạng vẫn là lưu truyền rất nhiều tin tức ngầm mà trong đó nhất là lưu truyền rộng rãi hiển nhiên là trò chơi này tại phía chính phủ sân đấu bên trên một câu lời tuyên truyền cựu long kéo quan độc đoán b ạ c cổ tu chân vốn là nghịch t i ê n mà đi nghịch t i ê n hành mời ngài mở ra hoàn toàn mới tu tiên hành trình l i ê n mấy câu nói đó cái này n h ỏ vị cào một cái liền lên tới giống trần thính tuyển dạng này tu tiên tiểu thuyết kẻ yêu thích căn bản là không cách nào chống cự long là hoa hạ cổ điện mục đích bên trong tôn quý nhất h u y ĩ n tưởng sinh vật mà chín lại là số lượng cựu long kéo quan đây tuyệt đối là tu tiên trong tiểu thuyết khó có thể vượt qua một cái ý tưởng định phong vẹn v ẹ bốn chữ này liền để tất cả mọi người cảm giác được một loại đập vào mặt khí tức sơ sát tu chân m u ố n là nghịch thiên mà đi câu nói này cũng rất tốt nổi bật ra tu tiên trong tiểu thuyết hạng đồng thời rất tốt dán vào nghịch thiên hành cái này tên đối với tu tiên đề tài người chơi tới nói trò chơi này quá đáng giá mong đợi cho tới bây giờ tuy nói tiên hiệp tiểu thuyết một mực là văn học mạng bên trong một cái lôi cuốn phân loại nhưng ở trò chơi ngành nghề cùng loại đề tài tác phẩm lại cũng không nhiều phương diện này là bởi vì trong nước trò chơi sản nghiệp tương đối yếu lối không có năng lực đi mở mang đặc biệt tinh phẩm tiên hiệp đề tài ba a m ã n liệt nhiều lắm thì làm làm đổi ra vâng du một phương diện khác cũng là bởi vì tiên hiệp loại kê hùng vi ý cảnh rất khó dụng cụ thể hình tượng đi thể hiện cho nên cái này đường đua ngược lại rất rộng rãi cũng không phải là nhà ai công ty đem đều có thể bên trên mà nghịch thiên đường đã nương tựa theo trước đó rất nhiều trò chơi chứng minh mình sức mạnh nhất là phi thăng trò chơi này tiên vị rất đậm cho nên các người chơi đều cho rằng n ị c h thiên đường tuyệt đối có đầy đủ thực lực mở ra phát dạng này một cái vượt thời đại tiên hiệp tác phẩm đ ổ sộ cái gì ngươi nói phi thăng tiên vị không quá bình thường ngươi liền nói có hay không a trần tính tuyền cũng đối với cái này trò chơi mới thập phần mong đợi rất nhanh tô màu khí biên dịch hoàn thành cái này biên dịch tô màu khí giao diện xem ra cũng rất bình thường hình tượng ui cũng mang theo rõ ràng tiên h i ệ p nguyên tố hết thể xem ra đều rất bình thường đơn giản đ i ề u tiết dưới hình tượng thiết trí về sau liền tiến vào mở màn cờ cờ mê ngông cánh đồng tuyết dây núi đứng n g n g đột nhiên hình tượng có chút rung động ngay sau đó loại này rung động càng ngày càng kịch liệt trên núi tuyết đá vụn lan xuống một đầu xanh biếc sắc cự long từ hình tượng bên ngoài bay vào cùng một cái hình thể cùng loại v ư t lớn to lớn yêu thú đánh nhau ở cùng một chỗ một bộ này quái thu xoay r u n động hỏa thoạt nhìn vẫn là cực kỳ r u n động có điểm giống làm ộ t ít đi săn loại trò chơi loại cực lớn quái vật lãnh địa tranh đoạt hai cái quái thú trên không trung không ngừng lan lộn đem rất nhiều núi tuyết đâm đến đá vụn của cuộn công kích ảnh hưởng còn lại ở trên mặt đất nhấc lên khe a ránh hình tượng chuyển một cái đi vào tòa nào đó ngọn núi phía sau xuất hiện mấy cái tay áo bổng b ề n tiên nhân bọn hắn mặc đều là tương đối truyền thống tiên hiệp trang phục có nam có nữ nhìn thấy hai cái yêu thú tựa hồ đã nhanh muốn mệnh mở hơi thai bọn hắn chân đạm phi kiếm nhanh chóng đuổi theo bọn hắn đấu pháp khác nhau có trực tiếp rời lên trên mặt đất đá tảng đánh tới hướng yêu thú có còn có thì là điều khiển phi kiếm giống như là viễn chỉnh gặt lỉnh bàn phá trang diện trong lúc nhất thời thập phấn hỗn loạn loạn chiến về sau khói lửa dần dần lắng lại cái kia hình thể cùng loại v ợ n lớn yêu thú hốt hoàng phát đi mà cái kia đầu xanh biếc sắc cự long thì là bị đóng đinh trên mặt đất cố gắng bặn mẹo một phen về sau liền rốt cuộc không một tiếng động mấy tên tiên nhân đưa nó vây quanh hài lòng gật đầu trong đó một cái thân thể cường tráng tựa như núi nhỏ tiên nhân tựa hồ thương đến nắng nhất hán từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô t h ư n g mình trong miệm đổ non lửa bình đan dược sau đó bọn hắn dùng pháp bảo đem long thi thể trói vục chặt lần n kéo lấy bay về phương xa trong mây mù ẩn hiện tông môn hình tượng lại c h u y ể n kéo thành viết cảnh tại trong tấm hình đồng thời xuất hiện ba cái khu vực khác nhau trái phía dưới thấp nhất thấp địa phương tựa hồ là một người bình thường thôn xóm phía bên phải trong tấm hình ở giữa thì là một mảnh kéo dài núi nhỏ phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy xây dựng tại bách núi cùng trên bách đá tông môn kiến trúc mà trái phía trên thì là trước đó các tiên nhân bay đi phương hướng nơi đó dây núi cao hút trong mây tại mây mù lượn lở ở giữa có thể mơ hồ nhìn thấy từ các loại ngọc thạch cùng kim thiết nắp lên mạ thành kiến trúc hùng mỹ hiển nhiên là chân chính đỉnh cấp tông môn mà tại cái này ba cái khu vực khu phân biệt xuất hiện ba tấm khác biệt có thể chọn nguyên họa đại biểu cho người chơi ban đầu có thể lựa chọn ba loại khác biệt thân phận trần thính t u y ể n thấy sửng sốt một chút khá lắm chiến đấu này tràn g diện làm tốt lắm cái này các tiên nhân pháp bảo đặc hiệu cũng đủ chờ chút những tiên nhân này nhóm cơ bắp có phải hay không quá sốc nổi một chút người tiên đường đây là lại tại nếm thử cái gì mới mỹ thuật phong cách sao cái này rõ ràng là thể tu lực sĩ loại hình nam tiên nhân như cái hình vương còn chưa tính cái này nữ tu làm sao cũng cùng cái hình vương không sai biệt lắm cái này hợp lý sao Cái nhưng à nào o cái tiên đều k í m ờ i p h ầ vấn đề là trong này cũng có dùng pháp bảo tiên nhân hoặc là dứt khoát là dùng pháp thuật công kích tiên nhân loại này định vị rõ ràng là pháp gia nhân vật cơ bắp lượng cũng không nhỏ a nữ tu liền nhất là không hài hòa bởi vì những tu sĩ này mặc đều là tiên hiệp trang phục tay áo b n g bền liền cùng tranh vẽ trên tường bên trong bay lên trời kém không nhiều lắm nữ tu cũng đều lộ ra cánh tay bắp chân kết quả cái này cơ bắp lượng trần thính tuyền không chút nghi ngờ có thể một cước đá chết mình nữ tu so nam tu cơ bắp lượng mặc dù nhỏ một vòng nhưng cũng đồng dạng không tại bình thường trong phạm vi bất quá trần thính tuyền thật cũng không đặc biệt c h ầ m trọng chuyện này bởi vì thật muốn chăm chỉ lời nói cũng có thể xem như hợp lý tu sĩ muốn rèn thể thân thể cường đại mới có thể tốt hơn tu luyện thần thức cơ bắp so người bình thường hơn vòng cũng miễn cưỡng nói thông được với lại nhưng này chỉ là tiên đường một loại đặc vấn đề ở chỗ chỉ có loại thứ nhất là miễn phí thân phận đằng sau hai loại vậy mà đều là phải bỏ tiền phổ thông thôn dân ngươi là trong thôn lạc phổ thông hài đồng mặc dù nghe trong thôn lão nhân giảng qua rất nhiều tiên nhân cố sự nhưng chưa hề gặp qua chân chính tiên nhân bất quá dựa vào trong nhà còn sót lại không trọn vẹn cổ tịch cũng mơ hồ tu luyện ra khí cảm người khác đều không tin nhưng ngươi tin tưởng cũng chắc mình là vạn người không được một tu tiên kỳ tài tất nhiên có thể tại cái này tàn khốc trong hồng hoang sông ra một phen tiên niệm miễn phí môn phái nhỏ đệ tử gia tộc của ngươi là một phương hào cường c h a một mực đối ngươi ký thác kỳ vọng c ù n g nghị trăm phương ngàn kế đưa ngươi đưa vào tông môn tu hành ngươi là trong tông môn đương đại đệ tử nhân tài kết xuất bị sư tôn ký thác kỳ vọng một trăm chín mươi tám giải tỏa đại tông môn nội môn đệ tử ngươi là danh xứng với thực t i ê n nhị đại cha là kim đan cừng giả từ nhỏ đã tại đại tông môn bên trong thu hoạch được lượng lớn tài nguyên có hoàn mỹ tu luyện kế hoạch trong tông môn nguyên anh lão tổ cũng đối ngươi ký thác kỳ vọng có lẽ trăm năm về sau ngươi liền có thể tiếp nhận cha trở thành trẻ tuổi nhất ông chủ giải ứng nguyên cũng thông cái cái đối biệt. liền cái tòa, thân vật thôn nát trên ba hỏa đứa chỗ có chỗ khác rách áo này phận nhân dân quần nhỏ, là Phổ liền cùng gờ gờ bên trong xuất hiện những tiên nhân k i a không có cái gì khác nhau quá nhiều trần thính t u y ể n thấy trợn mắt há hốc mồm có ý tứ gì ban đầu thân phận liền bắt đầu b ư ớ c khắc không sai đó cũng không phải lừa g á t k h á c mà là danh xứng với thực b ư ớ c khắc cái gọi là lừa g á t k h á c là bảo hộ người chơi cơ bản trò chơi trải nghiệm tiêu kim về sau có thể đi vào một bước cải thiện trò chơi trải nghiệm thông qua các loại mềm tính phương thức hướng dẫn người chơi nạp tiền nhưng tiêu kim trước sau không có cái gì đặc biệt bản chất khác nhau mà bức khắc thì là trực tiếp hạn chế cơ bản nhất thân phận lựa chọn hoặc là đạo cụ thu hoạch tiêu kim trước sau trò chơi trải nghiệm có trên bản chất khác biệt từ n ị c h thiên hành tình hùng đến xem cái này ba loại thân phận rõ ràng có khác biệt lớn mà sáu trăm bốn mươi tám giải tỏa chữ càng là trần trụi công khai đi giá còn ràng hay không v õ được a liền xem như loại kia hệ anh em liền nhìn gặm ta quốc chiến loại trò chơi cũng không có tiếng trò chơi liền bức khắc thuyết phạt a trần thính tuyền cảm thấy mình lần nữa nhận lấy một điểm nho nhỏ n ị c h thiên đường r u n động hắn mặc dù chơi loại kia quốc chiến loại trò chơi không nhiều nhưng cũng biết loại trò chơi này mặc dù bức khắc nhưng bình thường là ở trong game đoạn mới bắt đầu bước vừa mới tiến tới thời điểm mọi người đều không khác mấy ngoại trừ số rất ít thật đặc biệt có tiền đỉnh cấp khắc lao bên ngoài các người chơi đều sẽ t r ư ớ c quan sát một cái mà lúc này trò chơi cũng sẽ không cưỡng ép tăng lên q u á i vật trị số mà là để các người chơi trước thoải mái hai ngày các loại chơi như vậy ba năm ngày hoặc là một tuần người chơi quán tính sơ bộ dưỡng thành lại dần dần nâng cao q u á i vật trị số để chiến đấu càng ngày càng gian nan đồng thời gia tăng các loại tờ vờ hoặc là gờ vờ g cách chơi cũng mở ra ưu đại gói quả mức người chơi nạp tiền lịch thiên hành ngược lại tốt liền trò chơi hình tượng cũng còn không thấy đâu tiên triều ngươi muốn cái 648. liền không hợp thói thưởng trần thính t u y ề n suy nghĩ một lát vẫn là quả quyết lựa chọn phổ thông thôn dân liền xem như trò chơi nghịch thiên đường nhưng vừa lên liền hướng ta muốn 648 cũng rất quá mức d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 610. t â n thủ thôn chương 610, t â n thủ thôn các bạn yêu quý chúng ta là kỹ thuật dẫn chương trình phòng trực tiếp tu t i ê n dựa vào là đầu óc không phải tiêu kim đại tông môn thì thế nào mọi người không thấy tu tiên tiểu thuyết t chân chính nhân vật chính cái kia đều phải là từ trong thôn leo ra hôm nay chúng ta liền biểu diễn một cái h o à n mỹ phạm nhân tu tiên đến lúc đó đem đại tông môn tiên t i ê u nhóm từng cái dẫm tại dưới chân đó mới gọi hăng hái cái gì đi ra ngoài liền bị chó hoang một ngụm c ắ n chết không đến mức không đến mức ta tin tưởng lịch t i ê n đường không đến mức như vậy n ị c h tiên ta miễn phí chơi game cũng không có phạm pháp à, không đến mức như vậy nhằm vào ta đi trần tính tuyền tuyển định thân phận về sau liền đi tới bóp mặt hình tượng a cái này phong cách không phải một cái liền bình thường mà nhìn xem mặc kệ nam nữ đều lớn lên nhìn rất tốt cái này mới là chính kinh tiên hiệp phong cách m à mặc dù mặc là mang miếng vá vải r á c áo với lại đầy bụi đất nhưng vẫn là khó nén t i ê n sinh lệch ấ t chờ ta quay đầu làm một thân trang phục tuyệt đối đẹp mắt l ị c thiên hành dù sao cũng là một cái thuần túy hép game đạo loạn cũng không cùng thiết bị đầu cuối di động liên hệ phối trí phải cầu được cao một chút hình tượng tự nhiên cũng tương đối tinh mỹ ban đầu nhân vật cùng cờ gờ bên trong cái kia chút hình vương tiên nhân có khác nhau rất lớn nam nữ đều là dáng người cao g ầ y cực kỳ phù hợp bình thường thẩm mỹ nam anh tuấn nữ xinh đẹp giữa nam nữ khác biệt tương đương rõ ràng vẫn là cái kia nguyên tắc vô điều kiện tuyển nữ hảo dù sao ta không muốn ở trong g a m e nhìn nam nhân vật cái mông trần thính t u y ề n rất nhanh xác nhận nhân vật tính cách khác lại nhanh chóng qua b ó t mặt hình tượng hệ thống cung cấp rất nhiều bề ngoài mô bản xem ra cũng còn nhìn rất tốt trần thính t u y ề n bản thân cũng không phải quá để ý cái này chút d u n g m ạ o bên trên chi tiết cho nên hắn quyết định mau mau tiến vào trò chơi mau mau bắt đầu tu luyện dạng này liền có thể nhanh người một bước tu tiên nha giảng cứu liền là một cái ông trời đền bụ cho người c ầ n cụ không ngừng vươn lên tuyển định nhân vật trần thính tuyển nhìn thoáng qua mưa đạn có vẻ giống như ban đầu thân phận càng cao nhân vật càng xấu a thuyết pháp này đưa tới trần thính tuyển chú ý phòng trực tiếp cái này chút người xem bên trong có bên cạnh chơi game vừa nhìn trực tiếp cũng có hai cái phòng trực tiếp đổi lấy nhìn cho nên có thể biết mặt khác thân phận tình huống mặc kệ là ban đầu hình tượng vẫn là bước mặt đều có thể nhìn ra ba loại thân phận khác nhau ở trong này khác biệt lớn nhất chính là dáng người thôn dân dáng người rất bình thường mà đại tông môn nội môn đệ tử dáng người thì là thập phần cường tráng với lại cái này dáng người vẫn là không thể điều trạng thái n g ị c h thiên đường bộ này bóp mặt hệ thống cực kỳ tự do ví dụ như lông mi chiều dài khoe mắt góc độ m ứ i độ cao trở chút đều có thể chia lẻ mẹo một trăm vô cực điều tiết trên lý luận có thể bóp ra bất luận cái gì mình muốn mặt nhưng duy chỉ có đối với dáng người chỉ có thể định nghĩa thân cao không thể định nghĩa mập g ầ y cùng cơ bắp lượng thôn dân cơ bắp lượng là bình thường cơ bắp lượng mà thân phận càng cao thân thể liền càng thêm cường tráng cơ bắp lượng liền càng khoa t r ư ờ n g ngược lại xem ra không dễ n h ì n không phù hợp thẩm mỹ có lẽ đây là n ị c h t i ê n đường cho miễn phí người chơi một loại nào đó phúc lợi so với tiêu kim người chơi miễn phí người chơi tại trị số bên trên có khiếp khuyết nhưng nhân vật càng đầm hình theo một ý nghĩa nào đó làm ra cân bằng tác dụng cái kia còn rất tốt trần tính biển nghĩ lầm đây là một loại nào đó đối với người chơi bình thường bồi thường còn ở lại chỗ này ba ba đẹp rất nhanh tiến vào trò chơi hình tượng quen thuộc một cái thao tác thao tác vẫn tương đối đơn giản cùng trước đó nghịch thiên đường động t á c loại trò chơi tương đối cùng loại chiến đấu hệ thống thì là đại khái có thể chia làm ba cái khác biệt hệ thống cái thứ nhất hệ thống liền là cơ sở nhất vật lộn hệ thống bao quát nhẹ công kích trọng công kích nhảy vọt né tránh tốc hành các loại tại nắm giữ một ít thần thông về sau nhân vật di động tính năng sẽ tăng lên ví dụ như nhảy vọt khóa trên không trung biến p i hành phi hành trên đường lại theo chạy nước rút biến nhanh chóng phi hành chỉ chẳng qua trước mắt trần tính tuyển còn tiếp xúc không đến cái thứ hai hệ thống là pháp khí hệ thống có thể đồng thời trang bị rất nhiều kiện không giống phương pháp bảo trong đó có chủ động hình cũng có bị động hình có một cái chuyên môn ấn phim có thể dùng đến điều khiển cái này chút pháp bảo căn cứ pháp bảo loại hình khác biệt có chút là chọn chúng liền tự động v ư ợ quanh tự động công kích có chút thì là cần dùng tay lựa chọn có hiệu lực phạm vi có nhất định thời gian cd cái thứ ba hệ thống là pháp thuật, hệ thống, học tập pháp thuật về sau liền có thể trang bị cụ tiêu hao thần thức đến sử dụng pháp khí cùng pháp thuật đều có đem đối ứng lân phím có thể cùng nặng nhẹ công kích hóa phối hợp trở thành tổ hợp hóa hệ thống là rất phong phú nhưng thôn dân xuất thân trần tính t u y ề n không có cái gì pháp khí cùng pháp thuật đều là không cũng chỉ có thể cầm một thanh tổ truyền sắc d ì kiếm đánh một chút đòn công kích bình thường ngoại trừ chiến đấu hệ thống bên ngoài nhân vật cũng có dưỡng thành hệ thống với lại xem xét liền rất phức tạp cái khác cho chơi ví dụ như truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nhân vật dưỡng thành hệ thống đại khái có thể chia ba khối một là nhân vật đẳng cấp hai là nhân vật trang bị ba là nhân vật cái khác diễn sinh hệ thống ví dụ như kỹ năng đẳng cấp loại hình mạng lịch thiên hành nhân vật dưỡng thành hệ thống ngoại trừ nhân vật đẳng cấp cùng diễn sinh kỹ năng đẳng cấp như pháp t h u ậ t cùng tu luyện tâm pháp đẳng cấp bên ngoài còn đem nhân vật đẳng cấp cho hủy đi chia ba cái khác biệt hệ thống theo thứ tự là thể phách thần thức cùng t ạ m phụ thể phách cùng thần thức rất dễ lý giải liền là thân thể tố chất cùng tinh thần tố chất thể phách trực tiếp ảnh hưởng nhân vật tính cách có thể liền là thuần túy chỉ số thể phách cao một kiếm chém tới liền là sẽ càng đạo nhức mà thần thức thì là ảnh hưởng uy lực pháp thuật cùng nhân vật c à n mạnh phóng thích uy lực pháp thuật cũng liền càng lớn thời gian cd cũng biết tương ứng rút ngắn ngoài ra cái này hai hạng thuộc tính cũng biết hơi ảnh hưởng một chút pháp bảo y lực bất quá loại ảnh hưởng này chủ yếu là cánh cửa tính chất cũng chính là thuộc tính không đạt tiêu chuẩn dù n g pháp bảo lời nói không cách nào phát huy toàn bộ y lực nhưng thuộc tính vượt qua pháp bảo cần thiết giá trị rất nhiều cũng sẽ không có quá nhiều ngoài định mức t ă n g phúc làm thể phách cùng thần thức đồng thời đạt tiêu chuẩn thời điểm liền có thể lấy tiến hành đột phá ví dụ như từ luyện khí đột phá đến trúc cơ lại đột phá đến kết đan các loại đương nhiên mỗi cái lớn đẳng cấp tại đột phá lúc cũng cần chuẩn bị đặc thù đột phá vật liệu hoàn thành đặc biệt đột phá nhiệm vụ trước mắt đối với trần tính tuyển tới nói đột phá loại chuyện này còn rất xa xôi nhất là để hắn cảm thấy để ý là cái này tạm p h ụ từ mặt ngoài đến xem cái đồ chơi này tựa hồ cùng nhân vật bồi dưỡng không có cái gì liên quan quá nhiều không thêm thuộc tính với lại bất luận cao thấp cũng đều không ảnh hưởng nhân vật đột phá với lại cái đồ chơi này còn nói nhăng nói cội thể phách cùng thần thức đều có một cái phi thường rõ ràng trị số nhưng tạm phụ không có không chỉ có không có cụ thể trị số thậm chí liền một cái rõ ràng thành tiến độ đều không có giao diện bên trên cũng chỉ là một vai ngồi xếp bằng hình tượng có thể mơ hồ nhìn thấy tạm phủ bên trong không ngừng ngưng tụ khối không khí cái này chút khối không khí sẽ còn không ngừng biến nào nhan sắc cho nên tạm phủ đến cùng là làm gì không hiểu nhân vật này bên cạnh có cái hồ lô có lẽ là cùng đan dược có quan hệ được rồi dù sao ta hiện tại một viên đan dược cũng không có vẫn là trước bốn phía thăm dò một phen nhân vật ban đầu điểm xuất sinh xác thực cùng mong muốn bên trong liền là cái trên núi thôn s ố n g nhỏ có một ít nhà lá có cái sức x ẻ o thợ rèn ngẫu nhiên còn có vân du bốn phương làng trung hoặc là vân du bốn phương thương nhân c ũ coi là chim sẻ mặc dù nhỏ ngũ t ạ g đều đủ a hiện tại trần thính t u y ề n trên thân cũng không có tiền chỉ có thể cầm mình cái k i a đem tổ chuyển sắt gì dưới kiếm núi đi đi săn một chút hoặc là từ nở đỡ cờ bên k i a tiếp điểm nhiệm vụ tìm xem trong thôn làm mất trâu hoặc là thống kích muốn lăn lộn đến trong thôn làm trộm b ặ t móc túi đạo tặc chiến đấu đi cũng là liền như thế động tác trôi chạy cũng có thể ngăn cản đánh đao loại hình trải nghiệm còn tính là không sai lịch thiên đường dù sao cũng có được tương đương phong phú động t á c loại trò chơi chế tác kinh nghiệm kiến thức cơ bản là tuyệt đối vững chắc nhưng chơi một hồi trần thính tuyển liền phát hiện hai cái thập phần hỏng bét vấn đề đầu tiên chiến đấu này không khỏi cũng quá đơn điệu đi rõ ràng hệ thống bên trong có pháp bảo cũng có pháp thuật nhưng trần thính t u y ể n nhân vật cái gì cũng không biết cũng chỉ có thể cầm đem kiếm mẹ tại cái kia chặt thậm chí liền đặc thủ chiến ký đều không có phía trước năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ thời điểm cảm thấy vẫn được đánh giá thú liền dùng nhiều né tránh đánh tên cấp liền dùng nhiều ngăn cản cũng coi là có cơ bản nhất động t á c loại trò chơi niềm vui thú nhưng chơi một hồi về sau tất cả đều là kiểu cũ thuộc tính cũng cơ bản không thấy tăng lên cái này để cho người ta cực kỳ nổi nóng tiếp theo cái này bản độ lớn làm sao hoang tản vắng vẻ a n lịch thiên hành rõ ràng cũng là dùng không có khe hở bản đồ lớn kỹ thuật bất luận là nơi xa nhìn thấy dây núi vẫn là tung bay khói bếp thôn xóm đều là có thể đến nhưng mấu chốt vấn đề ở chỗ cái này bản đồ lớn thật sự là quá không tới hình thành so sánh rõ ràng liền là truyền thuyết viễn tưởng vô tận truyền thuyết viễn tưởng vô tận cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai với tư cách đại thế giới cách chơi cọc tiêu tác phẩm cơ hồ làm được cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách liền có một cái nhưng chơi nguyên tố hoặc là chiến đấu bảo dương hoặc là tìm ra lời giải bảo dương hoặc là nhưng thu thập yếu tố lại thêm đủ loại chủ t i ế n cùng chi nhánh nhiệm vụ cái này để người chơi đang chơi thời điểm một mực đều có chuyện làm trò chơi trải nghiệm cực kỳ phong phú nhưng lịch t i ê n hành liền hoàn toàn tương phản nhìn thấy một mảnh rậm rạp rừng cây dưới trần tính tuyển ý thức cảm thấy cái này là một cái tiêu chí khu vực khẳng định đến có chút cái gì đặc thù đồ vật ta mặc kệ là cường đại manh t h ú cũng tốt vẫn là tiên nhân động p h ủ hoặc là đặc thù thu thập đạo cụ cũng được tóm lại đến có chút đồ vật mới phù hợp kiến thức chung nhưng hắn đi vào dạo qua một vỏng ngoại trừ đánh tới một cái lợn rừng chặn một chút vật liệu gô bên ngoài liền rốt cuộc không có những vật h á c rời đi thôn nhỏ về sau trần tính tuyển thao túng mình nhân vật chẳng có mục tiêu địa phương đi khắp nơi mình đều có chút nghi ngờ nhân sinh không biết mình nên làm gì a chỉ có thể nói quá mẹ nó chân thật chân thật tiên hiệp thế giới đoán chừng chính là cái này tính t ì n h tựa như cổ đại xã hội nhân loại khu vực hoạt động rất có hạn ngoại trừ thôn xóm nhỏ cùng thành trấn bên ngoài bộ phận lớn địa phương đều là rừng núi hoang vắng không có người cũng không có quá nhiều động vật nhưng đây là trò chơi a làm như thế chân thật để người chơi chơi cái gì cũng may trần tính tuyển còn tính là để ý chỉ là thuận con đường đi cho nên rời đi nguyên bản thôn xóm nhỏ về sau lại tới một cái khác thôn xóm nhỏ cái này thôn xóm nhỏ cũng có lở v ờ cờ có thể bán một bán mình đi săn làm đến ra thu thị thú cũng có thể nhận nhiệm vụ lợi ý tiền nếu như hắn không có dọc theo đường đi mà làm ộ t đầu đâm vào núi sâu rã rừng cái tia mong muốn lại đi tới sợ là rất có độ khó chỉ có thể đem trò chơi này chơi thành d ã nhân đi săn máy mô phỏng không chỉ có như thế trần tính tuyền còn phát hiện một cái cực kỳ hố tra tình huống nhân vật này ăn là thật nhiều a tại truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận bên trong mặc dù cũng có đồ ăn cùng nấu nướng hệ thống nhưng thì thật không có trọng yếu như vậy đồ ăn có thể ở trên không máu lúc hồi máu cũng có thể gia tăng thể lực hoặc là lực công kích nhưng nếu như người chơi thời gian dài không ăn cũng không thành vấn đề nhưng lịch thiên hành không giống nhau thời gian dài không ăn uống lời nói nhân vật tạm phủ cái kia một cột trạng thái liền sẽ rõ ràng phát sinh biến hóa tạm phủ bên trong vận hành khí đều lại biến thành không quá bình thường nhắn s ắ c thậm chí tạm phủ sẽ rõ lộ ra trở nên khô cát d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm mười một nhập tông môn nho nhỏ khảo nghiệm chương sáu trăm mười một nhập tông môn nho nhỏ khảo nghiệm nguyên bản đánh quái là có thể chướng một chút t h u tính bao quát thể phách cùng tinh thần mặc dù ch nhưng dù sao có rõ ràng trị số sau một thời gian ngắn vẫn có thể nhìn ra biến hóa nhưng tạm phủ khô q u ắ t về sau cái này trị số không chỉ có sẽ không lại trướng thậm chí còn sẽ chậm chạp rơi phát hiện điểm này trần tính biển quá sợ hãi vội vàng để nhân vật mánh liệt ăn đi săn được đến thị thú sau đó hắn phát hiện ăn thịt tựa hồ có thể cấu thành một cái chính hướng tuần hoàn tại ăn no tình hùng dưới tốc độ tu luyện có thể hơi nhanh một chút mà theo thuộc tính thể phách tăng lên ăn thịt hạn mức cao nhất lại sẽ tăng lên tóm lại cái này cực kỳ phù hợp câu cách ngôn kia ba điểm luyện bảy phần ăn nguyên bản trần tính tuyển đánh một chút thịt thú đặt ở trong bọc cảm giác mình đồ ăn thập phần dư dả nhưng tại phát hiện điểm này về sau hắn nhìn thấy nhân vật có chút đói liền ăn được ăn ăn lại có cạn lương thực phong hiểm đành phải đi trong thôn nghe ngóng vụ cận giã thú sẽ đại quy mô ẩn hiện địa phương tiếp tục đi săn còn có thời điểm tương đối khẩn cấp cũng chỉ có thể dùng tiền từ trong thôn mua thịt cái này tốc độ tu luyện có phải hay không quá chậm điểm ta giờ k h ắ p này không ngừng khắp nơi đi đi săn làm thịt thú sau đó cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì nhân vật đói không chết nhưng là cũng ăn không quá no bụng tích lũy không dưới quá nhiều vật tư trần thính tuyển chơi lấy chơi lấy cũng cảm giác được không thích hợp bắt đầu cùng người xem t r â m trọng nhưng không nghĩ tới người xem ngược lại là đúng này thích n é a n ó n g ăn không đủ no cũng đói không chết dẫn chương trình ngươi nói là trò chơi đúng không đây không phải cực kỳ chính hợp lý thiết lập sao tu tiên vốn làng địch t i ê n mà đi ngươi nhìn lại một chút trò chơi này gọi cái gì n g h è o văn giàu võ à ý tứ liền là kẻ có tiền mới có thể tập võ vậy thì phải siêu cấp thổ hào mới có thể tu tiên đâu dù sao tiên nhân một hạt đan dược liền là nhân gian phú thương táng ra bại sản cũng mua không nổi đồ vật ai bảo ngươi tuyển cái thôn dân đâu ta nhìn tiểu đinh trực tiếp k h ắ c cái sáu trăm bốn mươi tám thành đại tông môn nội môn đệ tử mỗi ngày đều có thể từ tông môn trực tiếp lĩnh đủ loại đang l ư ợ c tốc độ tu luyện trực tiếp bạo sát ngươi ha ha ha trò chơi này như thế chân thật sao tốt quả nhiên không thích hợp ta loại này nào bức nhìn thấy mưa đạn thảo luận trần tính tuyển cũng cảm thấy rất không hợp t h o i thường cái gì đinh giảng sư trực tiếp k h ắ c cái sáu trăm bốn mươi tám sau đó đã bắt đầu chính kinh tu luyện vậy ta đây còn căn bản không nhập môn đâu miễn phí người chơi liền không có nhân quân sao hắn tạm dừng trò chơi đến đinh giảng sư phòng trực tiếp trộm đạo nhìn một hồi giữa người và người liền sợ so sánh trần thính t u y ề n cùng đinh giảng sư cái này vừa so sánh cũng cảm giác hai người chơi căn bản cũng không phải là cùng một trò chơi trần thính t u y ề n bên này muốn tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào đi săn ă n thịt t h ị tăng t lên rất chậm chỉ có thể cam đoan nhân vật đói không chết tu hành không xuất hiện lớn rút lui nhưng tăng lên cũng là cực kỳ bẽ nhỏ bận rộn nửa ngày tiến độ tu luyện cũng không thấy làm sao chướng mà đinh giảng sư bên đó đây trực tiếp nhập đại tông môn căn bản cũng không cần đi săn bởi vì đại tông môn tự mang phúc lợi định kỳ lĩnh đan dược đem đan dược ăn một lần nhân vật liền xem như che máy cái kia thuộc tính đều từ từ t r ư ớ n g cái này hai nhân vật thuộc tính vừa so sánh trần thính tuyển kém chút cho là mình nhân vật thuộc tính thiếu một chữ số nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu theo thời gian chuyển rời hai người tranh lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn vĩnh viễn đều không thể đổi ngang tiêu kim người chơi ban tưởng nhiều ta có thể tiếp nhận nhưng không thể tước đoạt miễn phí người chơi bái nhập sơn môn tu tiên cơ hội à. ngư i c h í ít để cho ta nhập cái môn phái nhỏ à. trần thính tuyển lên á n đường mưa đạn n h a o n h a o biểu thị môn phái nhỏ đó là xung một trăm chín mươi tám mới có trần thính tuyền cực kỳ không nói ta sai rồi n ị c h thiên đường là thật n ị c h thiên a ta hiện tại sung hiện tại sung được hay không nhưng mà nhìn mường này cũng không có nạp tiền giao diện ai không đúng ta nhìn đinh giảng sư bên kia không phải chuyên môn có cái nạp tiền giao diện sao trần thính tuyền gãi đầu một cái cực kỳ khó hiểu đinh giảng sư bên kia tại cấp một giao diện bên trên liền có cái cực kỳ bắt mắt nạp tiền cái nút còn mang chấp l o e đặc hiệu mở ra về sau liền là các loại đan dược tổ hợp gói quả lớn kết quả trần thính tuyền cái này đâu căn bản liền không có cái nút này thì ra như vậy miễn phí người chơi liền nạp tiền quyền lợi cũng không có cái này bình thường sao nghịch thiên đường ta muốn báo cáo trò chơi này có b ụ n cũng may trần thính tuyển chính cân nhắc có phải hay không muốn xóa nít luyện lại thời điểm chuyển cơ xuất hiện không biết là làm sao phát động đặc thù nội dung cốt truyện một vị tiên nhân từ trên trời gián xuống nói là muốn đem hắn thu nhập t ô n g môn từ đó dẫn hắn đạp vào con đường t u tiên cái này tiên nhân xem ra phi thường tiên nhân hắn là cái lao đầu dâu b ạ c tiên phong đạo cốt trọng yếu nhất là hoàn toàn không có loại kia cổng cảnh chết cơ bắp xem ra gầy gò mà thoát tụ hoàn toàn phù hợp trần thính tuyển trong ấn tượng tiên nhân thẩm mỹ trên màn hình xuất hiện lựa chọn một cái lựa chọn là bái sư gia nhập tô môn cùng tiên nhân lao đầu rời đi một cái khác lựa chọn là cự tuyển trên màn hình còn xuất hiện nhắc nhở đây là sẽ ảnh hưởng trò chơi nội dung cốt t r u y ệ n đi hướng trọng đại tiết điểm phải thận trọng lựa chọn cái này có gì cần thận trọng khẳng định gia nhập a xem giang lịch thiên đường cũng không phải như vậy người tiên quả nhiên vẫn là cho miễn phí người chơi lưu lại một đầu s i n h lộ chỉ cần có thể gia nhập tô môn c h ỉ ít tu hành là đi vào quỹ đạo không đến mức mỗi ngày dựa vào an thị thú tu hành cùng cái thợ săn đây quả thực là cái đưa điểm đề bởi vì trần thính tuyển đã ý thức được lại rác rưởi tô môn c nếu g không tông tông cũng so không, có tông môn mạnh hơn. Bởi vì dưỡi tông môn môn có rác Bởi b rưỡi i vì t c như g cấp c một ú t rác ỡ i t â mình pháp, dược, thế thịt thú rưỡi đan nói nào cũng、so、mạnh hơn nhiều. Nếu như mình không gia nhập lời nói trời mới biết lần tiếp theo cái gì thời điểm mới có thể lại phát động thu đồ nội dung cốt truyện nếu như mỗi ngày chỉ là dựa vào ăn thị thú tu hành lời nói cả một đời cũng đừng hòng so đến quá lớn tông môn đệ tử một sợi l ô n g trước thêm cái tông môn đem cơ sở bổ một chút sau đó lại chậm rãi trèo lên trên đồ nhĩ a n vậy liền theo sư phụ tới đi tiên nhân lao đầu vung tay lên đem trần thính tuyển mang lên phi kiếm bay lên không phía dưới cảnh sắc bắt đầu phi tốc lui lại qua không bao lâu phi kiếm đáp xuống một tòa núi nhỏ dưới chân a kỳ thật cách ta ở địa phương gần như vậy liền có cái tông môn sao sớm biết chính ta cũng có thể chân lấy đến đây bất quá cũng có thể là phi kiếm bay quá nhanh để cho ta đối khoảng cách phát sinh ngộ phán t r â n thính tuyển còn tưởng rằng phải bay thời gian rất lâu bởi vì lúc trước từ hắn tự mình thăm dò tình huống đến xem trò chơi này bản đồ thật sự là quá tốt đẹp g i ố n g thôn xóm ở giữa đều cách rất xa thúng chi là chân chính như bức tu tiên tông môn khẳng định càng là thưa thớt bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao trò chơi này cũng không đến mức cái nào cái nào đều chân thật như vậy à. phu cận vừa lúc có cái môn phái nhỏ cũng không phải cái gì rất không hợp thói thường chuyện tu tiên là nghịch t i ê n mà đi trước phải đắng nó tâm trí cực khổ nó gân cốt nói nó thể ra khốn cùng nó thân mới có thể nghịch t i ê n cải bệnh lĩnh hội đại đạo đây cũng là sư phụ cho ngươi nho nhỏ khảo nghiệm trong núi này có một linh quáng tuy chỉ là hạ phẩm linh thạch nhưng đối ngươi tu hành cũng vẫn có cực lớn trợ lực ngươi liền ở đây cùng với những cái khác đệ tử cùng một chỗ đào móc linh thạch trong đó năm thành nộp lên tô môn năm thành nhưng mình giữ lại trên màn hình xuất hiện lựa chọn một cái là nam thành muốn lên giao t ô n g môn nhiều lắm a một cái khác là nam thành có thể mình giữ lại tạ ơn s ư tôn rất rõ ràng đồng dạng là nửa bình nước người khác nhau cũng sẽ có khác biệt giải đọc phương thức trần tính t u y ề n cũng không nghĩ nhiều trực tiếp tuyển cái thứ nhất lựa chọn mình vất vả móc ra linh thạch còn muốn nộp lên một nửa cái gì thi đấu b á t hát nô thiên nhân lao đầu ho nhẹ hai tiếng nghiệt đổ sao lại nói như vậy linh thạch này nộp lên tôm môn cũng đều là đổi thành các đệ tử tu hành cần thiết đang d ư n g linh thú máu thịt phát bảo pháp ký cuối cùng vẫn là muốn trả lại đến các đệ tử trong tay trần thính tuyên giật mình a như vậy phải không vậy cái này tông môn còn tính là lương tâm thế là hắn không còn xoan s u y ngược lại tiến vào trong núi l ò mỏ trong này còn có rất nhiều cái khác nở bờ cờ xem ra cùng hắn không sai bị lắm đều là mặt thôn dân quần áo rách nát tại cái này v ù i đầu gian khổ lầm ra đây đều là sư minh đệ ta n h ó m sao mọi người làm việc đều tốt cố gắng a ta cũng không thể là hậu nếu như nói trước đó là một cái đi săn trò chơi nhỏ lời nói như vậy lúc này tựa như là một cái đảo mỏ trò chơi nhỏ cái này quặng mỏ bốn phương thông suốt xâm nhập đến trong núi đào móc phương thức có chút cùng loại với một chút xây dựng loại trò chơi hướng trong đất đào quá trình bên trong sẽ ngẫu nhiên sản xuất các loại bùn đất đá vụn khoáng sản chỉ có số rất ít tình huống mới có thể đào được linh thạch bên ngoài có mặc dòng phục ngoại môn đệ tử sức nở đ ờ cợt tại giám sát sẽ còn gọi hàng có đôi khi là cổ vũ ủng hộ có đôi khi làm nhiệm ai tóm lại đều là khiến cái này đào mỏ chưa nhập môn đệ tử c à n g có nhiệt tình thường cách một đoạn thời gian đều có thể thay phiên ăn cơm nhưng duy nhất vấn đề là đồ ăn có khác nhau có là miễn phi ăn có là dùng tiền ăn móc ra trừ linh thạch cái khác khoáng sản có thể đổi tiền còn có chỉ có thể tốn linh thạch mới có thể ăn khác biệt đồ ăn tại bổ sung thể năng phương diện đương nhiên cũng là có t r ê n h lệch t r â n tính t u y ể n đào một hồi mơ hồ cảm thấy giống như chô đó không đúng ta vận khí này cũng quá kém móc ra cái khác lung ta lung tung mỏ cũng không phải ít nhưng không có cái gì linh thạch ta với lại cái này miễn phí cơm rõ ràng không dùng được còn như vậy làm tiếp đừng nói tu hành ta thuộc tính này đều phải móc ngược trở về vẫn là được nhiều ăn chút t a được rồi mua cái này đắt một chút đồ ăn a vẫn là nếu như là cái không như vậy mẹ cảm n g i chơi rất có thể cũng chú ý không đến mình thuộc tính là đang t h o n g thả hạ xuống dù sao cái đồ chơi này hàng đến không quá rõ ràng với lại cũng không đến mức thường xuyên mở ra bảng xem xét trần thính t u y ề n tương đối nhạy cảm phát hiện đến sớm trò chơi này bên trong nhân vật tiêu hao là rất lớn có điểm giống là kiện thân tăng cơ đầu tiên đến cam đoan ăn đủ no ăn ngon sau đó thuộc tính mới có thể đi và o bước miễn phí đồ ăn chỉ có thể duy trì không chết đói nhưng là thuộc tính là chậm rãi rơi xuống trần thính t u y ề n không biết rất xuống thấp nhất sẽ như thế nào là sẽ chết hay là một mực bảo trì thấp nhất nhưng bất kể nói thế nào c h ư ớ hắn mất và ăn thịt để giành được đến điểm này thuộc tính liền sẽ bị toàn bộ hh không có đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận chuyện tuy nói mua tốt hơn đồ ăn phải bỏ tiền nhưng dù sao tiền này đều là đào b ỏ kiếm đến cũng đều dùng tại mình trên tu hành với lại cũng ít nhiều còn có thể tích lũy điểm đã là trước mắt trần thính t u y ề n có thể nghĩ đến hợp lý nhất lựa chọn quý hơn cái kia chút cần dùng linh thạch mới có thể mua đồ ăn liền có chút không có lời với lại có thể hay không đào được đầy đủ linh thạch cũng phải xem vật lý trần thính t u y ề n lại v ù i đầu gian khổ làm ra mười mấy phút trong thời gian này hắn móc ra khoán g thạch cùng linh thạch ngược lại là cũng không ít không trải qua giao một nửa về sau lại vì duy trì thân thể mua rất nhiều đồ ăn cho nên để giành được đến cũng không tính rất nhiều nhưng theo thời gian chuyển r ờ i hắn cũng bắt đầu càng ngày càng cảm thấy không thích hợp cái này đào mỏ nhiều lắm là cũng coi như là cái trò chơi nhỏ chơi năm phút đồng hồ không sai biệt l ắ m a làm sao mười mấy phút còn ở lại chỗ này nào đâu nói xong là đối ta khảo nghiệm khảo nghiệm xong liền để ta nhập tông môn đâu đến cùng khảo nghiệm tới khi nào cái này cũng không có đến m ư ợ a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 612. bị lựa chương 612. bị lửa nghịch thiên hành dù sao chỉ là một trò chơi mà không phải chân chính tu tiên cho nên chuyện này mắc lửa dễ dàng tỉnh ngộ cũng dễ dàng nếu là chân chính tu tiên sư phụ nói muốn khảo nghiệm ngươi ý c h í lực nói không chừng thật nhiều nông thôn xuất thân nghèo đắng em bé thật sự cắn răng tại cái này mỏ bên trong làm cái một hai năm mới có thể tỉnh ngộ mà nghịch thiên hành dù sao cũng là trò chơi trong trò chơi mỗi loại cách chơi chỗ yêu cầu thời gian đại khái đều là cố định như loại này không có cái gì niềm vui thú cách chơi chừng mười phút đồng hồ còn miễn cưỡng nói còn nghe được lại dài lời nói người chơi rất dễ dàng liền có thể ý thức được có vấn đề hỏng ta đây là bị l ừ a a vậy làm sao xử lý ta có thể đánh đến qua những thủ vệ này sao bọn hắn xem ra từng cái đều so ta trắng nhiều trần tính t u y ể n càng nghĩ càng không đúng hắn thử nghiệm hướng quặng mỏ bên ngoài đi đồng thời nghĩ đến nếu như thủ vệ tới cản có thể hay không đánh đến qua hẳn là có thể đánh qua a nhưng mà đi ra quặng mỏ pha bi để trần tính t u y ể n ngoài ý muốn chuyện phát sinh xác thực có thủ vệ hướng hắn đi tới nhưng lại cũng không hề biến thành chữ đỏ cũng không có phát động chiến đấu chỉ là phát động một đoạn nội dung cốt chuyện đối thoại ngươi muốn rời khỏi sư tôn để ngươi ở chỗ này rèn luyện tâm tính cường kiện thể phách ngươi bây giờ rời đi coi như rốt cuộc không vào được tâm môn ngươi khẳng định muốn đi sao thật đừng nói nếu như là cái đầu góc hồ đầu người chơi nói không chừng thật bị cái này đơn giản hai câu nói lắc lư trở về dù sao đối phương cũng không có đánh xem ra còn tận tình v ê n bảo nhưng trần thính tuyền đã sớm nghĩ kỹ vẫn kiên trì muốn đi liên tục đổi hai ba loại lý do từ chối xác nhận về sau thủ vệ trong nháy mắt đổi một bộ sắc mặt bất quá cũng không có đánh chỉ là không giả làm hơn một ngày liền có thể nghĩ rõ ràng không sai ngươi ngược lại là so với cái kia người ngủ thông minh nhiều chính ngươi đi thôi nhưng là không cần nói nhiều trần tính tuyền sửng sốt một chút hắn nhìn một chút trong lúc nói chuyện với nhau mấy cái lựa chọn lần lượt điểm một cái ngươi không hạn chế ta tự do thủ vệ cười ta hạn chế ngươi tự do làm gì a tông môn luật pháp quy định tu tiên giả không thể tùy ý sát hại b á y tính càng không thể giam cầm nô dịch hãm hại b á y tính ta đáng giá vì ngươi xúc phạm tông môn luật pháp sao trần tính tuyền đều kinh ngạc ngươi cái này cũng chưa tính là giam cầm nô dịch hãm hại ta sao Thủ vệ c ó lý c h ẳ n g sợ n ó ta cũng nhiên không tính. có nuốt lời a cũng không có các xén ngươi bất luận cái gì tiền công a về phần ngươi dùng tiền mua đồ ăn vậy cũng là công khai đi giá không có ép mua ép bán đây là lãi bình thường bất quá hợp tác cùng thuê quan hệ trần thính tuyển càng thêm chân kinh thế nhưng là cái k ê a lao đầu dâu bạc lửa ta ạ hắn nói tại cái này chịu đựng được khảo nghiệm về sau liền có thể lấy gia nhập tông môn tông môn luật pháp mặc kệ việc này sao thủ vệ biểu lộ có chút khó kéo căng hắn l ừ a ngươi cũng không có a hắn không phải chúng ta tông môn nhân mà là đến từ cái k h á c môn phái nhỏ mặc dù chỉ là cái phổ thông ngoại môn đệ tử nhưng xác thực có thu đồ tư cách hắn nói là ngươi thông qua khảo nghiệm về sau mới có thể gia nhập tông môn ngươi đào mấy ngày mò liền đi không có thông qua khảo nghiệm gia nhập không được tông môn cái này có cái gì không đúng sao trần thính tuyển cảm giác tựa như là chỗ đó không đúng nhưng trong lúc nhất thời lại quá tải đến nhưng là hắn còn nói linh thạch này nộp lên tông môn cũng đều là đổi thành các đệ tử tu hành cần thiết đ a n g d ư ợ c linh thú máu thịt phát bảo pháp khí cuối cùng vẫn là muốn trả lại đến các đệ tử trong tay cái này không phải là đang nói láo gạt ta sao loại này lừa dối chẳng lẽ luật pháp mặc kệ thủ vệ tựa hồ đối với này không ngạc nhiên chút nào chỉ là có chút vừa cười a câu nói này cũng không có lửa ngơi ư a linh thành này đúng là nộp lên t ô n g môn nộp lên về sau cũng xác thực đổi thành các đệ tử tu hành cần thiết đ a n g d ư ợ c linh thú máu thịt phát bảo pháp k h cuối cùng cũng xác thực giao cho các đệ tử trong tay nhưng ngươi còn không có trải qua khảo nghiệm không thể trở thành tông môn đ ệ tử tự nhiên cũng liền tạm thời còn không hưởng thụ được cái này chút phúc lợi chân tính p u y ề n quả thực là trận mắt há hốc mồm âm mưu cao đoàn âm mưu đây chính là danh xứng với thực tiên nhất hiêu là chân tiên người đang nhạy ta ạ với lại hắn thật đúng là không có cách nào nói đối phương là lựa g ạ t nói toặc trời cũng chỉ là chui cái luật pháp k h ô n g tử làm đ i ể m chữ viết trò chơi nơi này xác thực không có giam cầm nô dịch hãm hại hắn lao đầu dâu bạc chỉ là cho hắn vẽ lên cải bánh hắn ngay tại cái này cam tâm tình nguyện làm lao động tài trơn tựa như đi công ty đi làm lao bạn cho ngươi bánh vẽ nói ngươi làm thật tốt làm xong tháng sau thăng chức tăng lương là giống nhau đạo lý cái gì gọi là làm xong làm xong tiêu chuẩn là cái gì toàn bằng lão bản há miệng l ã o đầu dâu bạc cũng là đồng l ý hắn nói là khảo nghiệm tâm tính cái kia cái dạng gì tâm tính xem như chịu đựng được khảo nghiệm hiển nhiên cái này căn bản liền không có cụ thể tiêu chuẩn nếu như trần thính tuyển một mực đang trong cái hang này và mỏ đào cái mấy chục năm l ã o đầu dâu bạc cũng có thể nói khảo nghiệm không có kết thúc chính như lão bản luôn luôn có thể đâm chọc nói ngươi làm việc cái nào đó chi tiết không có làm tốt cho nên đây chính là tiêu chuẩn bánh vẽ nhưng bánh vẽ không h ạ m pháp tin cũng h thể tự nhận không may. Thính có chút giờ khóc giờ cười. nịch thiên hành thế giới này, thật hiếu mạnh ỉ có có cười, được c nói tự Trần Tuyền tu tiên đề tài, mạnh được yếu thua. giỡn giỡn này, Muốn kỳ giới may. yếu quái đề giống không phải nơi này còn giảng luật pháp còn không thể trực tiếp bắt bách tính t i ế n đen lò than làm công đến vừa d ô vừa lửa muốn nói thật công bằng công chính tuân thủ một cách nghiêm chỉnh luật pháp sao vậy cũng không có những người này đều tại nghị trăm phương ngàn kế chui luật pháp không t ử dùng bất cứ thủ đoạn nào dù sao chỉ cần không trái với luật pháp là được rồi thuần p h là dán luật pháp tận dưới đáy dây tại làm sự tình liền rất màu đen hai nước Chắc không được bay chưa được hai bước không hai liền đến bay t ô môn n nữa nha. Hiện g xem tại r a c ũ n g không phải là đến tông môn, mà là t ô môn, n đến đen g mà là lò t h a n Tu tiên t h ế giới bên trong tông bên môn quyền ả khả thật rất ít, không như ậ năng gần có v l i vừa vẫn than nhưng đen than khắp nơi này Trần tính tuyển có cái, có cái cực một khắp hợp đều lò lý. kỳ quay người muốn đi sau đó thủ vệ lại nói một câu lần sau thêm chút tâm nhắn đi thu người tiến tông môn tu sĩ s á c thực cũng có nhưng ít ra hình tượng bên trên đến không có trở ngại mới được giống như ngươi cả thật giả tu sĩ ngoại hình đều không phân biệt được người liền là tự nhiên tốt giao hẹn không cắt ngươi các ai nói xong thủ vệ trở về tiếp tục lắc lư đen lò than cái khác thợ mỏ trần thính tuyển sửng sốt u câu nói này có chuyên môn phối âm cùng lời kịch vẫn là trước khi rời đi cuối cùng nói h i ệ n nhiên ẩ n chứa mấu chốt tin tức nói cách khác cái này lao đầu dâu bạc là lừa đảo là cái giả tu sĩ không nói chính xác hắn có chút cùng loại với môn phái nhỏ nhân viên ngoài biên chế chui pháp luật chỗ chống gạt người lừa thu nhập thêm mặc dù có tầng này thân phận cũng có thể ngự kiếm phi hành nhưng cũng không phải là có chân tài thực học chân chính thu đồ tu sĩ nếu như có thể gặp gỡ cái kia chút chân chính thu đồ tu sĩ xác thực vẫn là có thể tiến vào tông môn tu hành như vậy vấn đề tới thủ vệ này nói thật giả tu sĩ bên ngoài hình tượng khác nhau rất lớn rất tốt phân rõ đây cũng là bước vào tu tiên bước đầu tiên nhưng đến cùng nơi nào có khác nhau a ta làm sao một điểm nhìn không ra cái này lao đầu dâu bạc tiên phong đạo cốt không phải tiêu chuẩn tiên nhân hình tượng sao thật sự là kỳ quái trần tính tuyển trong mày cảm thấy trong mối vẫn không có cách giải đột nhiên hắn linh cơ k h ẽ động giật mình tỉnh ngộ a ta hiểu được là cơ bắp cái này lao đầu dâu bạc không có cơ bắp cho nên mặc kệ hắn lại thế nào xem ra tiên phong đạo cốt cũng đều là giả trần thính tuyền trong nháy mắt rộng mở trong sáng đối mặt hết thể đ ề u đối mặt trước đó nghịch thiên hành mở màn liền đã phô bày tu sĩ hoặc là tiên nhân chân chính tướng mạo lúc ấy trần thính tuyền liền đã chú ý tới cho dù là cái kia chút lấy pháp thuật pháp bảo săn yêu thú tiên nhân thân thể tố chất cũng tương đương không hợp t h ó i thường từng cái cơ bắp đều tương đương phát đạt phối hợp thêm tu tiên quần áo thậm chí cực kỳ không hài hòa cái kia chút thể tu thì càng là không hợp t h o i thường trên cơ bản đều là song khai môn hình đông dáng người cho nên giống lao đầu dâu bạc dạng này xem ra tiên phong đạo cốt tay áo đồng bền còn có thể ngự kiếm phi hành ngược lại tại tu tiên giới thuộc về là bất nhập lưu nhân vật phi kiếm ở chỗ này khả năng cũng chỉ là một loại nào đó rất bình thường phương tiện giao thông cũng không phải là tu sĩ cấp cao độc lưu năng lực ngược lại là cơ bắp lượng càng có thể thể h i ệ n một cái tu sĩ tài nghệ thật sự đáng giận a thật sự là suối quẩy. sớm biết liền trực tiếp khắc 648, b â y giờ nghĩ khắc đều không địa phương khác khó kéo càng a c h â n thính t u y ể n rời đi đen lò than chỉ có thể tiếp tục một bên đi săn một bên chờ đợi chân chính tiên nhân giáng lâm cũng may trò chơi này cũng không có quá thiền, người tiền ở ngươi chơi đã trải qua đen lò than sự kiện về sau rất nhanh liền có một cái khác tiên nhân đến t h u đồ lần này trần thính tuyển dài trí nhớ cẩn thận quan sát dưới vị này tiên nhân dáng người ân tiêu chuẩn đi ngược chiều cửa thỏa vị này tiên nhân eo so trần thính tuyển vai còn lớn hơn đùi so trần thính tuyển eo còn lớn hơn cánh tay càng là so trần thính tuyển đùi còn lớn hơn mặc dù thân cao chỉ là cao một chút nhưng dáng người lại chiều rộng mấy cái hào đứng tại trần thính tuyển nhân v ậ t trước mặt đơn giản tựa như núi nhỏ thận không thể giống con con cua ngang di động sư phụ xin cho ta bái nhập ơm môn nhận hết gặp chắc t ở trần thính tuyển quả thực là vui đến phát khóc nhìn thấy trên màn hình xuất hiện dạng này đối thoại lựa chọn liền đ ộ i v à n g tuyển song khai môn tiên nhân khẽ b u ố t mình có chút h o a trường tròm dâu dài nói ra tu tiên muốn là nghịch tiên mà đi n g ư ơ i có nghịch tiên cải mệnh dũng ký sao trần tính tuyển đ ộ i vàng lựa chọn đối thoại có sư phụ ta nguyện ý vì nghịch t i ê n cải mệnh nỗ lực bất cứ giá nào song khai môn tiên nhân khẽ gật đầu ân tâm trí vẫn còn tính kiên định đã như vậy ngươi trước hết đem phần này một đối một bồi dưỡng hiệp nghị ký a trần tính tuyển a chỉ gặp song khai môn tiên nhân đưa qua một phần văn bản tài liệu cỡ lực để đọc về sau trên màn hình liền xuất hiện phần văn kiện này nội dung cụ thể trần thính tuyển miệng có chút mở lớn cái này đây là tu tiên bay mặc dù văn bản tài liệu gọi tu tiên bồi dưỡng hiệp nghị nhưng trong đó nội dung lại có rất lớn một bộ phận đều cùng bay trực tiếp tương quan mặc dù vị này song khai môn tiên nhân sẽ đối với trần thính tuyển tiến hành bồi dưỡng hướng hắn truyền thụ tu luyện cần thiết tâm pháp cùng các loại chiêu thức nhưng bồi dưỡng cần thiết các loại tài nguyên bao quát toàn bộ khẩu p h ụ thiên bảo ngoại dụng đang ư ợ n hoặc là tu luyện cần thiết pháp khí cho chút toàn bộ muốn trần thính tuyển tự hành phụ trách dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm mười ba tu tiên vay cùng đan dược chương sáu trăm mười ba tu tiên vay cùng đan dược không hề nghi ngờ đệ tử khẳng định là không có tiền cho nên ký phần này hiệp nghị về sau liền có thể lấy vay đến thu hoạch được cái này chút đ ồ v ậ t về phần cái gì thời điểm có thể trả hết phần này hiệp nghị vẫn còn khiến cho tương đối rộng rãi trên lý luận thời gian dài không trả cũng không quan hệ chẳng qua sẽ một mực tiếp tục địa lợi lan lợi bên trên còn cực kỳ thân mật viết một cái tốt nhất trả khoản khu ở giữa cũng chính là cụ thể vào thời gian nào trả bao nhiêu tiền tổng hợp xuống tới tối ưu trò chơi này đối thoại lựa chọn ngược lại là rất phong phú với lại có rất nhiều đối thoại quả thực là hỏi trần thính tuyển trong tâm t hẳn đi đây chính là hắn muốn nói sư phụ tu luyện tới phía sau có thể muốn mấy chục ngàn linh thạch đây có phải hay không có chút quá song khai môn tiên nhân sầm mặt lại sư phụ mới vừa rồi là không phải đã nói với ngươi tu tiên vốn là nghịch tiên mà đi ngươi cũng nói chỉ cần có thể trở thành tiên nhân nguyện ý trả bất cứ giá nào chỉ là một chút l á i tức thấp bay đều không thể tiếp nhận còn nói cái gì n ị c h tiên mà đi húng chi sư phụ cho ngươi s i n phần này đề nghị đã gánh chịu nguy hiểm rất lớn nếu như n g ư ơ i tu tiên trên đường ngoại ý muốn nổi lên hoặc là xuất hiện không cách nào trả khoản tình huống món nợ này cuối cùng không phải là sẽ rơi xuống sư phụ trên đầu thôi n g ư ơ i đã như thế không linh tỉnh vậy v i sư đi n g ư ơ i không tu tiên có là người muốn tu tiên trần thính tuyển giật mình đội bằng nói khắc gã sư phụ ta cái này là tham hắn vội vàng tại hiệp nghị bên trên ký tên tỉ mỉ nghĩ lại song khai môn tiên nhân lời nói cũng quả thật có chút đạo lý mặc dù là b a y nhưng b a y cũng phải có phương pháp a nếu là không có tiên nhân dẫn vào cửa trần thính tuyển thế nhưng là liền nạp tiền giao diện cũng không tìm tới ở đâu muốn b a y cũng không có cơ hội ngươi không tu có là người muốn tu trò chơi này thế giới quan liền là như thế cái tính tình muốn tu tiên nhân quá nhiều mà có thể tu tiên tông môn lại quá ít cũng không liền là người bán thị trường sao người bình thường gặp được loại này hiệp nghị cũng chỉ có thể nắm l ô mũi ký ký xong chữ ấn lên vân tay trần thính tuyển trên màn hình cuối cùng là xuất hiện cùng đinh giảng sư nạp tiền giao diện ấn mở xem xét khá lắm các loại gói quà rực rỡ môn màu đều nhìn hoa mắt đương nhiên giá cả cũng tương đương mỹ lệ bất quá tại cái này nạp tiền giao diện bên trong cũng khắp nơi đều là vay mấy dập cái này chút xem ra như bức cầm ẩm, ẩm các loại đan dược gói q u ả lớn cho dù không nạp tiền cũng có thể dùng vay phương thức đến thu hoạch được danh xứng với thực điểm kích liền đưa đáng giận nhìn xuống trần thính t u y ề n vội vàng đem nạp tiền giao diện đóng lại nếu như đã lựa chọn thôn dân xuất thân là một tên không khắc người chơi vậy liền tiếp tục không khắc cá hiện tại nạp tiền lời nói cũng không có cách nào thay đổi thân phận của mình luôn cảm thấy rất thua thiệt song khai môn tiên nhân ngự kiếm phi hành đem trần thính t u y ề n mang về tông môn nhìn thấy nơi xa trên núi nhỏ tông môn đại điện trần thính quyền cuối cùng là thở dài một hơi còn tốt còn tốt dày v à lâu như vậy cuối cùng là tiến vào chính đề không chỉ có như thế hắn còn thu được một cái thân phận ngọc bài cũng giải tỏa tông môn đ i ể m truyền thống nói cách khác về sau hắn có thể tùy thời trở về tông môn cuối cùng không cần cái gì đều chân lấy cái này tông môn gọi là hàng cương phái dựa theo nội dung cốt truyện môi giới thiệu cái này lại còn là một cái rất không tệ đại tông môn vừa mới bắt đầu trần thính tuyển con nghĩ hoặc từ kiến trúc quy mô bên trên nhìn không ra đó là cái đại tông môn a cũng liền như vậy mấy ngọn núi rất nhanh hắn nghi hoặc đạt được giải đáp đây là bởi vì hàng cương phái tổng bộ cũng không ở chỗ này nơi này chỉ là hàng cương phái rất nhiều phân bộ một trong h à n g cương phái tại rất nhiều đại tông môn bên trong nhất là ưa thích từ hàn môn tử đệ bên trong chọn lựa cũng coi là đối với người bình thường gia nhập nhất là hữu hảo môn phái so với môn phái khác đa dạng nhập phái điều kiện h à n g cương phái chỉ là để lá thăm một cái tu thi ê n b a y đây đã là phi thường hậu đ ạ i điều kiện khác biệt nạp mới sách lược tự nhiên cũng quyết định khác biệt vận danh mạch suy nghĩ n g ư ơ i trước tiên ở trong tông môn bốn phía đi đi nhất là nhớ kỹ đan phòng vị trí sau đó liền đi sư phụ đặc h ụ sư phụ là n g ư ơ i chuẩn bị kỹ càng đan dược và công pháp truyền thụ cho ngươi song khai môn tiên nhân nói xong cũng đi ai sư phụ ngươi còn không nói cho ta ngươi gọi cái gì đâu trần thính t u y ề n có chút không nói b ấ t quá suy nghĩ một chút này cũng cũng không có cái gì dù sao cũng chỉ là cái nở tở cờ mà thôi b ấ t quá hắn rất nhanh vẫn là biết vị này song khai môn tiên nhân tên bởi vì trong tông môn đi dạo xung quanh quá trình bên trong hắn nhìn thấy một cái ưu tú sư tôn khen ngợi bản g vị t i ê n song khai môn tiên nhân thỉnh lĩnh xuất hiện hắn tên là tiền dược sư trần thính t u y ề n có chút khó kéo căng anh em thật không có cân nhắc qua đổi cái họ sao hoàng dược sư nghe liền tiên phong đạo cốt tiền dược sư làm sao luôn cảm giác giống như chỗ đó không đúng với lại những tiên nhân này nhóm không cho mình làm cái đạo hiệu loại hình sao ví dụ như hoàng long tiên nhân thận hư đạo trưởng loại hình cái này ưu tú sư tôn khen ngợi bảng cũng có chút kỳ b ạ c a nhà ai tông môn còn chuyên môn khen ngợi cái này a khiến cho cùng tỉnh trường chuyên cấp a trần thính t u y ể n trong tông môn đơn giản đi dạo nơi này cũng không lớn thậm chí so chuyển thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong chủ thành còn muốn nhỏ rất nhiều cũng chỉ là núi nhỏ trên đầu lẻ thẻ phân bố mấy cái tiểu viện diễn phần mình có khác biệt công năng ở trong này trọng yếu nhất đương nhiên liền là đan phòng nơi này là thu h ạ c h đan dự địa phương cũng là toàn bộ trong tông môn nhất khí phái kiến trúc dạo qua một vòng vẫn là không thấy được người chơi khác ngược lại là có nở tờ cờ đóng vai những sư minh đệ khác cái này chút nở tờ cờ hiển nhiên đều là hệ thống tự động tạo ra bọn hắn tướng mạo dáng người trang phục đều có khác nhau tên cũng đều là trí tuệ nhân tạo ngẫu nhiên tạo ra chỉ hơn hết bọn hắn đều bệ bộn nhiều việc có là đến đan phòng lấy đan dược liền nội vàng rời đi có một đầu đâm vào phòng luyện công trần thính tuyển muốn đi qua theo chân bọn họ đối thoại cũng không kịp còn có đệ tử xem ra đứng tại chỗ không n ú c đích nhìn xem p ư ơ n g xa phong cảnh lành ạ i trần thính tuyển vừa định đi qua đối thoại một cái đối p ư ơ n g rất tức giận đi khá lắm cái này tông môn sư minh đệ cảm giác cũng không lớn bình thường bao nhiêu đều có chút phương diện tinh thần vấn đề a người chơi đâu người chơi khác đâu đây không phải cái game online sao người chơi khác gia nhập tông môn lời nói luôn có thể gặp phải a vẫn là nói trò chơi này mạng lưới liên lạc cơ chế cùng ta vốn làm mướn không giống trần thính tuyền đã đại khái đoán được n ị c h thiên hành hơn phân nửa là dùng cùng truyền thống vong du hoàn toàn khác biệt mạng lưới liên lạc cơ chế đầu tiên trò chơi này bản đồ lớn rất lớn nhưng loại này bản đồ lớn có điểm giống loại kia ngẫu nhiên tạo ra trên bản đồ cũng cực kỳ không mặc dù có người chơi bị phân đến cùng một khu phục hoặc là bản đồ lớn bên trên cũng không đến mức toàn bộ nhét chung một chỗ các người chơi nhét chung một chỗ sẽ nghiêm trọng suy yếu nội dung cốt truyện đại nhập cảm tưởng tượng một cái người đi tìm nở tờ cờ nhận nhiệm vụ thời điểm một đám người chơi người t r ê n người đứng chung một chỗ đem nở tờ cờ đều ngăn cản đến cực kỳ chặt chẽ cái này còn có cái gì đại nhập cảm người tiên hành hiển nhiên càng muốn đem cái này bộ phận làm được giống như là đem họ phật l i n bất quá nó nếu như đã nói rồi mình là demo live có phong phú mạng lưới liên lạc c á c chơi vậy liền mang ý nghĩa về sau tất nhiên có những phương thức khác đến cường hóa người chơi ở giữa tương tác mà lúc này tu luyện càng giống là một loại đặc thù dưỡng thành hình thức là vì về sau xúc tích lực lượng trần thính tuyền rất có cảm giác cấp bách bởi vì hắn hiện tại chỉ là cái nhỏ yếu lại vô lực miễn phí người chơi hẳn là trò chơi này bên trong nhất cặn bã tồn tại đã bị đinh d i n g sư dạng này trả tiền người chơi kéo ra t r ê n l ệ n h rất lớn nhất định phải nắm chặt thời gian cố gắng dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn hắn đi vào sư phụ tiền dựa sư đậm phủ đậm phủ có chút cùng loại với đặc thù phó bản nó có đặc biệt cửa vào nhưng đ ộ n g phủ chỗ không gian lại cũng không tại chỗ lối vào mà càng giống là một loại nào đó không gian độc lập yên tâm tại thành công trúc cơ về sau ngươi cũng có thể có được chính mình đ ộ n g phủ tiền dược sư một bên hướng trần thính tuyển miêu tả tương lai tốt đẹp tránh cảnh một bên xuất ra một đống lớn đan dược trần thính tuyển bên này trên màn hình cũng xuất hiện đan dược danh sách đủ loại ô biểu tượng cùng đem đối ứng cách dùng dùng lượng giới thiệu đây là tăng cơ đan mỗi ngày ăn một v i ê n phối hợp cọc gỗ huấn luyện chú ý động tác độ chính xác cùng độ chính xác động tác đỉnh phong dừng lại thời gian ba cái hô hấp làm tốt đỉnh phong không chế đây là tăng lực đan mỗi ngày ăn hai biên mỗi ngày làm năm lần tạ đá huấn luyện tạ đá trọng lượng từng bước tăng lên đây là tụ khí đan ngày kia ăn một biên ăn xong về sau tốt nhất có thể đi phòng luyện công luyện khí ngồi xuống hai giờ không đi luyện công phòng lời nói hiệu quả sau đó hàng đây là chợ ngủ đan nếu như ban đêm giấc ngủ trở nên kém có thể dùng một hạt còn có một số không đau n h ấ t đan thân thể kịch liệt đau n h ấ t khó nhịn thời điểm ăn nếu là không cần cựu long phương pháp huấn luyện đan dược này khả năng không kịp ăn ngươi cũng có thể lựa chọn đưa nó bán cho đan phòng đổi chút những đan dược khác trần thính tuyền thấy có chút hoa mắt những đan dược này bị chứa ở đủ loại bình nhỏ bên trong mặc dù tạo hình khác nhau nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mong muốn nhanh chóng đối ứng lên cũng không quá dễ dàng nhưng bất kể nói thế nào điều này hiển nhiên so với hắn trước đó chỉ có thể đi săn ăn thịt thú phải v à bộ khói nhiều nhận lấy đan dược trần thính tuyền vội và nói cảm ơn sư tôn tiền dược sư ho nhẹ hai tiếng cái này chút chỉ là trụ cột nhất đan dược cũng đều là hoàn toàn hợp quy đan dược t i ê n tâm ăn liền tốt sư phụ nói trước nếu là muốn càng nhanh tiến bộ không bị tông môn đào thải vẫn là phải đi chính thống cựu lòng phương pháp huấn luyện mới là trần thính t u y ể n sửng sốt một chút cựu long phương pháp huấn luyện nghe s ắ c thực như bước cầm ẩm nhưng bây giờ cái từ này đã có chút bị ô danh hóa lộ ra không như vậy chính kinh bất quá cái này dù sao cũng là cái tu tiên trò chơi xuất hiện loại này từ ngữ nhưng cũng nói được tiền dược sư cũng không trực tiếp cho ra giải thích mà là nói ra cái này dù sao dính đến luật pháp sư phụ không liền cùng ngươi làm quá nhiều giải thích nếu ngươi có lòng liền đi đan phòng cửa sau tìm ngươi cái kê phân công quản lý đan phòng sư mình hắn đã từng là đệ tử ta ngươi đi có thể có chiếc khấu giá đương nhiên cựu long phương pháp v ấ n luyện cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi rất nhiều đ a n dược cách dùng dùng lượng cũng đều là có thể điều chỉnh cụ thể như thế nào sử dụng vẫn là phải căn cứ ngươi tự thân tình huống thực tế quyết định bất quá sư phụ vẫn là muốn cường điệu m ộ t câu nếu là không cần cựu long phương pháp v ấ n luyện hàn môn đệ tử tại bản phái trên cơ bản chỉ có mười có thể kiên trì đến năm thứ ba t ố t ngươi đi đi sư phụ muốn tiếp tục tu luyện nói xong tiền dược sư trở lại động phủ chốt sâu trần thính tuyển cũng chỉ có thể mang theo tràn đầy nghi hoặc rời đi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm mười bốn cựu long phương pháp huấn luyện chương sáu trăm mười bốn cựu long phương pháp huấn luyện đây cũng là cái gì sáo lộ đâu đánh q u á i đâu thăng cấp đâu an đan dược đơn giản như vậy chuyện lại còn đặt ở nội dung chính tuyến bên trong ghi lại việc quan trọng khiến cho thần thần bị bí, bí nên sẽ không lại là một cái mới tiêu kim hệ thống a a cũng có khả năng trò chơi này thật đúng là gấp a ta cũng còn không có thoải mái bắt đầu trước liền đã năm lần bảy lượt lừa g ạ t k h á c a không thậm chí là trực tiếp bức khắc được rồi ta vẫn là đi xem một chút lại nói trần thính quyền suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi trước đan phòng nhìn xem n g h ị c h thiên hành trò chơi này đúng là không đi đường thường cái khác bán chỉ số trò chơi cho dù muốn b ư ớ c khác khẳng định cũng là trước hết để cho người chơi đi chiến đấu thoải mái một cái tùy tiện đánh một trận q u á y b ậ t cắt cắt cỏ để người chơi trước nhìn một chút đầy bình phong tổn thương số lượng về sau lại từng bước để cao nhiệt độ nước đem không nguyện ý tiêu kim người chơi sàn g ra ngoài để nguyện ý tiêu kim người chơi từng bước một tăng lên góc độ nhưng n lịch thiên hành không giống nhau cho tới bây giờ trần thính tuyển cũng liền chỉ là đánh đánh trên núi con mồi đường đường chính chính chiến đấu là một trận đều không có thậm chí liền pháp thuật p h á trần bảo l y thính i tuyển hiện này i lần ư tại lửa hắn n tìm một chỗ đi tu luyện lời nói hẳn là cũng không có cái gì vấn đề quá lớn nhưng hắn đã dần dần mò thấy trò chơi này tính tỉnh cho nên càng nghĩ vẫn là đi đan phòng nhìn xem cái này cái gọi là cựu lòng phương pháp v ấ n luyện đến cùng luyện thế nào trong lòng mới có thể gắn tâm hiệu quả thật tốt như vậy lời nói có lẽ có thể lấy hơi nạt điểm rất nhanh trần thính tuyền đi vào đan phòng cửa sau bên này quả nhiên có cái canh cổng n ở bờ cờ tên liếc nhìn lại là cái tiêu chuẩn người qua đường lý cường sư minh ta là tiền d ư ợ c sư đệ tử sư tôn để cho ta tới trưng cầu ý kiến một cái cựu lòng phương pháp v ấ n luyện lý cường có chút thần bí nhìn hắn một cái đi theo ta trần thính tuyền sửng sốt một chút không tại đan phòng sao lý cường hơi không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn trẻ con miệm còn hôi sữa không biết chuyện hỏi ít hơn t r ầ n thính tuyển đành phải gật đầu tốt làm phiên sư minh cái này chút nội dung cốt t r u y ệ n xem như trò chơi nội dung chính t u y ế n một bộ phận trên cơ bản đều là dùng tức thời diễn toàn đến biểu hiện đường lợi tại kỹ thuật tiến bộ cùng tăng lên n h ữ n g nhân vật này biểu lộ cũng đều làm được giống như lúc về phần t r ầ n thính tuyển phát biểu đều là tại hai đến ba cái lựa chọn bên trong tiến hành lựa chọn dưới đ ạ i bộ phận tình huống sẽ không phát động nội dung cốt t r u y ệ n mấu chốt chi nhánh chỉ là sẽ để cho n ở tờ cờ phản ứng có chỗ biên hóa cái này cũng không có cách dù sao trò chơi độ tự do vẫn là có nhất định hạn chế nếu như đem nội dung cốt t r u y ệ n chi nhánh làm được quá phức tạp sẽ nghiêm trọng gia tăng người chơi lựa chọn chi phí trò chơi này hạnh tâm cách chơi cũng không ở chỗ này trần thính t u y ề n đi theo lý cường đi vào hãn động phủ đ ố i vào trần thính t u y ề n phát hiện những người này thật đúng là đặc biệt ưa thích tại động phủ mình bên trong nói mấy cái này tương đối tư mặt chuyện hiển nhiên i ự u long phương pháp huấn luyện loại vật này nghiêm chỉnh mà nói cũng không hợp pháp thuộc về là lợi dụng sơ hở màu s á m khu vực cũng không thích hợp tại tông môn đan phòng loại địa phương này công khai đàn luận cái này kêu là thai vách mạch rừng cái này kêu là ổn thỏa lý do cái gọi là cựu long phương pháp huấn luyện chính là ngón tay lấy từ ở thượng cổ long thú cốt nhục luyện chế mà thành chín loại đang ă dược cái này cựu long theo thứ tự là dung sắt long có thể tại rèn thể quá trình bên trong xúc tiến cơ bắp cùng xương cốt sinh trưởng minh linh long có thể xúc tiến minh tưởng tăng lên tinh thần lực che giấu hình long có thể cường hóa ẩn hình pháp thuật mục nát c h à o long có thể tốt hơn lĩnh hội quyền pháp chiêu thức khiến cánh tay cứng rắn như sắt thép lưng long có thể cường hóa rèn thể sau sức chịu đòn lướt sóng dao có thể tăng lên toàn hệ pháp thuật thân hòa độ kiếm thích long có thể tốt hơn luận dưỡng kiếm ý giúp tuyền long có thể cho pháp lực liên tục không ngừng thậm chí tại pháp lực khô kiệt tình huống dưới còn có thể cưỡng ép thả ra pháp thuật đêm tuyền long có thể nói là long bên trong trí tôn cao quý nhất có thể toàn diện tăng cường trở lên toàn bộ hiệu quả trần thính tuyền nghe được sửng sốt u một chút khá lắm nhiều như vậy loại long xem ra cơ h ồ đem trò chơi này bên trong tất cả hệ thống đều cho bao quát tế bảo tuy nói trần thính tuyền trước mắt còn không rõ lắm cụ thể đều có cái kia chút hệ thống nhưng từ cái này cựu long giới thiệu đến xem từ thân thể đến tinh thần lại đến pháp bảo pháp ký phi kiếm chờ chút không chỗ nào mà không bao lấy có thể nói là chỉ có nghĩ không ra không có làm không được như vậy đại giới là cái gì đây trần thính tuyển vô ý thức mong muốn hỏi ra câu nói này nếu như là cái khác bán trị số cho chơi trần thính tuyển cảm thấy sẽ không có cái gì đại giới bởi vì bán trị số n h a tiêu kim dùng tiền bản thân liền là đại giới người đã cho công ty đem s u n g giá trị như vậy tự nhiên có thể ở trong game làm bắt chai cái này cực kỳ hợp lý nhưng lịch tiên hành tình huống bây giờ xem ra liền có chút kỳ dị chủ yếu là những đan dược này toàn bộ lấy từ ở cửu long mà cựu long kéo quan lại là một cái tương đối lôi cuốn hạnh trần thính t u y ề n ngược lại là cũng có châu nghe thấy luôn cảm thấy những thuốc này bắt đầu ăn khẳng định sẽ có vấn đề và không vì sao a luật pháp sẽ đưa chúng nó liệt vào cấm dược không thể trực tiếp tại trong đan phòng quan g minh chính đại bán đâu chẳng lẽ nói trò chơi này cũng có khỏe đẹp cân đối vòng truyền đến tin giữ loại thuyết pháp này trần thính t u y ề n nhìn một chút đối thoại lựa chọn hỏi những đan dược này có phải hay không có cái gì tác dụng phụ lý cường r ê u cận một tiếng tiểu sư đệ a ngươi đây không phải nói nhầm sao cái này cựu long đều là thượng cổ long thú dùng bọn chúng cốt đ ụ c luyện chế thành vì viên đan dược hoặc là quỷ t ư ờ n g mặc kệ là uống thuốc vẫn là thoa ngoài ra đều là để thân thể cưỡng ép hấp thu long thú lực làm sao có thể hoàn toàn vô hại nhưng là sư tôn có phải hay không hỏi qua ngươi hướng đạo c h i tâm đến cũng phải chăng kiên định tu tiên m u ố n là nghịch tiên mà đi ngươi nếu là ăn không được cựu lòng đan dược đắng vậy sẽ phải ăn sống s ố n g đắng chờ ngươi đi sớm về tối cực khổ tu luyện mấy năm nhưng thủy t r u n g không cách nào chúc cơ mà tại ngươi về sau gia nhập tông môn nội tình lại dựa vào cựu lòng sớm chúc cơ ngươi bị đuổi ra khỏi cửa thời điểm lại hối hận coi như không còn kịp rồi trần tính tuyền nghe xong khoe miệng có chút có rúm khá lắm càng nghe càng không được bình thường hiện tại hắn thập phần thậm chí chín điểm có thể khẳng định lịch tiên hành cái này tu tiên vòng tương đương không bình thường cái này hoàn toàn liền là k h o e đẹp cân đối vòng cái kia trạm thại a có thể như thế giống nhau lý cường hơi dừng một chút lời nói xoay chuyển bất quá sư đệ ngươi cũng không cần quá mức để ý chúng ta hẳn g cường phái dù sao cũng là đại tông môn tại hái thuốc phương diện luyện đan cũng là rất có thành tích mới bị tổng bộ chân tiên vì tăng lên bản phái thực lực cũng một mực đang ưu hóa cựu lòng phương pháp huấn luyện ví dụ như năm năm trước ta h à n g cương phái vừa luyện chế thành công một loại đặc thù thần đan có thể yếu đi rất nhiều cửu long đan dược tác dụng phụ cũng cùng cửu long đan dược cùng một chỗ tặng kèm môn hạ đệ tử sử dụng chỉ cần ngươi mua đủ số lượng nhất định cửu long đan dược cái này thần đan liền có thể miễn phí đưa tặng trần thính t u y ề n không khỏi lông mày n h u lại à lại còn có loại này có thể yếu bất tác dụng phụ đan dược hắn vội vàng điểm kích đối thoại xin hỏi là loại nào thần đan lý cường ha ha vừa cười đan này tên là nhỏ trường sinh hộ lá gân phiến có thể ôn dưỡng t ạ n phủ giút ngươi trường sinh trần thính t u y ể n khỏe miệng có chút có r ú n trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải nghe là rất n g ư ỡ bức thế nhưng là thuốc này tên có chút vấn đề a nếu như là không hiểu cái này n ạ n h người đoán chừng thật đúng là coi là đây là cái gì có thể yếu bất đan dược tác dụng phụ bảo hộ t ạ n g phụ thần dược nhưng trần thính t u y ể n biết cái này n ạ n h hắn đã nhìn ra cái này cái gọi là nhỏ trường sinh hộ lá gắt tiến rõ ràng liền là tại gửi lời chào trong hiện thực tồn tại tiểu quý hóa hộ lá gắt tiến khỏe đẹp cân đối vòng đang dùng cựu long thuốc thời điểm cuối cùng cũng biết ăn một hạt tiểu quý hóa hộ lá gan tiến kết thúc công việc tuy nói là bảo hộ gan nhưng trên thực tế cái đồ chơi này nói trắng ra là cùng an ủi tề không kém nhiều lắm tiểu quý hoa hộ lá gan tiến h ta đánh cửu long thật giả rất rõ ràng trò chơi này bên trong nhỏ trường sinh hộ lá gan tiến h thổi đến lại thế nào ngưỡng bức hơn phân nửa cũng là tính tình giống nhau có lẽ nó thật có thể đối tạng phủ có nhất định ôn dưỡng tác dụng nhưng so với đại lượng sử dụng c ử u long đan dược độc tính tới nói liền điểm ấy tác dụng cũng đơn giản là để cho người ta chết m u ộ n mấy ngày mà thôi nhưng bất kể nói thế nào dù là nó liền xem như thật an ủi tề đó cũng là có thể thật có c h ú dùng thật muốn mua cựu long đan dược liền đưa thế thì cũng còn tính là lương tâm dù sao h à n g cương phái cũng coi là cái đại tôn g môn dù sao cũng nên có chút phúc lợi trần thính t u y ề n tiếp tục ở trong game cùng lý cường đối thoại cái kia sư minh những đan dược này ta làm như thế nào t u y ệ t đâu lý cường nói ra cái này muốn nhìn ngươi cụ thể mục tiêu là cái gì nếu như ngươi muốn toàn năng phát triển đã rèn thể lại tu luyện pháp thuật pháp bảo còn muốn linh hoạt k h ô n g chế phi kiếm đó là đương nhiên là cựu long lực cùng tiến lên chín loại đan dược toàn bộ đều ăn ta sẽ dựa theo tốt nhất phối trộn đến ăn bài một bộ phận uống thuốc một bộ phận thoa ngoài ra còn có một bộ phận thông qua pháp khí trực tiếp rót vào thân thể ngươi bên trong trần thính tuyền khoe miệng có chút có rúm thế nhưng là tại hạ gia cảnh bần hàn rất rõ ràng cái này cựu long đan dược cùng một c h ô ăn khẳng định là đắc vô cùng trần thính tuyền ngay từ đầu liền không có khắc cái tia 648, dẫn đến trời sập bắt đầu hiện tại tiến cũng không tính là cái gì đại tôn g môn lúc này lại tiêu kim kéo căng so với đinh giảng sư như thế bắt đầu khẳng định cũng đã kém không ít đã như vậy khẳng định vẫn là tiếp tục đi tính so sánh giá cả tuyến đường a với lại trần thính tuyền cũng cảm thấy cho tới bây giờ trò chơi này cũng còn không tìm được cái gì đặc biệt thoải mái cảm giác đâu liền xem như nạp tiền vậy cũng sung cực kỳ không cam tâm tình nguyện lý cường cũng không ngại à gia cảnh bần hẳn cũng không sao cũng có tính so sánh giá cả cao phương án ta để cử đem trọng điểm đặt ở rèn thể bên trên về phần pháp thuật pháp ký hiếm ý c h ờ chút chỉ làm cơ sở nhất phương án liền có thể ngươi đ ợ i một lát ta đại khái nhìn xem bộ này phương án cần bao nhiêu linh thạch mỗi ngày dung sắc long một hạt uống thuốc thép lưng long một hạt hóa vào trong nước t ắ m thuốc mỗi tuần mục nát trào long một hạt bôi lên hai tay ngoài ra hai tuần một hạt lướt sóng dao cùng dũng tuyển long duy trì cơ bản nhất pháp thuật năng lực liền có thể gen thể lúc phải chú ý sử dụng thuốc bôi lên bộ vị đi tiếp thu đ ộ c đ ệ chú ý động tác tiêu chuẩn đ ỉ n h phong co bảo phối hợp thuốc tốt hơn kích thích máu thịt tăng trưởng phụ t ặ n g nhỏ trường sinh hộ lá gan phiến mỗi tháng một hạt kết thúc công việc dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm mười lăm tu luyện vương ăn chương sáu trăm mười lăm tu luyện vương á n trần thính tuyển hỏi nào dám hỏi sư minh cái này chút hết thể muốn bao nhiều linh thạch lý cường nhanh chóng điệu tâm tính một phen toàn bộ cộng lại mỗi tháng chỉ cần năm nghìn hạ phẩm linh thạch liền có thể trần thính tuyển sửng sốt đoạn ít năm nghìn trò chơi này bên trong tiền tệ hệ thống ngược lại là tương đối đơn giản cũng chỉ có hai loại một loại là đồng tiền một loại là linh thạch đồng tiền là mua sắm các loại tạ vật lúc cần thiết tiền tệ ví dụ như trần thính tuyển trước đó đi săn mua bán t h í c thú đều là dùng đồng tiền đến giao dịch đương nhiên đồng tiền cũng có thể đổi thành nén bạc hoặc là thoi vàng bất quá vàng bạc đều là với tư cách một loại đặc thù đạo cụ mà tồn tại không trực tiếp lấy ra giao dịch mà linh thạch thì là tu tiên vòng đồng tiền mạnh c tệ, tệ nhưng i cho dù là cơ sở nhất hạ phẩm linh thạch so với đồng tiền đổi tỷ lệ cũng là rất không hợp thoại thưởng một khối hạ phẩm linh thạch tương đương với mười nghìn đồng tiền trước đó trần tính tuyển tại đen lò than bên trong đáng mức hề hề đò đà mò đào lâu như vậy trừ bọ bị chia đôi c ấ p mất bộ phận cũng liền tích góp mười mấy khối hạ phẩm linh thạch mà thôi trừ cái đó ra cũng có thể dùng trò chơi này nạp tiền tỷ suất đến đại khái xác định linh thạch giá trị dựa theo trò chơi nạp tiền giao diện bên trong nói rõ trong hiện thực một khối tiền không sai biệt lắm có thể đổi một khối linh thạch trung phẩm cũng chính là một trăm khối hạ phẩm linh thạch lý cường cái này cái gọi là tính so sánh giá cả rất cao rèn thể gói q u ả lớn mỗi tháng năm nghìn hạ phẩm linh thạch cũng chính là trong hiện thực năm mươi khối tiền nhưng nơi này có một điểm cần đặc biệt chú ý lý cường cái gọi là một tháng cũng không phải là trong thế giới hiện thực một tháng mà là trong trò chơi một tháng nếu như là trong thế giới hiện thực một tháng như vậy mỗi tháng hoa năm mươi khối tiền cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận dù sao tháng thẻ vẫn phải ba mươi khối tiền đâu nhưng lịch thiên hành trò chơi này bên trong mặc kệ là uống thuốc tu luyện lại hoặc là đi thu thập tài nguyên loại hình sử dụng thời gian đều là trong trò chơi thời gian trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian tỷ suất là bảy một cũng chính là một ngày hiện thực thời gian bảy ngày trò chơi thời gian trong trò chơi một tháng tương đương trong hiện thực bốn ngày cứ tính toán như thế đến nếu như muốn áp dụng cái này cơ sở nhất cựu lòng phương pháp h ấ n luyện đến tiền như vậy mỗi tháng liền phải hoa ba trăm năm mươi khối tiền trở lên cái này phi thường không thể tiếp nhận phải biết rất nhiều trong trò chơi bán hơi đắt tháng đủ thẻ cũng liền một trăm chín mươi tám trái phải lại thêm một tháng thẻ cũng như cũ so nghịch tiên hành cái này cơ sở rèn thể gói quà lớn muốn t i ề n nghi mấu chốt là cái khác trong trò chơi tháng thẻ tháng đủ thẻ trên cơ bản đã là trong trò chơi nhất có lời nạp tiền phương thức mà nghịch tiên hành đâu trần tính t u y ể n cũng không thể xác định cái này cái gọi là rèn thể gói quà lớn có phải hay không nhất có lời nạp tiền phương thức bạn nhất cái đồ chơi này tính so sánh giá cả không cao tiền này hoa chẳng phải là phi thường ăn uống lý cường cái này nội dung cốt truyện bên trong hố là thật không ít cũng chính là trần tính tuyển tính toán tỉ mỉ nếu như thay cái người khác thật đúng là rất có thể lên phòng lọc không nói khác cũng chỉ nói mỗi tháng năm nghìn hạ phẩm linh thạch phương thức tính toán thật rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm vì đây là trong thế giới hiện thực một tháng lúc này xuất hiện đối thoại lựa chọn có ba cái theo thứ tự là tại hạ rất có tài sản nhà cửa có thể mời sư minh lại cho một cái càng thêm toàn diện tu luyện phương án l i ê n bộ này phải không sư minh mỗi tháng năm nghìn hạ phẩm linh thạch như c ũ có chút không chịu nổi gánh nặng sư m i n h nơi này còn có hay không càng hơi rẻ phương án trần thính tuyền suy nghĩ một chút vẫn là tuyển cái cuối cùng lựa chọn lý cường hơi không kiên nhẫn mỗi tháng chỉ là năm nghìn hạ phẩm linh thạch đều không được sư đ ệ không phải sư m i n h xem thường người nhưng ngươi dạng này hướng đạo c h i tâm làm sao tu tiên sư đ ệ à nghe sư m i n h một lời khuyên cái này tu tiên ba điểm dựa vào cố gắng bảy phần dựa vào trời điểm còn lại chín mươi điểm toàn bộ dựa vào đang dược không có đang dược ngươi liền xem như đại tông môn thiên tiêu rất nhanh cũng muốn chẳng khác người thường ngươi cực khổ mỗi ngày tu luyện hiệu suất còn không bằng người ta ăn đan dược về sau nằm ở trên giường ngủ ngon cái này sao có thể được đâu ngươi có thể làm mới từ dưới núi đến cảm thấy năm nghìn hạ phẩm linh thạch liền là năm mươi triệu đồng tiền đây là một bút không thể tưởng tượng nổi khoản tiền lớn nhưng chúng ta với tư cách tu tiên người chi tiêu mặc dù lớn nhưng kiếm tiền địa phương cũng nhiều ai c h ờ ngươi thật trở thành tiên nhân có rời núi lấp biển năng tùy tiện đi săn giết mấy con yêu thú đào móc một chút dược thảo cùng linh quáng đều có thể bán đi rất tốt giá tiền trước mấy trận có vị đại tông môn tiên tiêu liền đang mạo hiểm lúc thu thập được một gốc ngàn năm tuyết liên hoa bán ra một trăm ngàn thượng phẩm linh thạch giá trên trời không chỉ có một lần trả sạch trước hắn toàn bộ vay còn thuận tiện đem hắn tương lai vài chục năm tu luyện cần thiết đan dược toàn bộ tích lũy đủ cho dù ngươi bây giờ thực lực không đủ không đủ để cùng cái kia chút cường đại yêu thú chống lại ngươi cũng có thể xem trước một chút các loại khác biệt vay mà chúng ta tông môn bản thân liền có nhằm vào các đại đệ tử y ê u đãi vay cái khác đại tông môn cũng đều có mỗi người đều mang đặc sắc vay hạng ủng. ví dụ như bánh xe thời gian tiền tông liền suy nghĩ khác người đẩy đất ra thời gian vay có thể rút ngắn thời gian tu luyện tăng lên trên diện rộng tu luyện hiệu suất sẽ còn phụ tặng ngươi đại lượng linh thạch cần thiết đại giới. vẹn vẹn gấp bội tiêu hao về sau thời gian mà thôi chỉ cần ngươi có thể trở thành t i ê n nhân trở thành c ự n giả đi trong hồng hoang mạo hiểm mặc kệ là dạng gì bay đều có thể nhẹ nhõm trả hết nợ đến lúc đó ngươi lại về nhìn hôm nay vì cái này chỉ là mấy ngàn hạ phẩm linh thạch mà p h i a não chẳng phải là cực kỳ buồn cười một việc trần thính tuyền nghe được trận mắt há h ố c m ổn cảm giác mình giống như là ngộ nhập bán hàng đa cấp hiện trường bên hai phảng p h ấ t quanh quẩn hôm nay ngủ trên sàn nhà ngày mai làm lao bản máu gà lợi thế mặc dù nội tâm lý trí một mực đang nhắc nhở hắn đây nhất định là âm mưu nhưng sâu trong đáy lỏng cũng nhiều bao nhiêu ít vẫn có một ít may mắn lại hiện ra có lẽ cái này xáo lộ thật có thể thử một chút đâu trần thính tuyền cũng biết lý cường nói những lời này cái gì về sau săn yêu thụ à, cái gì hái được ngàn năm tuyết liên bán một trăm ngàn thượng phẩm linh kệ ta đây đều là sát s u ấ t nhỏ sự kiện người chơi bình thường rất có thể chơi mấy tháng đều gặp không được một lần loại chuyện tốt này nhưng người chơi có thể thông qua ở trong game kiếm tiền phương thức đến hoàn lại tu tiên bay cái này hơn phân nửa là xác thực chỉ bất quá hiệu suất khả năng không có cao như vậy mà thôi đương nhiên cụ thể làm sao kiếm tiền cái gì thời điểm có thể kiếm tiền c tốt ra, tốt ra, đã như vậy liền bị ngươi an bài một cái đơn giản nhất cơ sở nhất phương án sư đệ ngươi thử trước một chút sư minh tin tưởng các loại sư đệ ngươi chân chính dùng qua kiểu lòng phương pháp huấn luyện liền sẽ rõ ràng sư minh dụng tâm lương k h ổ sư minh thật không phải gạt ngươi mua đan dược thật sự là không đành lòng nhìn ngươi tại cái này b ê n h mông trên con đường tổ tiên đi nhầm vào lạc lối lý cường nói xong lại cho ra một phần mới danh sách ngươi c h ư a hết mua chút ít đan dược dùng thử một cái đi cho ngươi dung sắc long mười biên thép lưng long năm biên mục nát trào long một biên dũng t u y ể n long một biên phía trước ba loại đều là rèn thể chỗ nhu cầu cấp bách đan dược dũng t u y ể n long thì là có thể tăng lên người pháp lực đi rèn thể tuyến đường mặc dù không cần quá nhiều pháp lực giá trị nhưng cũng vẫn cần cơ sở nhất pháp lực giá trị đến sử dụng đơn giản pháp thuật cùng pháp k h nhớ lấy thép lưng long đan c ầ n hóa vào trong nước t ắ m thuốc mục nát c h ả o long trực tiếp bôi lên tại trên hai tay cái này chút với tư cách dùng thử chứa sư minh liền cho ngươi tính cái chiếc khẩu giá tám trăm tám mươi tám hạ phẩm linh thạch liền có thể trần tính tuyền đơn giản tính một cái cái giá tiền này xác thực vẫn được dựa theo trước đó phương án năm nghìn hạ phẩm linh thạch có thể mua ba mươi viên dung s á t long ba mươi viên thép lưng long bốn viên mục nát c h ả o long hai viên lướt sóng dao cùng dũng tiền long hiện tại là mười viên dung sắt long năm viên thép lưng long một viên mục nát trào long cùng một viên dũng tiền long và tám trăm tám mươi tám hạ phẩm linh thạch giá cả nhìn lại xác thực có một ít ưu đãi mấu chốt là tổng giá trị xác thực không cao trần thính t u y ề n hiện tại liền có thể trực tiếp mua được dù sao trước hắn đã ký tu tiên b a y cái này tu tiên b a y vẫn rất có ý tứ b a y đến linh thạch cũng không phải là một lần phát xong mà là sẽ đúng hạng cấp cho lúc này trần thính t u y ề n đã có ba nghìn hạ phẩm linh thạch mua trần thính t u y ề n cuối cùng vẫn là mua xuống cái này tám trăm tám mươi tám ưu đãi gói q u ả lớn đương nhiên người chơi cũng có thể lựa chọn không mua liền dùng song khai môn sư phụ cho cái kia chút cơ sở nhất hợp pháp đan dược tới tu luyện chị bất quá trần thính tuyển cảm thấy đã nội dung cốt truyện đã dùng nhiều như vậy độ d à i giới thiệu cựu lòng phương pháp huấn luyện vậy nó liền nhất định là hữu dụng các loại tu luyện thời điểm dùng thông thường tốc độ tu luyện so sánh một chút dập đầu cựu lòng đan dược về sau tốc độ huấn luyện tự nhiên có thể rõ ràng cái nào tốt hơn rời đi lý cường đ ộ u phủ trần thính tuyển lại lần nữa trở lại tôn môn dựa theo trò chơi chỉ dẫn sau đó phải làm việc đơn giản có thể chia làm ba bước bước đầu tiên hoàn thành hôm nay tu luyện nhiệm vụ tăng lên mình năng lực bước thứ hai tiến hành mỗi ngày chiến đấu lập bản hoàn thành thực chiến h u luyện bước thứ ba tiến về bản đồ lớn chỉ định khu vực thăm dò hoàn thành tông môn nhiệm vụ thu hoạch được tài nguyên kiếm tiền cái này cũng có thể nhìn thành làng lịch thiên hành trò chơi này mỗi ngày cơ sở nội dung trò chơi thiên hướng về thường ngày tính chất đương nhiên trò chơi này còn có đủ loại cái khác cách chơi chỉ chẳng qua trước mắt còn không có giải tỏa người chơi vẫn là trước tiên cần phải đem những này cơ sở nhất công năng cho nắm giữ tốt Tốt, vậy thì bắt đầu tu luyện a cuối cùng là đi đến quỹ đạo có thể có một đợt lớn tăng lên cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể b ổ i kịp đám kia khắc lão cái này ba bức kỳ thật cũng không có nghiêm ngặt thứ tự trước sau nếu như người chơi đặc biệt có tự tin lời nói hoàn toàn trước tiên có thể hoàn thành mỗi ngày chiến đấu luận bản cùng bản đồ lớn thăm dò về sau lại tiến hành tu luyện trần thính t u y ệ n đối với thực lực mình tâm lý năm chắc tự nhiên là m u ố n t r ư ớ c tu luyện hắn nhìn một chút mình trong tay tài nguyên có từ song khai môn sư phụ bên kia lĩnh chính quy đan l ă n g dược tăng cơ đan ba mươi viên tăng lực đan sáu mươi viên tụ khí đan ba mươi viên trợ n g ủ đan mười viên không đau nhức đan bốn mươi viên cũng có mới từ lý cường bên kia mua cựu long đan l ă n g dược dung sắc long mười viên thép lưng long năm viên mục nát chảo long một viên dũng tuyền long một viên dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương diễn võ luận bản chương sáu trăm mười sáu diễn võ luận bản trần tính t u y ể n suy nghĩ một chút quyết định vẫn là t r ư ớ c dùng chính quy đan dược cựu long đan dược mặc dù đều nói sức lực lớn nhưng tác dụng phụ cũng mạnh mẽ hắn nghĩ đến làm đơn giản so sánh nếu như dùng chính quy đan dược tốc độ tu luyện có thể tiếp nhận không thể so với cựu long đan dược chậm quá nói nhiều vậy liền tận khả năng ít dùng cựu long đan dược bởi vì bất luận là cái này đặc thù tạm p h ụ giao diện vẫn là lặp đi lặp lại để cập tác dụng phụ đều để hắn vô ý thức cảm thấy cái này cựu long đan dược khẳng định là có vấn đề có trừng phạt đối với hắn nghèo như vậy bức người chơi tới nói vẫn là ít dùng bia rượu trước gen thể làm một chút c ọ p g ô huấn luyện cùng tạ đá huấn luyện sau đó luyện một chút t ụ khí đi luyện công phòng ngồi xuống một cái lại minh tưởng thoáng cái để thăng lên pháp lực hôm nay nhiệm vụ huấn luyện cũng liền không sai biệt lắm ở trong quá trình này cũng muốn tiến hành đầy đủ khảo thí nhìn xem không uống thuốc tu luyện a n cơ sở đan dược tu luyện cùng n g ăn cựu long đan dược tu luyện đến cùng có thể lớn bao nhiêu tranh lệ bởi vì trò chơi cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ là bảy một cho nên trên thực tế ở trong đêm ba giờ trái phải liền là một ngày c â người nhắc đến n chơi, chơi, chơi chỉ ũ n g k ô công n tuyến, nên cũng thường thân người chuẩn định gian căn năng. Người g giờ thể tại trò mật thời thuốc cho chơi phi chơi chơi h c vì bị cần thiết trí chí tốt chính mình mỗi ngày tu luyện kế hoạch đồng thời bảo đảm bọc hành lý bên trong có đầy đủ đan dược và linh thạch nhân vật liền có thể lấy tự động tiến hành tu luyện trong trò chơi tu luyện là mấy loại khác biệt trò chơi nhỏ cọc gỗ huấn luyện có chút cùng loại với tân thủ chiến đấu giáo trình trong sân có mấy cái cọc gỗ cái này chút cọc gỗ sẽ tự động tiến hành công kích người chơi cần căn cứ cọc gỗ khác biệt công kích tới chọn khác biệt ứng đối phương thức né tránh ngăn cản phản kích các loại mỗi ngày cọc gỗ chiêu thức sẽ co biến hóa đồng thời công kích cọc gỗ số lượng cũng biết ngẫu nhiên biến hóa cùng tăng lên người chơi hoàn thành toàn bộ huấn luyện về sau liền có thể rõ rệt tăng lên thân thể của mình tố chất đồng thời cũng coi là tốt hơn quen thuộc trò chơi chiến đấu hệ thống tạ đá huấn luyện thì là đơn giản lực lượng huấn luyện nhân vật sẽ ở trong tấm hình dùng các loại phương thức đến dơ lên tạ đá kích thích toàn thân cao thấp cơ bắp trong trò chơi sẽ có một động tác đầu động tác đầu ngẫu nhiên đổi mới một đoạn ngắn khu vực với tư cách tốt nhất lực lượng cân bằng khu ở giữa cái này cân bằng khu ở giữa lại không ngừng biến động có khi phía bên trái có khi phía bên phải là người chơi đẻ xuống ấn phím lúc động tác đầu bên trái nhất lực lượng kim đồng hồ sẽ hướng về bên phải di động tượng trưng cho nhân vật tại phát lực b u n g ra ấn phím lúc lực lượng kim đồng hồ thì sẽ hướng bên trái nhanh chóng hạ xuống người chơi cần khống chế sức mạnh kim đồng hồ tại cái này tốt nhất lực lượng cân bằng khu trong phòng bằng không tạ đá liền có khả năng rơi trên mặt đất hoặc là nhân vật bởi vì dùng sức quá mạnh mà mất đi cân bằng hai loại trò chơi nhỏ độ khó sẽ theo trò chơi thời gian cùng người chơi đẳng cấp mà chậm rãi tăng lên bất quá đối với người chơi đã thông qua đẳng cấp liền có thể lấy lựa chọn tự động hoàn thành nếu như người chơi buồn kẻ lời nói cũng không cần mỗi ngày đều chơi có thể giao cho hệ thống về phần ngồi xuống cùng minh tưởng cả hai tương đối cùng loại nhưng hiệu quả khác biệt ngồi xuống là vì tụ khí đây là tăng lên đẳng cấp từ luyện khí đến trúc cơ điều kiện tất yếu có thể hiệu thành t u ầ n túy đẳng cấp tăng lên trị số tăng lên có thể nói là trọng yếu nhất tu luyện hạng mục mà minh tưởng thì là vì tăng lên tinh thần lực tăng lên pháp lực giá trị bảo đảm pháp lực mình giá trị có thể phóng thích một chút cơ sở pháp thuật điều k i ể n đơn giản pháp bảo đương nhiên hai loại cách chơi người chơi cũng có thể toàn bộ giao cho hệ thống tự động giải quyết đang ăn đ a n dược trước đó trần thính tuyển cũng nhìn kỹ một cái trò chơi này tu luyện hiệu suất dựa theo trong trò chơi nói rõ tại lịch thiên hành trò chơi này bên trong cho dù người chơi không online nhân vật cũng biết tự động dựa theo trước đó chế định tốt kế hoạch tiến hành tu luyện nhưng mỗi ngày tu luyện sẽ có mấy cái khác biệt hiệu suất khu ở giữa trong trò chơi mỗi hai mươi bốn giờ mười hai canh giờ là một ngày đối ứng trong hiện thực ba giờ nhiều một chút mà tại trò chơi thời gian trong một ngày có hai giờ ở vào tốt nhất khu tu luyện ở giữa sáu giờ ở vào khu tu luyện ở giữa còn có mười sáu giờ ở vào tháp hiệu khu tu luyện ở giữa cái này ba loại khu tu luyện ở giữa hiệu suất theo thứ tự là bốn t hai m ộ t tốt nhất khu tu luyện ở giữa người chơi nhất định phải ở vào tại tuyến trạng thái mới có thể hưởng thụ được bất quá nó thời gian là có thể tích lũy và ngót lại trong hiện thực hai mươi bốn giờ tương đương trong trò chơi bảy ngày cho nên người chơi nhiều nhất có thể đem bảy cái tốt nhất khu tu luyện ở giữa tích lũy đến cùng một chỗ ước chừng là trong hiện thực hai giờ nhiều cái hệ thống này xem ra có chút nhỏ phức tạp kỳ thật nói tiếng người chính là nếu như muốn đạt tới tốt nhất tu luyện hiệu suất như vậy người chơi mỗi ngày tốt nhất là có thể lên dây hai giờ đem tốt nhất khu tu luyện ở giữa tích lũy bốn lần tu luyện hiệu quả cho tiêu hao hết và không liền sẽ thiệt thòi nhỏ một điểm tiến độ tu luyện ngoài ra còn có một chút là người chơi sử dụng c ử u long đan dược lúc có thể không nhìn tốt nhất khu tu luyện ở giữa cũng chính là mặc kệ người chơi tại này loại trạng thái tu luyện chỉ cần dập đầu c ử u long đan dược liền đều dựa theo c ử u long đan dược hiệu quả đến tính toán trần thính t u y ể n dựa theo kế hoạch đã định đơn giản là một m cái khảo thí tại trò chơi thời gian hai giờ cũng chính là hiện thực thời gian ước chừng mười lăm phút thời gian bên trong hắn có thể tiến hành nhiều lần cơ sở huấn luyện tại cái này mấy lần trong khi huấn l hắn phân biệt khảo nghiệm không cắn thuốc sử dụng cơ sở đan dược và sử dụng c ử u lòng đan dược về sau tu luyện hiệu quả từ g e n thể sau tăng lên trị số liền có thể lấy đại khái tính toán ra đến mà kết quả khảo nghiệm để hắn rất là giật mình nếu như nói không đập đan dược huấn luyện hiệu quả là một lời nói như vậy sử dụng cơ sở đan dược về sau huấn luyện hiệu quả liền là hai lần trái phải mà sử dụng c ử u lòng đan dược huấn luyện hiệu quả là bốn lần còn có rất trọng yếu một điểm cựu lòng đan dược trên thực tế cũng không ăn cái này tốt nhất khu tu luyện ở giữa hiệu quả nói cách khác nếu như tại thấp hiệu khu tu luyện ở giữa đập cựu lòng đan dược như vậy tu luyện hiệu suất sẽ là không đập đan dược mười sáu lần cơ sở đan dược tám lần có chút quá mức a khắc lao chẳng phải là vô địch một ngày hai mươi bốn giờ đem cựu long đan dược toàn bộ kéo căng lời nói người chơi không phải thúc nửa cũng không đội kịp thoạt nhìn vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền làm cựu long đan dược a trần tính tuyền lần nữa cảm nhận được cái kia kim quang chói mắt nạp tiền giao diện dụ h o ặ c bởi phần mấu chốt là cái này giao diện không chỉ là có thể nạp tiền còn có thể lấy tiếp tục bay nếu như bay lời nói cho dù không nạp tiền cũng có thể trực tiếp thu hoạch được cái này chút hiệu suất cao cựu long đan dược trần thính t u y ề n vẫn là cố gắng n h ị n được quyết định nhìn xem mỗi ngày chiến đấu luận b ả n cùng bản đồ lớn thăm dò là thế nào chơi nếu có thể ở trong trò chơi ổn định kiếm tiền mua được cựu long đan dược cái kia kỳ thật cũng có thể không nạp tiền hoặc là b a y đầu tiên là mỗi ngày chiến đấu luận b ả n cái hệ thống này có điểm giống là một cái ngẫu nhiên chiến đấu phó bản người chơi đi vào sân luyện tập võ nghệ về sau trên diện võ trường liền sẽ tự động đổi mới mấy đợt lần quái vật những quái vật này cường độ sẽ theo thứ tự lên cao vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là đơn giản m á n thú về sau là cầm tù trong tông môn tên cướp lại về sau thì là tông môn n ệ tử khác dựa theo lịch thiên hành trò chơi thiết lập thế giới này luật pháp vẫn là dễ dùng các đại tông môn đều muốn tuân thủ bởi vậy thế gian tên cướp cùng tội phạm cũng cơ hồ tuyệt tích bởi vì dựa theo luật pháp cái này chút tên cướp cùng tội phạm một khi bị các đại tông môn đệ tử bắt được liền có thể lấy giết chết không luận tội giống hàng cương phái dạng này đại tông môn cũng biết thường xuyên phái đệ tử xuống núi lịch lãm nếu như vừa lúc bắt được tên cướp cùng tội phạm sẽ đưa lên núi cũng giam lại lưu cho thực lực yếu nhược đệ tử dùng cho luyện tập tăng lên kinh nghiệm thực chiến vừa mới bắt đầu thời điểm trấn thính tuyền đánh vẫn là thật thoải mái không thể không nói tại hoàn thành trước đó tu luyện nhiệm vụ về sau hắn nhân vật thuộc tính có tương đương rõ ràng tăng lên nguyên bản đánh cái này chút manh thú vẫn có chút dễ dàng kinh ngạc ví dụ như gấu to tự nhiên khu vực có cường bá thể với lại lực công kích rất mạnh trước đó hắn đang săn thú thời điểm gặp được đều phải đánh cho cẩn thận từng ly từng tí sơ ý một chút liền sẽ lật xe đương nhiên nhân vật thuộc tính tại cái này bày biện cũng không đến mức chết mắt nhưng hốt hoảng trốn yêu yêu luôn luôn khó tránh khỏi nhưng bây giờ trần thính tuyển nhân vật thuộc tính toàn diện tăng lên về sau đã có thể vô cùng đơn giản vô nao xử lý mấy cái gấu cái này chút tên cướp cùng tội phạm mặc dù cầm trong tay lưới dao đồng thời lẫn nhau ở giữa sẽ còn xa gần phối hợp nhưng trần thính tuyển trên cơ bản cũng là đánh cho chém dưa thái dao nghịch thiên hành bộ này động tác hệ thống vẫn là làm được tương đương vững chắc mỗi cái động tác trước sau dao động đều làm được cực kỳ hợp lý động tác cũng tương đương có mỹ cảm giác cùng cường độ cảm giác cho nên cho dù trần thính tuyển hiện tại còn không biết pháp thuật cúng pháp bảo chỉ là dùng đơn giản nhất kiếm chiêu đến đánh cũng như c ũ đánh cho rất dễ chịu theo lại một nhóm cường đạo bị đánh bại lật tiếp theo luật bản đối tượng xuất hiện tên là hàng cương phái một năm đệ tử ân một năm đệ tử đây chẳng phải là cùng ta không sai biệt lắm trình độ thuộc tính cao hơn ta là khẳng định bất quá ta có thao tác tôi thao tác một cái chưa hẳn liền không thể a i b i ế tt ta làm sao bị xuống đất ăn tỏi rồi trước đó trần tính t u y ề n trong tông môn bản g thông báo t r ô n g được đ ế n qua nơi này đệ tử dựa theo niên hạn đại khái có thể chia làm ba cái đẳng cấp khác nhau theo thứ tự là một năm đệ tử mười năm đệ tử cùng trăm năm đệ tử lại hướng lên thực lực càng cường nhân hơn đương nhiên cũng có nhưng liền không gọi đệ tử một năm đệ tử là chỉ tu hành niên hạn tại một năm trong vòng đệ tử mỗi cái đệ tử tu hành đầy một năm về sau đều sẽ tiến hành khảo hạch chỉ ít đạt tới luyện khí tam trọng về sau mới có thể tiếp tục lưu lại bằng không liền sẽ bị trục xuất tô n g môn con đường tu tiên triệt để đoạt tuyệt đ ờ i này đều muốn ở nhân gian làm công trả nợ đồng l ý mười năm đệ tử nhất định phải hoàn thành t r ú c cơ trăm năm đệ tử nhất định phải hoàn thành kết an bằng không đồng dạng muốn bị trục xuất tô n g môn nghiêm chỉnh mà nói trần thính tuyển hiện tại cũng coi là một năm đệ tử cùng là một năm đệ tử trên thực tế mọi người tranh lệnh vẫn còn có trần thính tuyển hiện tại chỉ là cơ sở nhất luyện khí nhất trọng mà trên lý luận tới nói có lẽ có ít ưu tú một năm đệ tử đã đạt đến luyện khí tam trọng sớm thông qua được hảo hạch trần thính tuyền vốn cho là không phải liền là luyện khí nhất trọng hòa luyện khí tạm trọng khác nhau sao k é m cấp hai g â v ớ n g ư ờ i thuộc tính cao hơn ta điểm nhưng trò chơi này động tác nguyên tố vẫn là rất phong phú có thể né tránh có thể đó nữa còn có dê về thủ đoạn đánh thật hay một điểm chưa hẳn liền không thể chiến thắng kết quả vừa mới đánh người khát trắng đối diện trực tiếp q u o á c tay tế ra một cái phát bảo tựa như là cái cái gấm nhỏ chiếu một cái người khác liền không có cũng may đây chỉ là luật bản hắn chỉ là bị đánh đến chỉ còn một chút máu sau đó vì xuống đất cầu xin tha thứ cũng không có thật chết mất không phải anh em b ư ớ c khắc cũng không phải như thế cái b ư ớ c p h á p a trần thính tuyền có chút tiểu sinh tức giận hắn cảm giác được trò chơi này có lẽ sẽ tiếp tục b ư ớ c khắc nhưng cho dù là b ư ớ c khắc cũng phải giảm một cái cơ bản p h á p a ngươi chọn một thuộc tính gấp đội địch nhân đến đánh với ta sau đó ta đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng hơi khắc điểm liền có thể thắng có lẽ ta cả đợi khí cũng liền sung nhưng bây giờ trực tiếp bị dây ta sung lông gà a thật đáng giận d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm mười bảy mua phi kiếm được rồi lực rồi ta dù sao cũng là ngày đầu tiên gia nhập âm môn chứ không so đo với ngươi trần thính t u y ề n rất nhanh bình phục tâm tình tuy nói đối diện cũng là một năm đệ tử nhưng rất rõ ràng một năm đệ tử ở giữa cũng có khoảng cách thậm chí khả năng tranh lệch so một năm đệ tử cùng ba năm đệ tử ở giữa tranh lệch còn muốn càng lớn đối diện chỉ là tùy tiện làm cái pháp bảo liền công phu quyền cước đều không cần liền cho hắn dây nhưng trần thính t u y ề n cảm thấy pháp thuật cùng pháp bảo mình sớm muộn cũng có thể có được đến lúc đó song phương tranh lệch hẳn là có thể nhanh chóng sai bằng trước đêm hôm nay thường ngày cho làm xong đi nhìn xem bản đồ lớn thăm dò lại là cái gì c á c chơi Bản lớn đồ trong h phía ă m dò, c này có tương đối đơn giản tông môn nhiệm vụ ví dụ như đi đò mò hái thuốc dọn dẹp tên cướp tiêu diệt làm thương người giã thu các loại cũng có cực kỳ khó khăn tông môn nhiệm vụ ví dụ như đi săn một chút cường đại thượng cổ hứng thú thậm chí trực tiếp đi săn cái kia chút có thể dùng tại luyện đ a n t i ể u long bên trên còn có cảnh cáo tin tức tông môn nhiệm vụ có p h o n g hiểm tròn và khuyết t ự phụ dọn dẹp tên cướp vậy mà đều đề nghị mười năm đệ tử đi hoàn thành đi săn t i ể u long càng là chỉ đề nghị nội môn đệ tử hoặc là thanh niên sư tôn đi hoàn thành chờ chút nội môn đệ tử cùng thanh niên sư tôn lại là cái gì cấp bậc t r o n năm đệ tử về sau liền tấn thăng làm nội môn đệ tử sau đó nội môn đệ tử có thể tự lập một phái liền trở thành thanh niên sư tôn làm sao chỉnh cùng đại học còn thanh niên giảng sư đâu vậy ta đây một năm đệ tử chỉ có thể đi bản đồ lớn bên trên đ à o mỏ hái thuốc a thậm chí còn chỉ có thể đi đ à o cấp t h ấ p mỏ cấp cao một điểm vậy mà đều không đề nghị ta mặc kệ trực tiếp một cái đề cử mười năm đệ tử đi lấy quặng nhiệm vụ a lấy quặng lại không cần đánh q u á i mười năm này đệ tử cấp bậc nhiệm vụ ban t h ư ờ n g rõ ràng phải tốt hơn nhiều nhiệm vụ này hoàn thành trực tiếp liền có thể lấy thu hoạch được ba trăm hạ phẩm linh thạch A, với lại quá trình bên trong nếu như xuất hiện hy hữu khoáng sản giá cả còn có thể lấy khắc tính lý cường không có gà ta trở thành tu tiên người về sau cái này đến tiền đường đi xác thực không ít nhận lấy tông môn nhiệm vụ về sau t r ầ n thính tuyển mở ra bản đồ lớn nhìn thoáng qua mục tiêu địa điểm cái này có chút quá xa đi ta chân lấy đi đến chân tới khi nào cái này đi đường thời gian đến chậm trễ ta bao nhiêu tiến độ tu luyện a cái này còn không bằng vốn tại trong tông môn tiếp tục tu hành đâu cái này tông môn nhiệm vụ bản đồ lớn thăm dò cách chơi bản thân kỳ thật cũng không thể tăng tiến người chơi tiến độ tu luyện trừ phi người chơi đi đón một chút cao cấp nhiệm vụ đi săn yêu thú mới có thể từ trong chiến đấu thu hoạch kinh nghiệm nếu như vẹn, vẹn lấy quặng hái thuốc hoặc là đi đánh một chút yếu gà t i ề n c ư ớ c như vậy thì chỉ là đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền mà thôi nếu như là khát lão không thiếu tiền hoàn toàn có thể không đi làm những nhiệm vụ này cũng chỉ là cắm đầu tại tông môn tu luyện tăng lên thuộc tính liền có thể lấy một mực soát đến t h ầ n công đại thành lại ra khỏi núi đây cũng là một loại không sai cách chơi nhưng trần tính tuyển nghèo rất mồng tới a hắn vẫn là muốn kiếm tiền mặc dù trước mắt trên thân l ư n g tu tiên vay còn không đến mức đệ sử hắn nhưng mua được đan dược ăn một viên liền thiếu đi một viên cái này tu tiên vay sớm muộn càng l ớ n cho nên hắn vội vàng mong muốn mau chóng đem cái này l ỗ thùng cho chắn hoặc là đúng phi kiếm trước đó cái kia song khai môn sư phụ dẫn ta tới sơn môn thời điểm không phải liền là dùng phi kiếm sao đã cái này tông môn nhiệm vụ bên trong có cho một năm đệ tử nhiệm vụ vậy đã nói rõ một năm đệ tử đồng dạng có thể có được phi kiếm đó cũng không phải một loại nào đó chúc cơ thậm chí kết đăng kỳ đẳng cấp cao người chơi độc hưởng công năng quả nhiên bên này có tàng báo cát đi xem một chút trần thính t u y ề n tại tông môn trên bản đồ nhìn thoáng qua quả nhiên tại đan phòng một phương hướng khác tìm được t à n g bảo cát cũng chính là trong tông môn bản pháp bảo địa phương đi theo thủ vệ sư minh vừa đối thoại trần thính t u y ề n liền biết mình đến đúng bởi vì trong lúc nói chuyện với nhau tự động xuất hiện mua sắm phi kiếm lựa chọn sư đ ệ thế nhưng là phải đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ dễ nói dễ nói với tư cách mới gia nhập đệ tử cái thứ nhất phi kiếm đều có thể hưởng thụ chiết khấu giá cũng không nhiều vẹn vẹn chín mươi tám khối linh thạch trung phẩm số tiền này ngươi không mua được ăn t h i t thòi cũng không mua được mắt lửa trần thính tuyển không khỏi mặt tối sầm bao nhiêu chín mươi tám khối linh thạch trung phẩm hắn hiện tại toàn thân cao thấp đã chỉ còn hơn hai nghìn điểm x u ố n g phẩm linh thạch đ ổ i thành linh thạch trung phẩm cũng liền hơn hai mươi cái này chín mươi tám khối linh thạch trung phẩm tương đương với trong hiện thực chín mươi tám khối tiền cái này còn chiếc khấu giá đen quá đen t r o n g coi tàng b ả o các sư minh cũng không kỳ quái sư đệ là vừa vặn gia nhập tông môn không bao lâu à. đã như vậy sư minh liền cho n g ư ơ i ngón tay con đường sáng hai năm trước a không cần thiết đi làm tông môn nhiệm vụ nhiệm vụ này cho dù là đò mò cũng là có nhất định tính nguy hiểm một khi ra chút ngoài ý mớn liền là thuần thua thiệt sư đệ vẫn là t r ư ớ c dùng cựu long phương pháp v ấ n luyện tăng cường tự thân các loại có thực lực lại đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ cũng không mượn đương nhiên sư đệ nếu như khăng khăng muốn đi vậy cũng có thể mua phi kiếm linh thạch không đủ vậy liền bay điểm n h a ai thanh thứ nhất phi kiếm không phải bay đến chín mươi tám khối linh thạch trung phẩm sư đệ nếu là thật vận khí tốt đơn giản cũng chính là tìm tới một chỗ hy hữu m ỏ linh thạch sự tình trần thính tuyển suy nghĩ một chút được thôi vậy liền bay a lúc này hắn cũng chỉ có hai lựa chọn hoặc là bay hoặc là sùng sung chín mươi tám khối tiền ngược lại là cũng được nhưng cái kia dù sao cũng là trong hiện thực vàng thật bạc trắng không bằng trực tiếp dùng trong trò chơi bay dù sao tu tiên bay đều đã bay giận quá nhiều không n g ỡ nợ quá nhiều không lo nếu như là những bậc khác chân thính tuyển khả năng còn muốn do dự một chút nhưng phi kiếm cái đồ chơi này chẳng khác gì là bản đồ lớn giao thông thiết yếu công cụ có chút cùng loại với cái khác trò chơi điểm truyền tống công năng không mua lời nói tương lai nửa bước khó đi nói trở lại cái này lịch t i ê n hành là thật đen à cái khác trong trò chơi tùy t i ệ n mở điểm truyền tống đến cái này đóng gói thành phi kiếm liền bán người chơi chín mươi t á n g k i cơ sở công năng đều bị đi thành tiêu kim điểm mặt cũng không cần ký xong bay trần thính tuyển tu tiên b a y lại nhiều có một bút bất quá phi kiếm là tới tay trần thính tuyển mở ra đạo cụ cột thanh phi kiếm trang bị đến đối ứng của vị phi kiếm cũng coi là một loại pháp bảo nhưng cũng không chiếm pháp bảo của vị mà là có mình đơn độc của vị đồng thời phi kiếm cũng có thể trong chiến đấu sử dụng vì người chơi cung cấp liên kết công kích hoặc là tự động công kích vẫn được có thể tăng cường chiến lược cũng là giá trị trần thính tuyển dựa theo trò chơi nhắc nhở chuẩn bị ngự kiếm phi hành nhưng mà một giây sau trên màn hình xuất hiện nhắc nhở pháp lực không đủ không cách nào thúc đẩy phi kiếm trần thính tuyền nổi giận lập tức quay trở lại đến tàng bảo c á t phi kiếm này không thể dùng a tàng bảo c á t sư minh tựa hồ đã sớm nhìn ra hắn muốn trở về cười tủng tìm nói ai nha sư đệ người hướng ta phát cái gì l ử a phi kiếm này không có vấn đề a không thể dùng đó là bởi vì ngươi pháp lực không đủ ngươi bình thường không có thật tốt tu hành cái này có thể trách ta sao trần thính tuyền sửng sốt thật là làm cái gì tàng bảo c á t sư minh khẽ cười nói dễ làm kỳ thật giống sư đệ ngươi dạng này tình huống cũng không nhìn thấy bên này còn có nguyên bộ phục vụ có thể giúp sư đệ ngươi nhanh chóng khống chế phi kiếm nói đến đây hắn hạ giọng kiếm tích long mười biên dũng t u y ể n long mười biên ăn hết tất cả lập tức liền có thể khống chế phi kiếm trần thính tuyền khỏe miệng có chút có rúm nhiều như vậy hắn ý tứ là nhiều như vậy đan dược khẳng định rất đắt bất quá tàn g bạo các sư minh hiển nhiên là có chút sẽ sai ý cho là hắn đang lo lắng độc tính sư đệ lo lắng một lần n u ố t cái này chút cựu long đan dược độc tính quá lớn không quan hệ sư đệ vừa mới bắt đầu tu tiên không lâu tạm phủ khỏe mạnh cực kỳ thú chi kiếm tích long cùng dũng tuyền long bản thân là thuộc về độc tính tương đối nhỏ an dược ta lại phụ tặng sư đệ hai viên nhỏ trường sinh h trần thính tuyền yên lặng thở dài khá lắm thật sự toàn viên thuốc con buồn đ ú n g không nhìn cái này cho tàng bảo c á t nhìn cửa chính sư minh đồng dạng là cơ bắp t r ắ n g kiện đoan trừng cựu long đan dược cũng không y tan đã chính hắn trên thân liền mang theo một đống lớn cựu long đan dược bán trao tay một chút cũng cực kỳ hợp lý chỉ là không biết con hàng này dựa lưng vào tàng bảo c á t đã lấy bao nhiêu đệ tử mới lông dê trần thính tuyền cũng không có lựa chọn chỉ có thể mua xuống lúc này hắn đã có chút hối hận nhưng vi kiếm đắm chìm chi phí đều đã nỗ lực đi không mua có thể làm cái gì đâu nếu như không mua những đan dược này dựa theo hắn tự nhiên luyện phí cùng minh t chân chính có thể khống chế phi kiếm chỉ sợ còn phải chờ cái ba n ă ngày cái này có thể nhẫn trần thính tuyền nhưng đợi không được hắn hiện tại liền muốn trải nghiệm ngự kiếm phi hành an vào đan dược trần thính tuyền tùy tiện tìm cái địa phương bắt đầu minh tưởng thật đừng nói cái này cựu long đan dược hiệu quả liền là tốt trần thính tuyền đem vừa mua đến dũng tuyền long đan cùng trước đó ưu đãi gói quả phần món ăn bên trong dũng tuyền long đan theo thứ tự ăn pháp lực giá trị tăng trưởng tốc độ đơn giản có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung trong thời gian ngắn liền lật ra mười mấy lần hiệu suất so tự nhiên tu tiên không biết nhanh hơn bao、nhiêu. phối hợp kiếm tích long đôi u kiếm y k h ô n g chế tăng lên trực tiếp liền đạt đến điều khiển phi kiếm cánh cửa t u t dày vò lâu như vậy cuối cùng là có thể đi bản đồ lớn bên trên đ ả o mỏ kiếm tiền d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 618 ngươi đầu làm sao nhọn chương 618, ngươi đầu làm sao nhọn trên không trung ngự kiếm phi hành trần thính tuyển cuối cùng là từ trò chơi này bên trong lần thứ nhất cảm thấy từ đáy lòng vui sướng thoải mái cái này phi hành hệ thống làm được vẫn là rất tốt rộng lớn bản đồ lớn thu hết vào mắt n g h ị thiên hành bản đồ lớn dùng lớn mà không để hình dung xác thực không tính oan u ồ n g trước đó trần thính tuyển đậy tìm thành c h ấ n thời điểm liền đã cảm giác được nhưng là nó bản đồ thiết kế cũng không kém mặc dù bản đồ rất lớn nhưng phi kiếm tốc độ di chuyển thật nhanh với lại trên bản đồ mang tính tiêu chí cảnh quan làm được rất không tệ cả hai rất tốt xứng đôi lên rất nhiều trò chơi bản đồ lớn sở dĩ bởi vì lớn mà không bị lên án chủ yếu là bởi vì k h u y ế t thiếu mang tính tiêu chí cảnh quan dẫn đến xem ra phi thường liên miên bất tận mang lịch thiên hành bản đồ thiết kế rõ ràng có ý thức giải quyết vấn đề này đứng ở trên không bên trong trông về phía xa có thể nhìn thấy từng cái khu vực có tương đối rõ ràng giới hạn ví dụ như nơi xa núi tuyết cao vút trong m â y đỉnh núi tuyết sườn núi chân núi r i ê n g phần mình đều có khác biệt phong cảnh một chút khu vực đặc biệt biết dùng đặc thù nhan sắc núi đá t â y cối đưa đến tiêu ký tác dụng tự mang một loại cao sáng hiệu quả để người chơi lập tức ý thức được nơi này có độ vật khu vực khác cũng đều r i ê n g phần mình có phong cảnh bất luận là dây núi rừng rậm bờ biển hoặc là che kín đá lởm chầm đá là đặc thù hình dạng mặt đất đều rất có nhận ra độ với lại trần thính t u y n có thể nhìn thấy bản đồ lớn cũng h thì như trần thính tuyền gia nhập tông môn là hàng cưng p h i nhưng người chơi khác căn cứ bắt đầu lựa chọn khác biệt cũng có khả năng gia nhập cái khác đủ loại tông môn lúc này bọn hắn nhìn thấy tông môn cụ cận cảnh tượng liền không giống nhau c r ầ n thính tuyền còn chứng kiến tại toàn bộ bản đồ lớn trung ương lệnh trái bên trên khu vực cũng chính là tông môn tây bắc phương có một khối thoạt nhìn trời ưu ám không chỉ có như thế man hoang giới địa hình biến hóa thập phần kịch liệt mỗi lần tiến bảo gặp được địa hình đều hoàn toàn khác biệt thậm chí có đôi khi tại man hoang giới bên trong tham gió lúc địa hình cũng biết tự động phát sinh biến hóa tại trong thời gian ngắn liền có thể xuất hiện thương hại tăng điểm tình huống nói tiếng người liền là khối này dùng ngẫu nhiên bản đồ kỹ thuật nghịch thiên hành chân chính hoạch tâm các h chơi liền là người chơi tiến vào khối này ngẫu nhiên biến hóa bản đồ lớn đi thu thập tài nguyên săn y ê u thú hoặc là cùng người chơi khác xảy ra chiến đấu trong đó đi săn cỡ lớn y ê u thú bản thân cũng coi là một loại rất có chiều sâu các h chơi đương nhiên trò chơi bản thân cũng là có các loại nhiệm vụ dây chỉ bất quá những nhiệm vụ này không hề giống cái tia chút nội dung cốt t r u y ệ n loại trò chơi có mạnh mẽ dẫn đạo mà lại là theo người chơi đẳng cấp đột phá mà dần dần giải tỏa dù yếu dẫn đạo cách làm cho nên không tính là đặc biệt chủ yếu các chơi trần thính t u y ề n lần này dẫn tới đề cử mười năm đệ tử nhận lấy thu thập khoáng thạch nhiệm vụ ngay tại m a n hoang giới biên giới vị trí tiến trần thính t u y ề n thao túng phi kiếm hướng phía dưới cũng cuối cùng rơi vào m a n hoang giới phi kiếm sử dụng có nghiêm ngặt điều kiện tại bản đồ lớn bên trên phi kiếm có thể nhanh chóng lên tới không trung sau đó lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua phi hành một khi hạ xuống độ cao nhất định về sau phi kiếm tốc độ phi hành liền sẽ diện rộng hạ thấp xuống đến phổ thông tốc độ di chuyển hai lần trái phải vất quá dưới loại trạng thái này phi kiếm cũng có thể trèo lên hoặc là huyền không di động năng lực như cũ so đi bộ cao hơn quá nhiều、Ấn. đây là cái gì động vật nhỏ dán g dấp cùng cái đại hào con môi ấy, đánh một cái thử một chút trần thính t u y ề n thử nghiệm đối trước mặt đại hào con môi xuất thủ thật cũng không phí sức quá lớn liền đánh nổ thu hoạch được đạo cụ tàn phá giáp s á t vẫn được xem ra trò chơi này quái vật vẫn tương đối phù hợp trực giác đẳng cấp khác nhau quái vật ở giữa có tương đối rõ ràng thực lực vẽ điểm chỉ là không biết cái kia chút t r ầ n chính cường đại yêu thú cùng lòng thú đ ế n lớn lên thành hình dán g ra sao vừa mới bắt đầu trần thính tuyển còn lo lắng cái này đại hào con môi nên sẽ không trị số rất cao đem mình cho dây a hiện tại yên tâm lịch tiên hành cũng là còn không như vậy n ị c h tiên nơi này mặc dù là man hoang giới nhưng thoạt nhìn như là con mỗi cỡ nhỏ sinh vật có lẽ vẫn là không có quá lớn uy hiếp cho dù con này con mỗi chỉ số so phổ thông giá ngoại gấu còn cao hơn nhưng cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong trần thính t u y ề n hiện tại tốt xấu cũng coi là cái tu tiên người mặc dù chỉ là một ngày tu luyện cũng đã vượt xa trước đó phạm nhân trạng thái tông môn nhiệm vụ nói là muốn tìm một cái hàn t h i ế t mỏ trên bản đồ này cũng không có điểm nhắc nhở cẩn thận một chút lục xoát ta trần thính tuyển cũng biết nơi này nguy cơ bối p h ụ thật gặp được nguy hiểm mặc dù có phi kiếm cũng chưa chắc có thể chạy mất cho nên treo lên mười hai điểm tinh thần đúng lúc này hắn liếc qua mưa đạn hơi kinh ngạc nói ân đinh giảng sư cũng tại man hoa giới còn cùng ta nhìn thấy cảnh tượng kém không nhiều lắm không đến mức đi cái này cũng có thể gặp được ga thật đúng là nói không chính xác ta nhớ được giống như lựa chọn bên trong giống như có cái ưu tiên xứng đôi bạn tốt tới có không ít người xem là đồng thời nhìn hai cái phòng trực tiếp nhìn thấy trần thính tuyển cùng đinh g i n g sư đều tiến vào man hoa giới liền bắt đầu hai bên truyền lời trần thính tuyển vừa mới bắt đầu cảm thấy việc này rất vô nghĩa dù sao trò chơi này bản đồ lớn như vậy chơi cho đến bây giờ còn đều không gặp qua người chơi khác đâu làm sao có thể vừa vận tải trong v ạ n người vừa vận gặp được đinh giản sư nhưng nghĩ lại khả năng đây chính là nghịch thiên hành đặc thù nào đó xứng đôi cơ chế a hắn nhớ ký tại thiết chí bên trong người chơi có thể điều chỉnh rất nhiều mạng lưới liên lạc thiết chí có một đầu liền là ưu tiên xứng đôi bạn tốt trong này bạn tốt số liệu là tự động điều động phía chính phủ bình đại bạn tốt số liệu cho nên bọn hắn cái này trút dẫn chương trình tự nhiên dễ dàng gặp được cái này lựa chọn là ngầm thừa nhận câu tuyển nếu như ra khỏi như vậy xứng đôi đến liền là ngẫu nhiên người qua đường chiếm đa số À, vậy ta có thể đi nhìn một chút ta giảng sư không phải đại tông môn nội môn đệ tự sao khác không y ta đoán chừng chiến lược mãnh liệt cực kỳ ta ôm lấy cái đùi tùy tiện hại mấy phần hàn thiết mỏ hoàn thành nhiệm vụ còn không phải vô cùng đơn giản nhưng trò chơi này cũng không thấy được bạn tốt danh sách công năng còn có bạn tốt định vị công năng a ta đây đến làm sao đi tìm giảng sư trần thính t u y ề n tìm tìm trò chơi này mặc dù có thể ưu tiên xứng đôi bạn tốt nhưng lại căn bản không có bạn tốt danh sách càng không khả năng biểu hiện bạn tốt vị trí cụ thể lúc này hắn cảm giác có điểm giống là đang chơi đại đảo sắt trò chơi mặc dù biết cái này bản đồ lớn bên trong ít nhất bị ném đi mấy chục tên thậm chí trên trăm tên người chơi nhưng đối với cái này chút người chơi cụ thể tin tức hoàn toàn không biết gì cả xem ra trò chơi này hẳn là cũng không có tổ đội công năng cũng hẳn là giống đại đảo sắt trò chơi cũng sẽ không tại tầm dưới chót công năng bên trên ủng hộ người chơi tổ đội nhưng bất kể nói thế nào chỉ cần tìm được người luôn có thể phi pháp tổ đội ngay tại trần tính tuyển đang xoắn suýt như thế nào miêu tả mình chỗ khu vực thời điểm liền nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một câu truyền âm Tuyền ca ta tại cây này lớn lên giống cây nấm đại thụ dưới đ ấ y chờ ngươi h i ệ n nhiên đinh giảng sư bên kia truyền lời thái giám cũng đem trần thính t u y ề n bên này tình huống truyền đi qua trần thính t u y ề n không khỏi trần kinh còn mẹ nó có thể truyền âm ta làm sao không có phát hiện chức năng này kết quả xem xét mưa đạn hắn trong nháy mắt không nói tiểu đinh truyền âm một lần một khối tiền còn không phải hô cho toàn bộ x e p ờ chỉ có thể để nhất định khu vực bên trong người chơi nghe được nguyên lai là khắc lao chuyên môn đạo cụ thất kính thất kính trần thính tuyển cưỡi lấy phi kiếm trông về phía xa quả nhiên tại tầm mắt biên giới vị trí mơ hồ thấy được một gốc cùng loại với lớn cây rong kỳ lạ đại thụ tạo hình thật đúng là có một chút giống cây nấm đây đúng là phụ cận mang tính tiêu chí địa hình trần thính tuyền lơm lớp lo sợ tới gần cũng may cái này bản đồ mặc dù cảm giác bên trên nguy cơ t ứ phía nhưng cường đại quái thú tự có nó phạm vi hoạt động khả năng bởi vì là ở ngoại vi khu vực cho nên tạm thời còn không gặp được nguy hiểm cách thật xa trần thính tuyền liền thấy đinh giảng sư chỉ gặp hắn dáng người cao lớn kịch, cơ cao, cao nổi lên thậm chí có chút lo lắng trên người hắn mặc bảo phục sẽ bị n ư ớ vỡ k hai ô n như thế, hắn còn lên ánh sáng lấp lánh bốn g chỉ có thế, h dẫm lấp p í p h kiếm, b ê người n、so、vừa n quanh mới liên mạch liền riêng phần mình cười ra tiếng trò chơi này là có giọng nói hệ thống nhưng sử dụng có hạn chế nếu như khoảng cách tương đối gần như vậy tự nhiên nói chuyện liền c ó thể lấy n g h e được nếu như khoảng cách vượt qua hạn chế như vậy thì chỉ có thể mua sắm đặc thù đạo cụ dùng đến chuyên âm đương nhiên loại này một đối một chuyên âm so với đinh giảng sư vừa rồi dùng loại kia toàn bộ bản đồ gọi hàng muốn tiện nghi nhiều người chơi bình thường cũng có thể gánh v ấ t nổi ngươi cười cái gì ngươi lại cười cái gì đinh giảng sư có lý chẳng sợ nói ta vừa định nói tuyền ca mấy ngày không thấy làm sao như thế kéo nhìn xem cái này keo kiệt ta còn tưởng rằng là cái nào đốn tuổi tiểu phu trần thính tuyền cực kỳ không nói ngươi tốt còn ý tứ nói ta ta cái này gọi người mặc áo vải lòng mang thiên hạ ngươi nhìn ta nhân vật có phải hay không anh tuấn tiêu sái coi như mặc quần áo xem ra chẳng ra sao cả nhưng cũng là tiền phong đạo cốt ta ngươi nhìn lại một chút ngươi mặc cùng cái nhà giàu mới nổi thận không thể đem đ ạ i kim dây xích treo đầy toàn thân mấu chốt là ngươi cái này thần cơ bắp có phải hay không có chút quá sốc nổi một điểm lại qua mấy tháng đều có thể xuất chuồng đinh giảng sư có chút k h ô n g phục ai t u y ể n ca thật dễ nói chuyện người khác thân công ta ta đây đều là cơ bắp cơ bắp hiểu không cũng không phải thì mỡ ngươi không cảm thấy ta người này vẫn xem ra liền phi thường có sức mạnh cảm giác ta hiện tại mạnh mẽ đáng sợ trần tính tuyển vậy ta hỏi ngươi ngươi đầu làm sao nhọn đinh giảng sư trong nháy mắt còn ấm ai tuyển c a ta cũng không có công kích ngươi à ngươi làm sao bắt đầu t r ư ớ c công kích ta ngươi muốn như vậy lời nói ta chuẩn đi à không mang theo ngươi đánh quái trần thính tuyển tại chỗ thanh trượng đinh ca ta sai rồi sai ngươi đầu nhọn phong nhã hai người chúng ta lập tức đi đại sát tứ phương mưa đạn cũng là cười đến hết sức vui mừng ngươi không nói ta đều không tin đây là cùng một trò chơi hai cái người cái này phong cách kém hơn quá nhiều đi vậy ta hỏi ngươi vậy ta hỏi ngươi thật đừng nói ta cảm giác theo tiểu đình cái này đập đan dược tốc độ thật nhanh không có việc gì tiểu đình ăn nhỏ trường sinh hộ lá gà phiến đoán chừng tính kháng dược kéo tăng vấn đề không lớn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý